Ngươi cho chấm nói nói xem. Vạn lịch ra khai ngự khẩu, khẩu khí chứa đầy vài phần ẩn nhẫn. Thần thiếp không biết, Hoàng thượng muốn thần thiếp nói cái gì. Lý mẫn nói. Không phải nói ngươi chỉ biết cho người ta xem bệnh sao. Ngươi liền nói ngươi sáng nay thượng đến chấm nhi tử trong phủ xem người bệnh là tình huống như thế nào. Vạn lịch ra nói. Lý mẫn túi đầu nhìn đá cẩm thạch đa phiến, thần thiếp hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp sáng nay là đi trước thập gia trong phủ cấp hy vương phi nhìn bệnh. Nhưng là, phía trước. Đã có thái hậu nương nương cắt cử thái y y ở viện ngự y y đi trước cấp vương phi trần trị. Chính như lưu ngự y thì theo như lời, khi vương phi bệnh là kéo dài quá dài. Người nói lưu ngự y y. Đúng vậy. Vạn lịch ra kia ánh mắt đảo qua đến bên cạnh công công. Công công lập tức đi ra ngoài làm người gọi đến lưu ngự y y. Không bao lâu, một lần nữa sửa sang lại quan tốt mũ lưu ngự y y thật cẩn thận mà đi tới vạn lịch ra trước mặt đáp lời. Thần lưu thành đức khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn Thuế. lần trước chấm đều đừng nói vạn thuế ngươi còn miệng đầy vạn thuế ngươi thật có thể bảo đảm chấm sống đến một vạn tuổi sao vạn lịch gia nheo lại mắt nhỏ đầy đủ thuyết minh trong lòng cơn giận còn sót lại chưa bình lưu ngự y kinh sợ quỳ trên mặt đất dứt khoát không dậy nổi thân sợ đứng dậy đến lúc đó chân mềm còn phải quỳ trở về không phải thảm hại hơn đồ vô dụng vạn lịch gia chỉ xem hắn cái kia co rúm dạng lại đối lập lý mẫn chạm thẳng tắp vòng eo, đường đường triều đình nhâm mệnh quan viên khi thế cư nhiên liền cái nữ tử đều so bất quá, thật có thể không tức chết người. chấm nên đem ngươi quan mũ trực tiếp trích cấp lệ vương phi mang. lưu Ngự y gỉa mặt hơi như thổ. lão 11, một một tiếng, khóa không được cười. vạn lịch ra chừng mắt nhìn mắt, cười, còn cười. ngươi thập ca tức phụ hơi kém đều đã chết, ngươi có thể cười được. chu kỳ chạy nhanh vô vô đầu gối đầu, ra vẻ phải quỳ xuống nói, hoàng thượng, nhi thần này không phải bởi vì thập ca tức phụ chuyển nguy thanh an cao hứng mà bật cười sao? Ngươi này mở miệng, nhanh mồm dẻo miệng, có thể vì chính mình biện hộ, có thể vì ngươi mặt khác huynh đệ biện hộ sao. Gừng càng già càng cay. Vạn lịch ra một câu, làm tung tăng nhảy nhót chu kỳ đều một cái xoay người qua đi trở thành cá chết. Vạn lịch ra đây là nói, ngươi nếu giỏi ăn nói, vừa rồi, thái tử ai mắng thời điểm, ngươi như thế nào không ra vì ngươi ca ca nói vài câu. Chu kỳ sao có thể đấu đến quá chính mình đam mưu túc trí lão tử. Thông minh, trung quy là thông minh, là những cái đó ẩn nhận đến trung. đều không nói lời nào thái tử ăn mắng vẫn luôn đều không nói lời nào vì chính mình biện hộ lời nói cũng cũng chỉ là vạn lịch ra hỏi thời điểm nói một lần lại nói liền làm kiêu lại nói là làm hoàng đế chém hắn đầu kỳ thật thái tử cũng không phải như vậy ngốc lý mẫn trong lòng cân nhắc cân nhắc lưu Nữ y quý trên mặt đất cẩn thận mà báo cáo hy vương phi bệnh tình cũng không có đề cập nguyên nhân bệnh cùng với lý mẫn là dùng như thế nào dược chỉ nói thần vốn di tưởng cấp hy vương phi cầm máu chính là Thập ra trong phủ không biết từ chỗ nào tới người, dùng sức đem thần đẩy ra, ngăn cản thần trị liệu Hy Vương Phi. Có nảy cọc chuyện này. Vạn lịch ra trong mắt tức khắc xẹt qua một đạo loang loáng. Đến phiên thập ra trên đỉnh đầu toát ra một viên hãn. Chính mình trong phủ người nếu thật ngăn cản đại phu cứu người, không phải tương đương là chính mình trong phủ người cố ý muốn cho Hy Vương Phi chết, biến thành hắn thập ra muốn cho chính mình tức phụ đã chết. Thập ra hồi tưởng một lát, thật muốn không dậy nổi chuyện này. Nguyên nhân lúc ấy hắn nghe thấy Lưu Ngự Y Y nói chính mình tức phụ dương khí tiết khi, chính hắn đều đã rối loạn bộ. Ai lúc ấy còn ở đây? Mắt thấy lao mười đáp không được, vạn lịch ra hỏi. Thái tử khỏe mắt ánh mắt như là hướng chỗ nào ngó qua đi. Chu Ly Khai vừa nói, Phu Hoàng, Nhi thần lúc ấy vừa vặn ở đây. Người tận mắt nhìn thấy, Lưu Ngự Y Y nói đều là đúng sao. Nhi thần tận mắt nhìn thấy, là có người cản trở Lưu Ngự Y cấp hy vương phi dùng châm. Thật ra lập tức cặp mắt kia giống muốn veo đến chu ly trên cổ, quay đầu lại đối với vạn lịch gia, phụ hoàng. Tam ca đôi mắt vốn dĩ liền không tốt, bằng không, mấy ngày nay tam ca đều sẽ không ở chính mình trong phủ nốc, liền ra cửa cũng không dám. Nhìn một cái, nghe một chút, đây đều là chút nói cái gì, nói cái gì. Thập ra cáo trạng, một cổ hoán khí nhi triều huynh đệ phát khi, lại không biết, kỳ thật hắn ngay từ đầu hướng thái tử phát tức giận kỳ thật là hướng vạn lịch ra trên đầu sái. Vạn lịch ra cặp kia mắt nhỏ mãn nhãn như là muốn phun ra màu lam ngọn lửa, làm thập ra bỗng nhiên cấm tin tức. Thập ra gục xuống hạ đầu, kia rũ xuống mặt như cũng là đầy mặt hủy khuất, giống như toàn thế giới người đều thiếu hắn một người. Vạn lịch ra ngược đầu kia cổ hỏa nhi rốt cuộc phát ra rồi, hắn đứng dậy, dôi tay ném đi trên long sàng tiểu bàn trà. Trên bàn bày biện vàng bạc chén đĩa, hoa quả ăn vặt, toàn bộ xôn sao giống khuynh bản giống nhau rơi xuống trên mặt đất, tạp dập nát, nhanh như chớp. một viên không có ăn qua đậu phộng quả lăn đến lý mẫn buồn dày mũi nhọn trong phòng không ai dám ra tiếng khí công công đỉnh khai dày nặng miên mảnh tránh ra chiêu số vạn lịch ra phất tay háo chạy ra khỏi nhà ở mặt rồng tức giận rồi vạn lịch ra triệu tới nhiều như vậy nhi tử khẳng định là không muốn nghe những lời này đều là chút nói cái gì cho nhau đùn đẩy ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cái gì thủ túc tình thâm huynh đệ hữu cung từ nhỏ hắn giáo nhi tử giáo đến đại kết quả đều gặp quỷ đi Nhất đang chết chính là, còn có một ít người, không hề răng, không ra tiếng, vẫn luôn không, cổ họng không làm. Chẳng lẽ không biết không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền sẽ ở trầm mặc chung đã chết sao? Lão mười giáo huấn còn chưa đủ sao? Nhi tử nhiều như vậy cái, một cái một loại tâm tư. Lý Mẫn có thể đoán được vạn lịch ra trong lòng giờ phút này giống như thuyền lớn chỉ sợ muốn viên tâm tình, nàng thật cẩn thận xê dịch dưới chân bùn dày, tránh cho dẫm nát lăn đến chính mình nơi này kia viên đậu phộng. Đậu phộng, tóm lại là vô tội đi. qua ước chừng một nén nhang thời gian công công xốc lên miên mảnh đi đến hướng lý mẫn chắp tay không lưng hoàng thượng thỉnh mẫn cô nương qua đi một đạo thanh âm làm ở đàng kia lập chúng hoàng tử như là ngầm đầu lại nhanh chóng thấp đi xuống lý mẫn đi theo công công lúc đi khoe mắt dư quang chỉ thấy những cái đó các hoàng tử một đám như là điếu đầu ngỗng giống nhau rũ đầu hát ảnh bao phủ trụ bọn họ một vài bước gương mặt khả năng liền vạn lịch ra đều khó có thể phỏng đoán đến bọn họ trong lòng đều suy nghĩ chút cái gì đi ra cửa phòng xuyên qua sân tới rồi cách vách mái hiên vạn lịch gia ngồi ở bên cửa sổ ngắm hoa trong viện kỳ thật đều mùa thu vạn diệp khô héo nơi nào tới hoa quang lộc tự khanh ra đưa tới mấy bồn thu cúc hoa kỳ cũng không sai biệt lắm cảm tạng ở vạn lịch gia trước mặt héo héo thi triển kia vài miếng cánh hoa vạn lịch gia nhìn đại nhữ mày sai người đem mấy bồn hoa triệt hồi cung nữ tiến lên cấp hoàng thượng trong chén trà thêm thủy vạn lịch gia hỏi ngươi là hoàng hậu trong cung không hồi hoàng thượng nô tỷ là từ vào cung bắt đầu chọn lựa tiến vào cung nữ cúi lầu nói vạn lịch ra không nói chuyện cầm chung trà lên ăn một ngụm thủy nâng mi thấy là công công đem người lanh vào được đối cung nữ nói ngươi lui ra đi nô tỷ tuân chỉ cung nữ ở lý mẫn xuyên qua rèm cửa tiến vào khi lau mình lui đi ra ngoài công công đứng lặng ở rèm cửa bên ngoài trông coi lý mẫn đi tới hoàng đế trước mặt hơi hồn gối cái hoàng thượng thái hậu làm người lại đây cho chấm truyền lời nói lần trước ngươi vào cùng vốn nên đem ban thưởng ngươi tân hôn lễ vật cho ngươi lại là vẫn luôn bởi vì tuổi lớn số tuổi cấp đã quên hiện tại hy vọng ngươi qua đi phúc lộc cung vạn lịch ra ngón tay điểm mặt bà nói lý mẫn nghĩ hẳn là vưu thị đến thái hậu nơi đó thông khí thân thiếp này liền đi phúc lộc cung cảm tạ thái hậu nương nương ban thưởng ngươi không có những lời khác tưởng đối chấm nói sao thân thiếp không biết hoàng thượng muốn hỏi cái gì trên đỉnh đầu một đạo trầm trọng ánh mắt nặng trĩu giống như đại đao tựa mà thổi qua nàng ra đầu Vạn lịch gia là có tính tình, bất quá, cũng là cái người thông minh. Biết giờ phút này hỏi nàng, tương đương bóc chính mình đoạn. Chẳng lẽ, muốn hắn chính miệng nói, là chính mình sơ sót, sơ sót thập kiểu gia, sơ sót thập gia tức phụ, không, chỉ sợ chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Hành, ngồi cố kiệu đi phúc lộc cùng đi. Miễn cho thái hậu chỗ đó chờ lâu rồi. Vạn lịch gia tùng khẩu nói, lý Mẫn đó là quỷ ân lui về phía sau đi ra ngoài. cố kiệu ở bên ngoài vạn lịch ra một mở miệng thời điểm đã bị hảo công công sốc lên kiệu mảnh lý mẫn vượt qua kiệu lan thượng cố kiệu nghiêng đầu nói có thể thấy vạn lịch ra ngồi ở phía trước cửa sổ còn hướng nàng nơi này xem ánh mắt cái loại này ánh mắt là thâm trầm giống như cao thâm khó đoán biển rộng thuộc về đế vương ánh mắt bị như vậy ánh mắt đảo qua vừa lơ đãng đầu người lập tức muốn rơi xuống đất lý mẫn lại lần nữa cảm nhận được trong cung nữ nhân muốn tồn tại có bao nhiêu không dễ dàng muốn để phòng mặt khác nữ nhân còn phải đề phòng thiên hạ đáng sợ nhất nam nhân kia cố kiệu nâng nàng đến phúc lộc cung thái hậu nương nương cùng vưu thị một khối ở trong sân sáu rác tiểu đỉnh hóng gió ngồi uống qua một vòng trà ngươi cái này con dâu là cái thông minh lại có khả năng thái hậu nương nương mở miệng nói bên cạnh không có những người khác nói chuyện cũng tương đối ngay thẳng vưu thị không dám nhận nói thần thiếp cái này con dâu còn có rất nhiều địa phương yêu cầu giáo dục chỉ đạo rốt cuộc trước kia làm chưa xuất giá khuê nữ thâm cư khuê trung đều không có như thế nào tiếp xúc quá bên ngoài thái hậu nghe xong cảm tưởng rất lớn là trước kia những người đó cũng không biết như thế nào truyền lầm truyền tới liền trong hoàng cung mặt hoàng thượng ai ra nơi này hoàng hậu đều lầm tin đồn đãi nói chính là trước kia lý mẫn là bệnh lao quỷ danh hiệu vưu thị đương nhiên đối lời này là tuyệt đối không thể ứng ứng nói tương đương cho hoàng gia lật lọng cơ hội thái hậu cũng có thể nắm lấy đến nàng tâm tư nói hiện giờ ngươi con dâu trước đoạn nhật tử mới vừa cứu thập cửu gia mệnh Hôm nay lại cứu thập gia tức phụ mệnh. Ngươi nói ai ra ban thưởng cái gì hảo. Vưu thị đứng lên trả lời, đây đều là thần thiếp con dâu nên tẫn buồn phận. Khiêm tốn nói không cần nhiều lời, ai ra là thiệt tình cảm kích hạ các ngươi hộ quốc công phủ. Thái hậu nói, cười khanh khách ánh mắt nhìn bị cô cô mang theo đi vào trong viện Lý Mẫn. Cô cô đi ở đằng trước khuất hạ thân tử, cười nói, hồi Thái hậu, Mẫn cô nương đưa tới. Ban tòa. Thái hậu sảng khoái mà nói, Lý Mẫn hơi chút hành quá lễ tiết. ngồi xuống Vu Thị bên người, Vu Thị trầm tĩnh, cũng không cùng nàng nói chuyện. Thái hậu làm Lý Mẫn dùng trà, nên Quang Lộc tự khanh ra đưa tới An Vật tân phẩm. Sau đó, làm cô cô sắp sửa thưởng Lý Mẫn đổ vật mang lên. Thấy là một cái mâm bạc, mặt trên vô dụng bộ cái, lộ ra một bộ tinh xảo là lức vật phẩm trang sức, có đầu thoa, châm hoa, vòng tay, vòng đeo chân, vòng cổ, nhẫn, hoa thai suốt một bộ, chọn dùng cảnh Thái Lam công nghệ, nạm vàng mang bạc. có nặng, có san hô, chân trâu chờ đá quý điểm xuyết, thập phần hoàn mỹ một bộ vật phẩm trang sức, cộng 10 dạng, thập toàn thập mỹ. Vưu thị vừa thấy này bộ đồ vật, sừng sốt, tiếp theo sắc mặt liền trầm. Lý Mẫn cũng không phải cái gì cũng không biết người, biết như vậy một bộ đồ vật, giống nhau là bà bà đưa con dâu mới thấu một bộ. Làm cho Vưu thị mặt, nàng càng là không thể tiếp thu như vậy ban thưởng, vừa muốn quỳ xuống xin miễn. Thái hậu đôi mắt đảo qua hai người bọn nàng biểu tình, nhẹ giọng cười nói, ai ra nơi này một bộ cũng cũng chỉ dư lại này bộ chỉnh tề. Bất quá, nói chỉnh tề kỳ thật không chỉnh tề. Biên nói, Thái Hậu tùy tay nhặt lên kia đối hoa thai trong đó một con, ném vào cô cô trong tay, nói, đây là ai ra thưởng cho lệ vương phi tân hôn hạ lễ. Hộ quốc công phủ cùng hoàng gia vốn là toàn gia, đưa đồ vật không đồng đều, chỉ có thể là làm lệ vương phi miễn vì tiếp nhận rồi. Lý Mẫn nhìn mắt Vưu Thị, Vưu Thị như là gian nan bên trong gật đầu, Lý Mẫn mới quỳ xuống, đôi tay tiếp nhận ban thưởng, cảm ơn dập đầu. lúc này Trong cung công công lại đây báo cáo, nói là hộ quốc công phủ phái xe ngựa lại đây tiếp người. Thái hậu nghe thấy cái này tin tức như là sửng sốt, tiếp theo híp mắt cười hỏi Vưu Thị, hôm nay tiểu Lý Vương ra không có tiến cung tới. Đúng vậy, hắn ở trong phủ, trong phủ phức tạp việc nhiều. Vưu Thị đáp. Lý Nhi năm nay bao lớn rồi. 13. Nếu bạn về làm trước kia, hắn huynh trưởng trên đời khi, tuổi này, là muốn thượng xa trường đánh giặc. Vưu Thị nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy đáp lại. Lý Nhi tuổi còn nhỏ, hắn huynh trưởng lúc ấy ở quân doanh, là phụ thân hắn còn ở. Thái hậu không có trả lời, chỉ là bưng chung trà, như là lẩm bẩm tự nói mà nói, biên cương một ngày không người, đều là quốc nội ba cánh triều đỉnh trong lòng hoa lớn. Quốc thà bằng ngày, ba cánh như thế nào an ra lạc nghiệp. Lý mẫn mày nhẹ nhàng ninh, ở bà bà muốn trở lên trước nói chuyện khi, đúng lúc đi phía trước đứng hạ, vưu thị mới ngừng chân. Thái hậu lẩm bẩm một trận, thấy các nàng hai người cũng chưa lời nói đứng ở bên cạnh. phản phất mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại nói nếu trong phủ đều thúc giục các ngươi trở về chỉ sợ là có chút chuyện gì lệ vương phi còn muốn đi thập ra trong phủ nhìn xem thập ra tức phụ hảo ai ra không lưu các ngươi cô cô đưa tính vương phi cùng lệ vương phi ra cung nô tỷ lãnh chỉ thẳng đến ra cửa cung vưu thị thấy tự mình giá xe ngựa tới tiểu nhi tử kia khẩu khí lại đổ ở ngực mẫu thân đại tẩu chu lý xuống ngựa đi lên tới hỏi vưu thị hướng hắn chừng mắt nhìn mắt Ai làm người tới? Hai nhi xem canh giờ đều đến sau giờ ngọ, Mẫu thân cùng đại tẩu cũng không ra cùng, Chu Lý nói đến một nửa, nhận được Lý Mẫn ánh mắt, đóng chặt miệng. Con dâu đỡ Mẫu thân lên xe. Lý Mẫn đi lên trước, nâng Vưu thị tay nói. Vưu thị mày lỏng một ít, ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa tới rồi hộ quốc công phủ lúc sau, Vưu thị lập tức làm Lý Mẫn lưu tại chính mình trong phòng, Phương ma ma đóng cửa lại. Người nói đi. Vưu thị nói. Lý Mẫn vừa lúc tưởng cùng bà bà nói, thập cửu ra bệnh. Cảnh dương cung thuộc phi nương nương bệnh, cùng với hy vương phi bệnh, đều là một cái nguyên nhân. Đối phương thủ pháp cũng đều là giống nhau. Vưu Thị có lẽ trong lòng, đã từng hoài nghi quá thập kiểu gia, hoài nghi quá hy vương phi, khả năng liền cảnh dương cung đều có một ít lòng nghi ngờ, nhưng là, không nghĩ tới thuộc phi nương nương tìm tới chính mình con dâu. Này trong lòng kinh ngạc, nhưng xa không ngừng cùng này đó các chủ tử tương quan, là, nguyên lai chính mình con dâu xa so với chính mình tưởng, khả năng còn nếu có thể làm nhiều. Thái hậu nương nương kia nói mấy câu, đến nơi này dư vị lên, dư vị mười phần. Trong hoàng cung cái này tức hận, chỉ sợ không phải một chút ít sự. Vưu thị trên mặt một mặt kinh ngạc hiện lên chỉ là nháy mắt sự, giống như sao băng cấp lóe mà qua, biến mất, bình tĩnh, ngồi định rồi, hỏi, bệnh gì nguyên? Hoa cỏ cây cối. Vưu thị tận lực làm chính mình duy trì chấn định, như thế nào cái này hoa cỏ cây cối, đều có thể làm nhân sinh bị bệnh. Kỳ thật, ở con dâu xem ra. này ba người ban đầu hoạn đều là tiểu bệnh, khả năng rời xa vốn có hoàn cảnh, khai cái phương thuốc tiêu mất bệnh trạng cũng liền không sai biệt lắm, hư liền phá hủy ở bị người lợi dụng. một chữ kéo cái gì tiểu bệnh một khi bị đến chế đều có thể biến thành bệnh nặng. Vưu Thị Từ Lý Mẫn trong miệng nghĩ tới Lưu Ngự Y Yển nói, nói như vậy Lưu Ngự Y Yển nói cũng không sai, tiếc như thế nào sẽ làm Hy Vương Phi bệnh kéo dài tới hiện tại biến thành bệnh nặng, chỉ sợ cái này kéo mới là vấn đề mấu chốt. Mà đây là nhân vi. Hoàng thượng biết chuyện này sao? Chỉ sợ là biết đến, bằng không, như thế nào sẽ làm một đám hoàng tử tiến cung diện thánh, lại làm Lý Mẫn đi theo tiến cung đi hỏi chuyện. Vưu Thị đi theo Lý Mẫn nói cẩn thận cân nhắc trở về, trong lòng đi theo nôn nóng, nói, ngươi cùng bác hoàng tử, ở trong phòng đều nói gì đó. Bà bà rốt cuộc là cái khôn khéo người, không cần nàng dăm ba câu, lập tức ý thức được vấn đề nơi. Lý Mẫn nhàn nhạt, nhạt mà nói, ta ra vẻ đáp ứng rồi bắt hoàng tử, nhưng là tới rồi trước mặt hoàng thượng khi lại cái gì đều không có nói bắt ra muốn lợi dụng ngươi là con dâu ghi nhớ mẫu thân nói hộ quốc công phủ không thuộc về bất luận kẻ nào không thuộc về hoàng thượng cũng không có khả năng thuộc về vị nào hoàng tử vưu thị đốt đốt nhìn nàng ánh mắt hiện lên một mặt lượng sắc lại cũng nói cái gì đều không có nói ra lý mẫn trong lòng minh bạch bà bà đã sớm biết trong hoàng cung về điểm này phân tranh bắt hoàng tử muốn mượn cơ vướng ngã thái tử cấp thái tử điểm chướng ngại vật là tình lý bên trong ai đều có thể nghĩ đến sự chỉ là này bắt ra dụng tâm hiểm ác ở lợi dụng nàng lý mẫn không nói luôn miệng nói vì lão mười cùng lão mười tức phụ lại là làm như vậy đem lão mười trở thành quân cờ đáng thương cái này lão mười đến bây giờ đều nhìn không ra tới ngươi chừng nào thì biết đến Vưu thị khẳng định nếu không phải bắt ra nhận định lý mẫn đoán được sẽ không tìm lý mẫn nói thập cửu ra đi thường tần chỗ đó sau bệnh lại tái phát người ngoài tay tưởng rối đến bắt ra địa bàn thượng sao có thể Bắt ra chính mình trong lòng sớm rõ ràng. Lý mẫn nói đến nơi này, tiếng một đốn, đương nhiên, thái tử điện hạ thật sự có hay không thu được thập gia tin, con dâu cảm thấy hiện tại cũng không hảo định luận. Vưu thị trầm hạ vài phần tư dung, hôm nay tuân ra tới tin tức, bao gồm thái hậu động tâm, đều làm nàng trong lòng một đoàn loạn, có thể khẳng định chính là, nàng cái này con dâu thật đúng là đáng sợ. Đáp ứng rồi bắt ra, lại không có làm được, bắt ra sẽ nghĩ như thế nào? Bắt ra, nhân sương tốt nhất bắt ra. đến tột cùng sẽ như thế nào làm vạn lịch ra thả này đàn nhi từ khi đã là chạm vạn trừ bỏ thái tử đóng cửa sau 10 biến kinh thư bên ngoài còn lại hoàng tử toàn bộ đóng cửa sau 20 biến các hoàng tử tốt năm tốt 3 đi ra khi trừ bỏ chu ly cùng chu hữu thái tử không ngôn ngữ giống lao mười loại này đều chưa đầy nước mắt khí băng rồi hoàng thượng này không phải bất công là cái gì thật ca thấy chu hy cất bước liền đi chu hữu trong lòng hữu sầu đuổi theo đi ngươi tới làm cái gì Ngươi cùng hắn không phải một đám sao. Thật ca, ngươi nghe ta nói, nhị ca hắn tuyệt đối không phải thấy chết mà không cứu người, nơi này, khẳng định có cái gì duyên cớ. Ta mặc kệ, ta chỉ biết, hôm nay ta lão mười nhớ kỹ chuyện này nhi, nhớ kỹ, cả đời. Bảy bảy có hỉ. Chu Hy thù hận ánh mắt, mỗi cái huynh đệ đều xem ở trong mắt. Hắn phất cổ tay áo, vội vàng ngồi trên hồi chính mình vương phủ quốc kiệu. Chu Hiếu bị hắn mang cái máu cho phun đầu, cũng bị hắn trừng mắt nhìn đôi mắt. Sử tại tại chỗ không biết làm sao bây giờ. 12 đệ. Chu Ly hô thanh. Chu Hữu quay đầu lại, đi trở về đến hắn cùng thái tử bên người. Thái tử Chu Minh hai mi ưu khóa, như là rót trầm trọng gạch trì dường như, hắn chắp tay sau lưng cỏ qua chúng huynh đệ, đi hướng thái tử cung. Chu Ly cùng chu Hữu đi theo phía sau hắn. Thái tử cung La Phong đã bắt đầu đỏ. Thái tử Phi mang theo thái tử trưởng tử ở trong viện đùa chơi. Phi Hoàng tử, thái tử trưởng tử còn không cần cấp mặt khác nữ nhân dưỡng. nhìn thấy thái tử hai mẹ con người ngừng ở giữa sân thái tử nhìn bọn họ hai cái xa xa mà nhìn biểu tình mông lung tựa sương ngủ thái tử phi giống nhau là không nói chuyện từ buổi sáng thập ra trong phủ xảy ra chuyện đến lao công bị hoàng đế kêu đi thái tử phi này trái tim vẫn luôn treo ở giữa không trung một tấc cũng không rời hài tử tuy rằng nàng biết điểm này đều không có nếu thật là xảy ra chuyện gì nặng thì cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà thái tử giống nhau hài tử nhiều tiểu đều giống nhau Lại là ở Chu Ly cọ qua chính mình trước mặt khi, thái tử phi đối này thật sâu mà cúc hạ đầu gối, tam gia Một câu, gánh nặng đường xa. Ký thác với chính mình lão công còn không bằng ký thác Chu Ly. Vẫn là nói, biết chính mình lão công hiện tại chỉ còn lại có Chu Ly có thể dựa. Chu Ly bước chân cũng là mại trầm trọng, hắn cũng sẽ không như bắt hoàng tử Chu Tế như vậy đầy mặt mỉm cười tin khẩu nói bậy nói cái gì đều nói ra tới. Chu Tế có thể tin thể tràn đầy mà đối lão mười nói có hắn ở. Hết thể đều không có vấn đề. Hắn Chu Ly là cái thực tế, biết chính mình không có bổn sự này. Nếu không có bổn sự này, không thể tùy tiện lừa người. Đây cũng là hắn thập phần chán ghét Chu Tế địa phương, cái gì lời hay đều bị Chu Tế các ngươi nói, cái gì chuyện tốt đều bị Chu Tế một người ôm công lao. Cái này lao Bát nhìn chuẩn thời cơ là từng bước từng bước chuẩn. Có lẽ nàng có thể biết được này trong đó đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là lao Bát đem nàng tìm tới. Làm nàng tới rồi thập ra trong phủ cứu thập ra tức phụ. Hắn tin tưởng này trong đó nàng khẳng định biết chút cái gì. Cho nên, liền hoàng thượng đều lại nhiều lần triệu nàng tiến cung nói chuyện. Chính là, nghĩ đến nàng càng thêm có vẻ quan trọng, lại cùng lao bắt tiếp cận, vẫn luôn cùng hắn xa cách, hắn này trong lòng cũng liền mạc danh bối rối Đặc biệt là, đương đối lập khởi chính mình chọn chung Lý Hoánh. Đối, Lý Hoánh trên mặt thương là thế hắn ai, nhưng là, lúc sau Lý Hoánh bắt đầu Trang, khóc sữa mướt Trang khóc Trang thảm. nói là cam tâm tình nguyện vì hắn chu ly ai miệng vết thương chính là hành vi cử chỉ lại cùng sở biểu đạt ngôn ngữ trông đánh xuôi kèn thổi ngược ai thấy lý hoánh khóc ai thấy lý hoánh mặt ai nghe thấy lý hoánh những cái đó luôn miệng nói vì hắn nói lúc sau chẳng lẽ sẽ không đều nghĩ này đó bản thân đều là hắn chu ly trách nhiệm nghĩ vậy chút hắn trong lòng đặc biệt phiền đây cũng là vì cái gì hắn không thích đi thượng thư phủ xem lý hoánh quan hệ hắn muốn tìm nữ tử không phải như thế như là trước kia hắn biết đến lý oánh giống như cũng không phải như vậy một cái có tài hoa nữ tử dung nhan hào phóng có thể nói có thể sẽ làm việc nữ tử kết quả hắn trong tưởng tượng những cái đó lý oánh không có làm được ngược lại là hắn bức bỏ cái tia bệnh lao quỷ cứu hắn đệ đệ mệnh cứu hắn em dâu mệnh hắn thậm chí có thể tưởng tượng nếu là đổi lại lý mận thế hắn ai tia roi tuyệt đối sẽ không giống lý oánh như vậy ở nhà trang cái gì đều trang vạn lịch ra vừa rồi ở hắn đỉnh đầu xem đến hắn ra đầu tê dại ánh mắt hắn tức khắc đúng rồi nhiên với ngực Hắn đôi mắt mù, nếu không, hảo nữ tử chính mình như thế nào bỏ mà không cần? Thiên chọn cái thực có thể trang thực có thể lừa gạt người. Thái tử ngồi ở băng ghế thượng thật mạnh một tiếng thở dài khí. Lão 12 kêu câu thái tử điện hạ, Chu Ly lôi trở lại thần, ý thức được chính mình tưởng xa, xa xa, trước mắt đều không phải tưởng những cái đó sự thời điểm, trước mắt quan trọng nhất chính là thái tử bị người cáo ngự trạng, lão mười kia phong thư từ đến tột cùng là chuyện như thế nào? thái tử trong cung tiểu thái giám ế a một tiếng đóng lại hai cánh cửa thấy phía sau không ai chu ly nhẹ dọng dò hỏi thái tử nhị ca hiện giờ nơi này cũng chưa người ngươi cho ta cùng mười hai để nói nói đến tột cùng lão mười lá thư kia là chuyện như thế nào hay là ngươi thật không thu đến vẫn là nói phía dưới kia bang nhân đều giúp ngươi tự mình cất giấu nếu là người sau việc cấp bách là tìm được lão mười lá thư kia ở nơi nào đem người toàn bộ triệu tập lên từng cái tuân tra một cái đều không thể bông tha thái tử nghe xong hắn những lời này không chỉ có trên mặt biểu tình không có thả lỏng càng là cười khổ không ngừng nói mọi người đều nói ngươi tam gia thiết diện vô tư tưởng đều là như thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp xem ra thật là như thế nếu ngươi cái này thanh quan thật có thể giúp ta chặt đứt chuyện này nhi ta mỗi ngày cho ngươi thắp hương bái phật nhị ca chu Ly ăn cả kinh hai nghe thái tử lời này rõ ràng vấn đề ra ở thái tử trên người chu minh gật gật đầu chuyện tới hiện giờ không sợ cùng hắn thẳng thắn thành khẩn nói Tin ở ta nơi này, Lão Mười làm người đưa tới khi ta thu được. Chu hữu kia trương đại khẩu cùng đôi mắt có thể sống sờ sờ nuốt vào một con voi, ngẫm lại chính mình những cái đó còn khuyên quá Lão Mười nói, cỡ nào tự dứt lấy nhục, lừa mình dối người. Nhị ca. Chu hữu vung tay háo, thất vọng đến cực điểm. Thái tử vội vội vàng vàng đứng lên, từ chính mình sụp thượng gối đầu hạ lấy ra Lão Mười gửi tới lá thư kia, hướng hai cái huynh đệ biểu đạt tâm trí, các ngươi xem, ta này tin đều không có hủy đi quá. Ta như thế nào biết hắn bên trong đều viết cái gì? Là nhị ca thu được này phong thư khi đã quá muộn sao? Chu Ly trầm giọng hỏi. Không phải. Chu Minh một cái lắc đầu, lại đem hai người đều bức nóng nảy. Chu hữu dùng quả thực không thể nói lý khẩu khí chất vấn Chu Minh. Nhị ca, ngươi như thế nào không xem thập ca tin? Chẳng lẽ sợ thập ca ở tin bên trong cho ngươi hạ độc? Hắn nếu là thật cho ta hạ độc, ta nhận, nhưng là ta lo lắng hắn không cho ta theo lẽ công bằng làm việc. ta này không chỉ hảo đem hắn tin trước thu hồi tới làm như không biết để tránh bị thương chúng ta hai anh em hòa khí nghĩ chờ một thời gian hắn hết giận chuyện này chính hắn có thể nghĩ thông suốt ta đây là vì hắn hảo hắn khẳng định sẽ không hắn ta bởi vì nếu là chuyện này sự việc đã bại lộ không thể thiếu hắn cùng ta đều đến ở phụ hoàng trước mặt hai quát nghiễm nhiên chu minh nói sự cùng chu hy ở tin viết vì chính mình tức phụ cầu thái ý ghi sự hoàn toàn hai chuyện khác nhau chu ly ngọc thạch con ngươi nhữ lại giống như nhớ tới cái gì Nói, phía trước, đơn vị liên quan bộ ở điều nhiệm quan viên địa phương một chuyện. Đúng vậy. Chu Minh nghe thấy rốt cuộc có cái minh bạch người có thể nghe hiểu lời hắn nói, cao hứng mà thẳng gật đầu. Lão Mười tức phụ nhà mẹ để anh em vợ khắp nơi nhờ người hỏi thăm, tưởng quên cái quan. ngươi nói hắn tưởng quên quan đến địa phương thượng tìm người ta nói không phải xong rồi, cố tình ở kinh sư làm, làm không nhỏ động tĩnh ra tới. Vừa vặn, Lão Mười khi đó nhờ người tặng phong thư từ lại đây. ta đắn đo lão mười khẳng định là vì việc này vì hắn tức phụ nhà mẹ để cầu tình ai không biết lão mười từ tự lập môn hộ cưới tức phụ về sau mỗi ngày chỉ cùng tức phụ hoa một khối liền các huynh đệ tụ hội đều không tới cho nên hắn này phong thư ta không dám hủy đi hủy đi nói hắn cùng ta đều sẽ không hảo kết quả lão mười viết chính là vì chính mình tức phụ cầu đại phu chu ly cân nhắc này trong đó quá thâm trùng hợp la ta sớm biết rằng nếu là việc này sao có thể cự tuyệt lão mười Này dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên. Chu Minh ngã hồi ghế dựa, bàn tay hắn ở trên bàn cả buổi không thể lên tiếng, chỉ có thể thở dài lại thở dài, thật thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Chuyện này, kỳ thật cũng không thể quá đoán nhị ca. Chu Ly cân nhắc trở về, nói, trên thực tế, ai có thể nghĩ đến thái ý Liệp viện cư nhiên sẽ cử tuyệt lão mười. Chu Hữu đang nghe Minh Bạch là chuyện như thế nào về sau, đã không oán trách thái tử, đứng ở thái tử bên người nói, Phụ hoàng so với ai khác đều minh bạch là chuyện như thế nào. Nhị ca ngươi yên tâm, ngươi xem, phụ hoàng chỉ làm ngươi sao mười biến kinh thư, làm chúng ta này đó mặt khác huynh đệ, đều sao hai mươi biến. Vạn lịch ra biết này trong đó toàn bộ ngọn nguồn sao. Nếu là biết, vì cái gì sáng sớm lại đem thái tử cầm đi gian dạy. Chu ly nhưng không giống chu hữu tưởng như vậy đơn giản. Nói trở về, thượng thư phủ vị kia nhị tiểu thư không phải cũng là ở trước mặt hoàng thượng cái gì đều không có nói sao. Thái tử chu minh bỗng nhiên ngầm đầu. Nhìn về phía Chu Ly, tam đệ, ngươi trước kia không phải cùng mẫn cô nương quan hệ không tồi sao. Không bằng ngươi giúp ta hỏi một chút, thập đệ tức phụ cái này bệnh, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu Ly khỏe miệng hơi hơi dơ lên, treo lên một mặt chua sót. Hắn cùng nàng, giống nàng nói, ngọc nát tình đoạn, không còn một mảnh. Hắn nếu là quay đầu lại cầu nàng, không phải không thể, nhưng là, lấy nàng cái kia tính nết, chỉ sợ cũng khó có thể sẽ trả lời nàng. Chu Hữu gật đầu cắm thượng lời nói nhi. mẫn cô nương ta xem người man tốt không giống như là sẽ vì hổ làm tranh người lời này nói đến điểm tử thượng lấy nàng kia thông minh kính nhi chẳng lẽ sẽ giống người thường thượng lao bắt đương chu ly con ngươi hơi lóe có lẽ có thể thử một chút bởi vì vừa rồi từ vạn lịch ra trong thư phòng ra tới khi chu tế trên mặt biểu tình thoạt nhìn cũng không phải như vậy đẹp chu kỳ cùng chu bích đi theo chu tế phía sau vội vã mà đi tới mới vừa đuổi theo lão mười đuổi không kịp Chu bích giống nhau bị lão mười quăng cái mặt lạnh, này không nửa đường lộn trở lại tới truy chu tế, chạy một đường mồ hôi đầy đầu. Thấy trước mắt cách đó không xa là thường tần trường xuân cung, chu tế dừng lại chân, quay đầu lại nhìn bọn họ hai cái. Chu bích một bên xuyễn, một bên lau mồ hôi. Chu tế nhẹ nhàng nhữ mày, nói, không phải cho ngươi đi làm thái ý thì khai hai uống thuốc trị hết hầu sao. Bác ca, dược ta đều ăn. Chu bích đáp. Thỉnh cái nào đại phu, vương ngữ y thì sao? Kia đảo không phải. Vương Ngự Y liệt nào có cái này không? Mấy ngày nay vì tề thường ở về điểm này cái đuôi thượng chuyện này, Vương Ngự Y liệt đều không tiếp người bệnh. Chu Tề ánh mắt thông thả đảo qua hắn mồ hôi trên trán, rút ra bản thân cổ tay háo khăn tay đưa cho hắn, sát một sát. Cảm tạ, bác ca. Chu Bích tiếp nhận khăn tay, hướng chính mình trên mặt xoa xoa. Chu Kỳ bên kia dậm chân, hỏa khí không nhỏ, thấy bốn phía người không ai ở, Tiêu Phúc Tử ở giao lộ thượng giúp hắn trông chừng, há mồm tức mắng lên. nàng cư nhiên dám thất tín bội nghĩa chẳng lẽ không biết phía trước là ai cứu nàng mệnh sao chu tế nghiêm khắc ánh mắt chăm chú vào chu kỳ trên mặt chu kỳ rừng lớn giọng vẫn như cũ trong miệng lải nhải mà mắng chu bích không biết ở lão mười trong phủ phát sinh sự nghe ngạc nhiên hỏi ai phản bội chúng ta bác ca còn có thể có ai cái kia tự cho mình siêu phàm đại phu liền hoàng thượng hiện giờ đều duy nàng tín nhiệm đại phu chu kỳ khẩu khí âm dương quái khí chu bích vừa nghe liền biết là ai Là ôm đầy mình nghi vấn, nàng ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì đều không có nói. Là, nàng buồn đáp ứng bát ca ở trước mặt hoàng thượng nói ra, chính là nàng cái gì đều không nói. Chu kỳ hung hăng mà đem chân lại lần nữa đạp lên trên mặt đất. Vốn dĩ, đây là cái thật tốt cơ hội. Chỉ cần nàng nói ra, nói ra lão mười tức phụ bệnh, cùng thập cửu gia có quan hệ, cùng cảnh dương cung có quan hệ. Tìm hiểu nguồn gốc, đem người nọ bắt được tới, thái tử kiêu ngạo khí thế thoạt nhìn không sai biệt lắm nên kết thúc. Chu Bích nghe được mí mắt thằng nhảy nhỏ giọng hỏi bọn hắn hai, Bát ca đều biết cái gì. Bát ca chỉ biết, cảnh dương cung không ít buồn hoa, là hoàng thượng ban cho, nghe nói là từ quang lộc tự khanh ra lấy tới. Hoàng hậu nương nương nhà mẹ để không phải am hiểu chồng hoa loại thảo sao. Chu Bích phổi đảo chịu khẩu khí lạnh, nhưng là, vẫn là có chút không minh bạch, chính là, này cùng thập cửu đệ bệnh, cùng với thập đệ tức phụ bệnh có quan hệ sao? Có hay không quan hệ, hỏi vị kia tự cho mình siêu phàm lý đại phu nhất rõ ràng. Chu kỳ khẩu khí như cũ âm dương quái khí, nhưng là, bắt ca vì thí nghiệm, đem hoàng hậu nương nương mấy buồn buồn hoa chuyển qua trường Xuân Cung. Lần trước, Lý Đại Phu tới xem qua thập cửu ra về sau, đề nghị nói muốn đi cảnh dương cung nhìn xem cái gì hoàn cảnh. Chu bích kinh dị ánh mắt nhìn nhìn Chu Tế. Chu Tế lưng đeo tay, nói, hảo, mười một đệ, nói cái gì đều đừng nói nữa, ta đây là tự nhận dọn cục đá tạp chính mình chân. Có thể xác định chính là... Nàng hẳn là đoán được trường xuân cung buồn hoa là ta dịch lại đây, tám phần là bực ta điểm này. Nàng quan tâm thập cửu ra khỏe mạnh không có sai. Hử! Tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Chu kỳ kêu rên hử, ta bắt ca thật tốt người, nàng cư nhiên một chút đều không có phát hiện sao. Chu bích lấy khăn tay xoa hãn, trong lòng chỉ biết một sự kiện nhi, nguyên lai lão bát sớm biết rằng là chuyện như thế nào, sớm biết rằng, lại liền muốn tốt huynh đệ đều không có nói. bao gồm lão mười tức phụ bệnh kéo dài tới hiện tại phát lớn khó trách lão mười khí về tức chết rồi thái tử nhưng là lại là liền bọn họ mấy cái huynh đệ đều không để sát vào chu thế ánh mắt xẹt qua trên mặt hắn nói đợi chút ta và các ngươi hai cái lại đến thập đệ trong phủ nhìn xem ai lao cửu đáp là bát ca chu kỳ tinh thần khí sảng. đi trước xem mười một đệ đi đem mấy buồn trướng mắt buồn hoa triệt chu thế quay lại thân tàn bộ mại hướng về phía Trường Xuân cung. Hộ quốc công phủ. Vưu thị cùng con dâu an tĩnh mà ngồi, hảo một thời gian không có nói. Phương ma ma phụ mệnh bưng trà đi lên, hỏi Vưu thị: "Phu nhân, cơm trưa muốn tiêu phòng bếp chuẩn bị cái gì?" "Sáng nay thượng, nô tỳ xem, phu nhân cùng đại thiếu mãi mãi đều ăn không đến mấy khẩu." Vưu thị nghe được như vậy vừa nói, mới nhớ tới lúc này là sau giờ ngọ, đại gia lưu lại ở trong cung đều không có ăn, vì thế phân phó, hỏi nhị thiếu gia ăn không có. Nếu là ăn liền ăn, nếu là còn không có ăn, làm hắn ở chính mình trong phòng ăn đi. Ta có việc cùng hắn đại tẩu nói chuyện. Phương ma ma tùy theo đến trong phòng bếp phân phó thượng hai chén cháo. Tuy rằng nói hộ quốc công phủ ăn đều là phương Bắc nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn, nhưng là, vưu thị lúc này cũng biết buổi sáng như vậy lan lộn, khẳng định đều thượng hỏa. Thượng hỏa nói, ăn chút cháo trắng trừ hỏa là không tồi. Lý mẫn cái này dược thiện chuyên gia không có khai thanh, chỉ chờ bà bà ăn bài. Làm người đi chuẩn bị khi. Vưu Thị Lại lần nữa xét đã mở miệng, ngươi cho rằng chuyện này bắt ra có phân tham dự. Bắt ra bất quá là sấn người chi cơ, đến nôi thái tử điện hạ bên kia, có hay không thu được thập ra tin lại là một chuyện. Mặc kệ nói như thế nào, khi vương phi bệnh là bị kéo ra tới. Thập Cửu ra bệnh giống nhau là bị kéo ra tới. Nhưng là, nguyên nhân bệnh cũng không phải dẫn tới bọn họ bệnh nặng duyên cớ. Cho nên, ngươi mới lựa chọn phản bội bắt ra, không đáp ứng bắt ra đem việc này nói ra. Lý Mẫn gật gật đầu. Đối hoa cỏ dị ứng, một ít dị ứng thể chất người đều sẽ có. Có chút người cảm kích, có chút người không biết tỉnh. Nếu là đem việc này đều phân loại với trồng hoa thảo người, còn không bằng đem chuyện này đều phân loại cấp có tâm đưa hoa của người. Bát hoàng tử Chu Tế biết rõ ra vẻ, biết thập kiểu gia đối hoa cỏ dị ứng, còn một hai phải đem buồn hoa chuyển qua Trường Xuân cung, bụng dạ khó lường, vì chẳng qua là vướng ngã thái tử. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó buồn hoa là nhà ai loại. Muốn nói là nhà ai loại nàng lý mẫn có thể là cái thứ nhất biết đến sương tại đi tham quan bách hoa hiến thời điểm lưu thị trong viện trừ bỏ trồng chọn cúc hoa lộng một ít cái khác có độc thực vật nàng nhìn kỳ quái vì cái gì hoàng hậu nương nương nhà mẹ để muốn loại cây trúc đào nói trở về cúc hoa cũng là một loại dễ dàng làm người dị ứng thực vật cứu căn rốt cuộc khả năng lưu thị chỉ là cảm thấy cây trúc đào loại đẹp đương bối cảnh thực hảo đến nỗi lưu thị đến tột cùng có biết hay không cây trúc đào có độc đáng giá cân nhắc cảnh dương cung phóng Theo Lý Mẫn phỏng đoán, còn không phải cây trúc đảo, mà là nguyệt quý. Nguyệt quý là người dị ứng, kia thật là rất nhiều người cũng không biết. Nhưng là, nguyệt quý xác thật là có thể làm người dị ứng, một ít thể chất tương đối mẫn cảm sẽ dễ dàng dị ứng. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, nhưng là, hồng nhan vì cái gì bạc mệnh, thật đúng là cùng dị ứng bệnh trạng có không ít quan hệ. Giống hiện đại rất nhiều mỹ nữ, tuổi còn trẻ đã chết, chết vào miễn dịch tính bệnh tật rất nhiều. Giống thuộc phi nương nương như vậy mỹ lệ động lòng người. Quynh quốc khuynh thành mỹ nữ, vốn dĩ liền thể chất suy yếu làm người nhìn thấy mà thương mỹ nhân, giống thập cửu ra như vậy là tiểu hài tử miễn dịch lực tương đối thấp, giống hy vương phi loại này nhị môn không mại, thâm cư nhà cửa, đều không có như thế nào rèn luyện ra ngoài dễ dàng phạm miễn dịch lực thấp hèn. Đều thực dễ dàng chung dị ứng chiêu số. Về đến cuối cùng, nếu chuyện này điều tra ra tới, hoàng hậu nương nương có thể như vậy ngốc sao? Ở chính mình trong nhà loại độc thảo, tặng người độc thảo. nay không phải nói rõ cấp bất luận kẻ nào xem chính mình là hung thủ sao có thể ngồi vào hoàng hậu cái này vị trí thượng nữ tử cư nhiên tự bãi chính mình là hung thủ bắt ra nơi nào là như vậy ngốc người cân nhắc đến nơi này đều hẳn là biết không quá có thể là hoàng hậu việc làm ngạnh muốn nàng lý mẫn đi nói đi tố giác còn không phải là chính mình cũng cảm thấy không ổn tưởng đem nàng lý mẫn đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió mắc như đội quân mũi nhọn chính mình tránh ở phía sau màn trai còi tranh nhau ngư ông đắc lợi chu tế không phải cái đồ đốc Nhưng là, hắn biết đây là cái vướng ngã thái tử cơ hội, tuy rằng lo dịp thượng đáng giá cân nhắc, nhưng là chung quy là một cơ hội, chỉ cần có người thật sự cùng hắn giống nhau tưởng đẩy ngã thái tử, này tuyệt đối là một cơ hội. Chỉ là, một khi cơ hội này không có lọt vào mọi người hưởng ứng, sẽ hoàn toàn ngược lại, miệng chó cắn được trên người mình. Đến lúc đó, hắn vu ham thái tử, chính mình đều không thể tự bảo vệ mình, cho nên cần thiết tìm cá nhân thay thế hắn đi cáo trạng. Nàng Lý Mẫn chỉ có thể là choáng váng. Mới có thể đi đáp ứng đi giúp hắn loại này đối nàng chính mình một chút đều không có chỗ tốt sự. Lúc ấy ở thập gia trong phủ là không có cách nào, bởi vì Hy Vương Phi bệnh nàng không có tận mắt nhìn thấy đến, còn không thể hoàn toàn xác định là chuyện như thế nào, yêu cầu bộ Chu Tế khẩu, Chu Tế so nàng rõ ràng Hy Vương Phi bệnh là chuyện như thế nào. Cứu người quan trọng, cho nên, ra vẻ đáp ứng, Chu Tế thực mo ở nàng trước mặt lộ ra chi tiết. Nói vậy, hiện tại cái này bác ra muốn hận chết nàng, muốn đoán chết nàng. Cơ hội này bạch bạch không có. Càng hận đại khái là, nàng Lý Mẫn sao lại có thể như vậy thông minh, toàn nhìn thấu hắn, không thượng hắn này tạc thuyền. Nàng Lý Mẫn lại không phải hắn bắt ra người, dựa vào cái gì phải vì hắn bắt ra hy sinh. Chỉ có thể nói này, nam nhân thật đem chính mình đương một chuyện, cho rằng người một nhà gặp người ái, cho rằng, nàng Lý Mẫn có thể vì mười một gia kia hai câu lời nói vì hắn chu tế động tâm. Thật là buồn cười đến cực điểm. Vưu thị trong lòng đồng dạng là cùng Chu tế đám người như vậy tưởng, chính mình con dâu thật xem như cái quái nhân. Nếu là luận bình thường nữ tử, gả lại đây đương quả phụ, không đều đến đoán đã chết nhà chồng, chạy nhanh hồng hạnh một chi xuất tường đi. Chính là, Lý Mẫn không có. Nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử từ Lý Mẫn vào cửa đêm đó khởi liền cùng nàng nói qua, Lý Mẫn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Không phải, vì cái gì không phải. Lý Mẫn bồi bà bà ở bà bà trong phòng ăn qua cháo trắng, tiếp theo thỉnh bà bà nghỉ ngơi. chính mình trở lại trong phòng cũng nghỉ ngơi một khắc Niệm hạ giúp nàng thay quần áo khi phát hiện nàng cánh tay thượng đau thương quả nhiên lại nhải mà chửi đồng hôn cầu cấp tỷ nhi bắt được lột da của ngươi già, chịu ngươi gân không nghĩ chúng ta đại thiếu mãi mãi hiện giờ là nhà ai tức phụ ai lao bà cái này hôn chướng đồ vật chết đều đừng nghĩ nhắm mắt lý mẫn tuy rằng biết chính mình nha hoàn kia há mồm mắng khởi người tới thực khủng bố nhưng là cũng không nghĩ tới tiểu nha hoàn thế nhưng không oán trách nàng cái kia chết đi lao công Các ngươi cô ra, không ở trong phủ. Lý mẫn hơi chút nhắc nhở hạ mắng đang đắc ý nha hoàn, chớ quên người chết là không thể từ trong quan tài bỏ dậy. Nghiệm hạ đóng chặt miệng, gục đầu xuống, kinh cẩn nghe theo mà đáp, là, đại thiếu nãi nãi. Thình đại thiếu nãi nãi nghỉ ngơi đi. Lý mẫn nằm ở trên giường, bởi vì này hai ngày sự tình nhiều, ở trong đầu chen trúc, ngược lại làm nàng có điểm ngủ không được. Từ kết hôn về sau, nàng nơi này là giống như binh hoang mã loạn, một sự kiện tiếp theo một sự kiện không dứt xét đến cùng vẫn là bởi vì quá nhiều người đều nhắm chuẩn hộ quốc công phủ chỉ cần ngẫm lại bát hoàng tử chu tế ai đều không tìm càng muốn tìm nàng lý mẫn đương đồng Lóa, trừ bỏ nàng kiệt xuất y y thuật sẽ không làm hắn bát hoàng tử thất vọng không nói càng quan trọng khẳng định là nhìn chúng nàng sau lương hộ quốc công phủ đến quân quyền giả được thiên hạ đối với nắm giữ tinh binh lương tướng hộ quốc công phủ mà nói đến chỗ nào đều là nhiệt bánh trái cũng đều là nhân ra trong lòng hòa lớn thái hậu hôm nay ở trong cung lời nói sợ là có thể làm vưu thị đêm nay đều ngủ không yên những người này thật là không cho hộ quốc công phủ đoạn tử tuyệt tôn trong lòng chỉ sợ là cả đời đều không thể kiên định lý mẫn mị mắt nghĩ đến cảnh dương cung rửa gần cẩm ninh cung cùng tú tuệ cung cẩm ninh cung không xảy ra việc gì tú tuệ cung không xảy ra việc gì cố tình cảnh dương cung đã xảy ra chuyện dung phi nương nương có một tay thính phi trở cũng đều không phải dễ chọc Buồn hoa ai cô ý phóng ai ngờ định thuộc phi nhất định sẽ dị ứng người này nhất định là muốn hiểu chút y nghệ thuật nếu không như thế nào sẽ liền tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng như vậy muốn quyết đều rõ ràng thập cửu ra tuổi nhỏ sẽ không nói Thục phi băn khoăn thật mạnh sẽ không cùng nàng nói rõ chỉ còn lại có hy vương phi có lẽ là cái đột phá khẩu từ thị dược đường công tôn lương sinh cầm chi bức lông ngồi ở từ trưởng quầy làm công gian hắn kỳ thật này không gọi ngồi công đường đại phu bởi vì hắn đều không thể xuất đầu lộ diện cấp bá tánh xem bệnh hắn cái này kêu làm thẩm phương thuốc chỉ phụ trách đưa đến nơi này bốc thuốc phương thuốc tiến hành xét duyệt xem có hay không cái gì bại lộ thầm nửa ngày hồi lâu tiểu lý tử vâng theo từ trưởng quầy chỉ thị cho hắn thượng ly trả công tôn lương sinh uống một ngụm về sau hỏi phương thuốc chỉ dư này đó sao đúng vậy thiên sinh tiểu lý tử đáp công tôn lương sinh ngưng thần suy nghĩ một lát nghỉ ngơi bút lông đem thẩm xong phương thuốc cất vào chính mình trong lòng lực sau trở lại chu lệ sân báo cáo tình huống chu lệ ở trong phòng đạ tọa Phụ ở trong sân xái thủy, mùa thu trời hanh vật khô, không giải điểm nước, đuổi bận phi dương, người đều phải khó khăn. Công tôn lương sinh chính mình xốc màn trúc vào phòng, nói: Chủ tử, ta đã trở về. Hôm nay cứ nghe thập gia trong phủ lại xảy ra chuyện. Chu lệ mở to mắt, ánh mắt trừng lượng, giống vậy duyên tinh. Công tôn lương sinh gật đầu, vừa rồi ta nghe phụ kiến đều nói qua. Thập gia trong phủ chuyện này, giống như cùng thuộc phi nương nương chuyện này có quan hệ. Vương phi. tám phần là muốn tới thập gia trong phủ lại thăm dò. Chu lệ nhảy xuống giường, ở trên bàn bãi xa bàn thượng nhìn vài lần. gần chút thời gian, không biết có phải hay không bởi vì hắn đã chết tin tức truyền ra đi duyên cớ, Đông Hổ Nhân ngược lại đã không có động tĩnh. thật là kỳ quái. nếu hai quân giằng co, một phương địch nhân tướng soái đã chết, không phải vừa lúc là địch quân quân tâm đại loạn có thể nhân cơ hội tấn công phá hủy đại bộ đội cơ hội. chính là Đông Hổ Nhân lại hoàn toàn an tĩnh, giống như đem hắn Chu lệ lộng chết nói. mục đích cũng liền đạt tới, không cần đánh bại đại minh quân đội như vậy bàng bạc dạ tâm, này hoàn toàn không giống như là đánh giặc, làm hại hắn lén quay về kinh sư giả chết, làm đóng giữ biên cương đội ngũ ôm cây lợi thỏ, chỉ chờ đông hồ nhân sấn hắn đã chết thời điểm công lại đây một phen vây quanh đông hồ đại bộ đội đánh cái hoa rơi nước chảy, đến lúc đó xem hắn đông hồ nhân còn dám không dám lại bước vào bắc yến một tấc thổ địa, kết quả đông hồ nhân không biết có phải hay không biết hắn kỳ thật không chết, liền động cũng không dám động. tấn công khi thế toàn không có bạch đã chết hắn đây là cũng không thể nói hoàn toàn bạch chết hắn vừa mới chết lúc ấy giống như còn là hù tới rồi một ít đông hồ nhân một bộ phận đông hồ bộ đội nhân cơ hội thẳng tiến biên giới tuyến hắn bộ đội tùy theo bao vây tiêu trừ từng cái tiêu diệt đây là mấy ngày hôm trước quân báo lúc ấy hắn cùng hắn bộ hạ đều cho rằng chuyện này nên hoàn mỹ kết thúc không nghĩ tới mới qua mấy ngày hướng gió lại thay đổi đông hồ nhân nhận định hắn không có chết theo lý thuyết Tin tức này hẳn là sẽ không để lộ, rốt cuộc hắn liền trong hoàng cung người đều nông tới rồi. Ngụy Lão hùng củ củ khí phép hiên ngang mà đi đến, báo cái hỉ ưu nửa nọ nửa kia tin tức, vương ra, đông hồ đại bộ đội triệt, rút về ly biên cảnh trăm giảm. Chết! Ở cái này mấu chốt thượng triệt. Chu lệ nheo lại hát thâm con người, đảo qua xa bàn hai quân giao chiến tuyến. Nói như vậy, đối phương thật sự đoán chúng hắn Chu lệ không có chết. Không, không có xác định, cho nên không phải toàn triệt, là chỉ triệt trăm giảm chủ tử giờ phút này muốn xem ai càng có thể châm ổn công tôn lương sinh cùng ngụy lao nhất trí ý kiến chu lệ thong thả mà gật đầu đem quyết định này trở lại tiền tuyến không cần cấp nóng này sẽ chuyện xấu nhi đúng vậy hai người trả lời đồng thời bắt đầu đặt bút quân báo công tôn lương sinh giúp ngụy lão mở ra giấy tuyên thành quay đầu lại thấy chu lệ đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn ra xa cách vách tiểu viện chu lệ biểu tình xa xưa như là vọng đến rất xa địa phương không biết truy đuổi cái gì ở nhìn thấy hai chỉ con bướm thế nhưng không sợ gió thu phi tiến nàng tiểu viện từ khi chu lệ không cấm trong cổ họng phát ra một chuôi trầm thấp tiếng cười khoe miệng phi dương vài phần sung sướng đãi tâm tình một quá trầm thanh đối công tôn lương sinh nói như thế nào cha thế nào hồi chủ tử đây đúng là ta tưởng hồi chủ tử nói tạm thời không có cha ra cái gì công tôn lương sinh nói chính là từ thị dược đường kiên nhẫn điểm đi chu lệ lời này không phải đối hắn nói vẫn là đối chính mình nói Phụ kiến dẫn theo một thùng nước cấm tiến vào cấp chu lệ phao chân. Đối chu lệ chân thương, mới là Ngụy Lao vẫn luôn quan tâm, dựa vào công tôn lương sinh trên đầu vai hỏi, chủ tử chân trị hết sao? Vương Phi nói chủ tử chân là hàn tật, không phải một sớm một chiều có thể trị tốt. Ngụy Lao trong mắt hiện lên một mặt ưu sầu. Mặc kệ như thế nào, chu lệ này mệnh có thể giữ được, đối bọn họ tới nói là bất hạnh bên trong rất may. Chu lệ một cái thương chân bỏ vào nước cấm thùng, một cổ nhiệt khí dọc theo kinh lạc bò thang, sẽ không nhi Hắn cả người lỗ chân lông đều ra hãn, sảng thấu. Nhưng này không phải toàn bộ, thương chân ẩn ẩn làm đau. tưởng hoàn toàn hảo, sợ làm muôn chút thời gian. Phục kiến Gián ở bên thai hắn nói mặt khác một ít tin tức, bao gồm Dương Lạc Ninh giả chết từ Thuận Thiên Phủ chạy thoát đi ra ngoài, còn có, Vương Thị làm người ở Thụy Tường Hiên chuẩn bị bố sự tình. Chu lệ nghe, nhất nhất gật đầu, các ngươi Vương Phi trong lòng đều hiểu rõ, này đó việc nhỏ nhi, nàng tưởng như thế nào làm đều hảo. Nhớ do ở nàng mặt sau che chở nàng an toàn. Thượng thư phủ sự là giống việc nhỏ, đặc biệt ra thượng thư phủ đi vào Hoàng Cung về sau. Lý Mẫn đã sớm biết chính mình mẹ kế cùng kia mấy cái tỷ mọi tử, bất quá đều là tiểu nhi khoa, luận lục đục với nhau bản lĩnh có thể nào cập trong Hoàng Cung. Có rảnh bồi mẹ kế chơi chơi là được. Buổi tối, thập ra trong phủ tới thỉnh nàng qua đi xem bệnh người. Lý Mẫn ngồi cố kiệu đến thập gia phủ. Nghe nói bắt ra bọn họ vừa tới thăm quá, ở hoàng đế chỗ đó phạt đứng một ngày lúc sau. Lập tức chạy tới xem thập gia, nghe nói hơn nữa là bị thập gia quăng mặt lạnh lúc sau, chỉ có thể nói, cái này bắt ra thật có thể đủ nhẫn, không phải người thường có thể nhận phân thượng. Giống như thập gia tâm tình hảo không ít, đêm nay bồi tức phụ uống thuốc. Bởi vì Hy Vương Phi ho ra máu, tạm thời Lý Mẫn phân phó cấm thực. Thái ý y viện, mặt khác phái cái đại phu lại đây. Thập gia không cho đối phương nhìn, đối phương đành phải làm ngồi ở thập gia trong viện ghế đá thượng, nhìn thấy Lý Mẫn trải qua khi... Lộ ra cặp kia tràn ngập đồng hành chi gian cạnh tranh lũ oán ánh mắt. Chỉ là cái không phải giống lưu ngự ý, ý như vậy trầm ổn đại phu, Lý mẫn chỉ cần đảo qua mắt, đều biết lỗ đại nhân lại phái người lại đây cũng bất quá là có lệ. Hoàng Cung Tử trên xuống dưới hôm nay đều như là thực khẩn trương hy vương phi bệnh, nhưng là, này nơi nào là lo lắng hy vương phi bệnh, là lo lắng hy vương phi bệnh có thể hay không quan hệ đến chính mình đầu người. Thái ý kỳ viện kỳ thật hôm nay biết được nàng Lý mẫn ở vạn lịch ra trước mặt cái gì đều không có nói. tám phần đều vội vàng chụp lỗ đại nhân mông ngựa, bởi vì kia chỉ cáo giả đã sớm sợ có như vậy một ngày phát hiện, chạy nhanh trước ném cái thuộc phi nương nương cho nàng Lý Mẫn nhắc nhở nhắc nhở. Đối này đó cáo giả, Lý Mẫn sẽ thực dễ dàng liên tưởng khởi năm đó chính mình bệnh viện gặp được những cái đó viện trưởng trường khoa, một đám đều là lãnh đạo tới tra cương khi, cùng đối đại phía dưới người khi, hoàn toàn hai cái dạng. Bốn chữ tới hình dung những người này tâm thái, bò bò giữ mình. Lý Mẫn đi vào hy Vương phi xương phòng. tao thị cùng thập ra ở bình phong nội nói chuyện nơi này tiểu nha hoàn cũng thật quái tới khách nhân cũng không trước nhắc nhở chủ nhân tao thị nói thân thiếp nữ nhi cái này bệnh còn thỉnh thập ra nhiều thông cảm tao thị trong lòng cho rằng nữ nhi cái này bệnh là chuyện như thế nào chính là rất nhiều đại phu nói lần đó sự chu hi cũng biết tào thị ý tứ trong lời nói đáp ứng chờ thêm một đoạn nhật tử lại hồi đáp trong cung lập chắc phi sự lý mẫn tiến vào sau chu hi tị hiềm lui đi ra ngoài tào thị cùng nhau ở bình phong bên ngoài chờ Dù sao biết lúc này Nữ Nhi không chết được, vậy cần thiết lo lắng cái khác chuyện này. Khi Vương phi nằm ở trên giường, tuy rằng gạo chưa tiến, tinh thần lại bởi vì vào nhân xâm canh, rất có tăng lên. Lý Mẫn nghĩ cho nàng lại khai cá nhân tham dưỡng vinh hoàn. Khi Vương phi chính mình lại là gấp không chờ nổi, lén cùng nàng yêu cầu, đều nói Lệ Vương phi là diệu thủ hồi xuân thần y, có thể hay không cứu ta ra tới cái này vũng bùn, toàn dựa Lệ Vương phi. Vương phi không cần cấp. Lý Mẫn nói, muốn hài tử sự Thân mình không có điều hảo phía trước, chẳng sợ có hài tử, đều là thực dễ dàng rớt. Nếu tin được ta, chờ thượng nửa tháng. Nửa tháng. Khi vương phi sầu mặt, nửa tháng sau, chắc phi liền tiến cái này trong phủ. Trong cung trang phi, một bên hướng Thái Hậu khóc lóc kể lể chính mình con dâu sắp chết. Về phương diện khác, chặt chẽ cấp nhi tử lại an bài chắc phi vào phủ. Này không phải buộc con dâu sớm một chút chết sao. Có thể nghĩ, khi vương phi không được bà bà yêu thích. Lý do. khi vương phi chính mình đều tưởng không hiểu lý mẫn chỉ phải châm ngòi nàng hai tiếng không có bà bà thích cả ngày ngốc tại con dâu trong phòng nhi tử nhi tử dưỡng tới là muốn tránh mặt mũi không phải bồi tức phụ khi vương phi ngơ ngẩn thật là so tảo thị con ngốc há mùng nói chính là nàng khen ta hảo ở trong phủ bồi thập gia trồng hoa dưỡng thảo còn tặng ta thật nhiều hoa trong cung người vĩnh viễn nói nhân ra tốt thời điểm đều là muốn đánh trước đại dấu chấm hỏi huống chi này còn đưa hoa bà bà đưa tức phụ Thích nói, cũng nên là đưa đồ trang sức, bởi vì cái nào con dâu sẽ không thích đồ trang sức. Đưa chính là cái khác đồ vật, khẳng định muốn đại đánh dấu hỏi. Lý Mẫn nghiêm trọng hoài nghi cái này Hy Vương Phi như thế nào sống đến bây giờ. Nhưng là, nhân ra xác thật hơi kém sống không quá nửa năm. Nói như vậy, chuyện này là Trang Phi làm sao? Trang Phi trụ cái nào cung, giống như trụ không phải Tú Tuệ Cung, không phải Trường Xuân Cung, càng không phải Cẩm linh Cung, là ở tại cùng này đó cung đều không có bao lớn quan hệ. Ở Thái Hậu nương nương phúc lộc cung phụ cận chữ Đức Cung. Khó trách bát ra không dám ra cái này đâu. Nếu là nói là Trang Phi hại chính mình con dâu, chữ Đức Cung rửa gần Thái Hậu, chẳng phải là, Thái Hậu đều thoát không được căn hệ. May mắn cái này Hy Vương Phi cân não có lẽ ngu một chút, nhưng là, là cái nghe lời. Chỉ cần là cái nguyện ý nghe lời nói, chết cân não nghe lời, chuyện này còn có sống lại đường sống. Lý Mẫn trước nói cho Hy Vương Phi không thể trồng hoa, không thể tiếp xúc súng vật, bởi vì... đây đều là bệnh của nàng nguyên dược hảo hảo ăn cơm hảo hảo ăn bên ngoài hoạt động lượng sức mà đi mấu chốt nhất chính là nếu thập ra muốn lập chất phi nếu nàng chính mình thân mình đều không tốt khẳng định ngăn không được khi vương phi nghe lọt được nàng những lời này đều ứng hảo lý mẫn xem xong khi vương phi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm thập ra tự mình đưa nàng tới cửa lúc ấy phong cao đêm đen thập ra mặt ở bị mây đen che đậy nửa bên mặt ánh trăng phía dưới mơ hồ không rõ trong hoàng cung Vội vàng chạy tới cá nhân, có thể là thập gia xếp vào ở trong hoàng cung nhãn tuyến. Người nọ chạy tới cấp mồ hôi đầy đầu, liền lý mẫn đều đã quên bận tâm, há mồm đối thập gia nói, trang phi bị phúc lộc cùng kêu đi. Thập gia gương mặt kia, xôn sao, rất đều trắng. Thái hậu nhiều khôn khéo người. Không cần nghĩ lại, chỉ cần đem hy vương phi bốn phía nhân mạch quan hệ toàn bộ lý một lần, đều có thể bắt được là ai ở sau lưng chơi xấu khả năng. Là... Thái hậu không cần giống nàng Lý Mẫn điều tra Hy Vương Phi có phải hay không bởi vì Trang Phi đưa tới hoa dị ứng, chỉ cần nghĩ Hy Vương Phi xảy ra chuyện thời điểm, ai vội vã, vội vàng, so thập gia cùng với Hy Vương Phi cha mẹ còn cốc, đến nàng Thái hậu nơi này tới xin giúp đỡ. Hung thủ thường thường đều là cái dạng này, nóng lòng làm sáng tỏ tự bạch. Lý Mẫn ngồi trên xe ngựa thời điểm, chỉ cần quét kia liếc mắt một cái thập gia biểu tình, đầy đủ thuyết minh thập gia vừa rồi ở nàng cùng Hy Vương Phi nói chuyện khi... thì thật không biết tránh ở chỗ nào đều nghe. Nàng không có nói Trang Phi hại Hy Vương Phi, nhưng là, thập ra sẽ không liền cái gì hoa cỏ dị ứng nói như vậy đều nghe không hiểu. Trong phủ hoa, lại đều là chính mình mẫu thân đưa, hơn nữa, Thái Hậu đều đem Trang Phi hô qua đi. thập ra thân mình ở gió thu hàn sắt chung đánh trận run run, tựa như cây rơm dạ tùy thời tài đi xuống. Lý Mẫn không có cảm thấy người nam nhân này nơi nào đáng thương, chỉ cảm thấy người nam nhân này xứng đáng, cũng đủ vất ức. Lại sau lại? thái hậu như thế nào xử trí trang phi gia nhân này chuyện này lý mẫn không có nhiều đi tìm hiểu bởi vì thượng thư phủ truyền ra tới một cái kinh thiên động địa tin tức vương thị có hỉ mạch thượng cô cô đứng ở lý mẫn trước mặt một chữ một chữ nhu cầu tinh chuẩn mà làm hội báo phu nhân thỉnh vĩnh chi đường đại phu tới xem là cái kinh sư đều tính có chút danh tiếng đại phu khám gia phu nhân có hỉ mạch lý mẫn một ngụm nhàn nhạt khẩu khí phun ra ta đã biết nhị tiểu thư biết thượng cô cô nhắm mắt mắt thấy lý mẫn giống như đã sớm hiểu rõ với ngực đối với vương thị đột nhiên mang thai loại sự tình này phu nhân đến thủy tường hiên tìm người môn bố là muốn chuẩn bị cấp tương lai sinh ra tiểu thiếu ra làm quần áo lý mẫn nói đảo ngược trên bàn đảo khấu chén trà tử làm niệm hạ cấp đảo chén nước thượng cô cô càng giật mình nay chẳng phải là nói vương thị sớm biết rằng chính mình mang thai lúc này mới nói ra tới lý mẫn tưởng hòa thượng cô cô hoàn toàn bất đồng nay vương thị nơi nào là biết chính mình mang thai là kế hoạch chính mình mang thai ăn nước miếng lý mẫn phân phó các nàng mấy cái ngày mai lão thái thái khẳng định sẽ làm người tới kêu ta trở về mọi người đều trước nghỉ ngơi đi phu nhân có hỉ là đại hỉ sự nhi Niệm hạ cùng xuân mai nghe nàng lời này đều là triển mi cười là đại thiếu nãi mãi thượng cô cô chỉ cảm thấy mí mắt nhảy ngực nhảy lý mẫn lời này trong lời nói rõ ràng có chuyện tới rồi cách nhật chính như lý mẫn tưởng lão thái thái phái người lại đây yêu cầu nàng cần phải hồi phủ một chuyến Tuy rằng nói, Ly nàng hồi môn Nhật tử còn sớm. Lý Mẫn báo Vưu thị, Vưu thị đặc mệnh Phương ma ma tùy nàng cùng đi, lại là dặn dò Phương ma ma, có chuyện gì lập tức phái người trở về báo tin nhi. Vưu thị trong lòng là treo thái hậu trong cung nói những lời này đó. Lý Mẫn ngồi xe hồi thượng thư phủ, đến thượng thư phủ cửa khi, vừa vặn gặp Từ nha môn trở về phụ thân Lý Đại Đồng. Bảy tám nhị cháu gái hiện tại rất lợi hại. Mấy ngày không gặp, Lý Đại Đồng tóc mai nhiều lượng đạo bạch ti, xem ra giản mua không ít. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Vương Thị có hỉ mạch, cái này Lý Đại Đồng thế nhưng trên mặt không có nhiều ít cao hứng cảm xúc. Lý Mẫn có thể tưởng tượng chính là, Lý Đại Đồng ở trong lòng lo lắng cho mình bên ngoài tiểu tam tiểu tứ cùng hài tử. Nếu Vương Thị sinh cái nam Hải, bên ngoài hắn những cái đó tiểu tam tiểu tứ cùng hài tử tưởng nhận tổ quy tông, là cả đời đều không cần trông cậy vào. Đương nam nhân thật không dễ dàng, ở nhà dưỡng lao bà dưỡng di nương, ở bên ngoài dưỡng tiểu tam dưỡng tiểu tứ, đều vội đến hoa dâm tóc. Lý Mẫn tấm tắc, trong lòng than thở hai tiếng, tiến lên chào hỏi, phụ thân, ai, ngươi đã trở lại. Cùng nữ nhi đánh Hàn Huyên Lý Đại Đồng, có thể là đột nhiên nhớ tới ngày đó Chu Lý chịu Lý Bánh roi sự, cố ý hướng nữ nhi phía sau vọng vừa nhìn, nhìn không tới Chu Lý cái kia sát thần, phát ra thật dài một ngụm xả hơi thanh, đều vào đi thôi, lao thái thái cùng mẫu thân ngươi đều ở trong phòng chờ. Hoa Tỷ Tỷ không trở lại sao? Lý Mẫn đặc biệt hỏi hạ. Lý Đại Đồng nhìn nhìn Lý Mẫn. Cảm giác nàng lời này hỏi kỳ quái, nói, ngươi đã quên. Ngươi hoa tỷ tỷ là trong cung người, không có hoàng thượng ân chuẩn là không thể về nhà. Hai nhi chỉ là tưởng, trong nhà chuyện lớn như vậy nhi, hoa tỷ tỷ nếu có thể trở về nói, mâu thân khẳng định càng vì cao hứng. Không phải nói mâu thân có hỉ mạch sao. Lý đại đồng đôi mắt mở to mở to, đối với giờ phút này Lý mẫn miệng cười, rất là giật mình. Không sai, vương thị có hỉ, đây là cử gia nên chúc mừng sự, nhưng là... giống như lời này từ Lý Mẫn tới lời nói nghe đều biến nhiễu, hay là phụ thân không cao hứng? Lý Mẫn nhìn quét quá Lý Đại Đồng giống như còn trong lúc ngủ mơ gương mặt kia cao hứng, như thế nào sẽ không cao hứng? Lý Đại Đồng thấy trong phủ đi ra nên đón bọn họ người Trương Ma Ma, Vương Thị người bên cạnh vội vàng ở trên mặt bài trừ hỉ khí dương dương gương mặt tươi cười lao ra nhị tiểu thư Trương Ma Ma hướng bọn họ hai người đặc biệt Lý Mẫn kia đầu ngẩng ngẩng đầu Vương Thị nếu sinh đứa con trai. này lý phủ xem như có người kế nghiệp lý mẫn có thể tính gì chứ lộ vật gả đi ra ngoài nữ nhi không chỉ có như bắt đi ra ngoài thủy gả đến chỗ nào đi đều hảo không đều là cần thiết vì trong nhà huynh đệ phục vụ lý mẫn đối với trương ma ma kêu mặt đắc ý mặt già khoe miệng hơi hơi treo lên một mặt buồn cười buồn cười vương thị khoe khoang liền tính trương ma ma người này từ nàng ánh mắt đầu tiên mở ra đến trong thế giới này tới người này là nàng gặp qua cáo mượn oai hùng nhất khoe khoang một cái bất quá vương thị trong phòng người cái nào không phải như thế? Niệm Hạ ở nàng phía sau lẩm bẩm, đợi chút hay đẹp, phải đợi nhìn đâu, càng đắc ý càng đến bị té nào. Xuân Mai cúi đầu bước trầm ổn tiểu bước chân. phía trước Lý Đại Đồng vào nhà chính, ngồi đối diện ở bên trong lão thái thái trước túi mình vái chào, mẫu thân, Hải Nhi đã trở lại. Ân, ngươi tức phụ mới vừa cùng ta nói sự, ta lúc ấy còn kỳ quái, vì cái gì chuyện này không ở trong phòng cùng ngươi nói trước, kết quả chờ ngươi tới rồi trong nha môn lại nói. Vẫn là chỉ phải phái cá nhân cùng ngươi báo cáo một tiếng. Ngươi này liền đã trở lại. Lao Thái Thái cuối cùng câu kia hỏi xảo, này liền đã trở lại. Giống như, Lao Thái Thái không có nghĩ tới Lý Đại Đồng sẽ trở về bộ dáng. Lý mẫn mỉm cười mị khẩn con ngươi đảo qua Lão Thái Thái kia giống Phật tổ giống nhau ngồi định rồi tư thái. Lao Thái Thái trong lòng minh bạch đâu, cho nên, mới nghĩ nhi tử hẳn là không như vậy mau trở lại. Lý Đại Đồng thật như là không có ngủ tình bộ dáng một hồi lâu. cũng chưa có thể cảm nhận được lao thái thái ý tứ trong lời nói, trả lời, hài nhi ở hộ bộ đem sự làm không sai biệt lắm, đỉnh đầu một ít nhàn kém không quan trọng, có thể giao cho thuộc hạ làm. Nghĩ đến trong nhà phu nhân có hỷ, là trong phủ bao nhiêu năm rồi mới một lần đại hỷ sự. Cho nên chịu có điểm không chạy nhanh trở về nhìn xem phu nhân cùng mẫu thân. Ta cái này lao thái bà có cái gì đẹp? Lao thái thái ngón tay vê phật châu nhi, hơi hơi mị mị đen nhánh đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm nhi tử nói. mau nhìn xem ngươi tức phụ đi thôi ai lý đại đồng đáp lời mới vừa nhấc chân muốn hướng vương thị trong sương phòng đi nghe lão thái thái mặt sau đột nhiên chuyển đến một tiếng đúng rồi mang theo mẫn nhi cũng đi xem nàng mẫu thân lý đại đồng mới phảng phất nhớ tới chính mình nhị nữ nhi cũng ở hiện trường đúng rồi lão thái thái cảm thấy hắn không nên trở về mà lý mẫn nên trở về tới hắn lại là trong đầu chuyển bất quá con tới cho rằng chính mình nên trở về tới nhị nữ nhi ngược lại không nên như vậy về sớm tới Không tới nhị nữ nhi về nhà mẹ để hồi môn nhật từ đâu. Kỳ quái, là hắn sai rồi, vẫn là lao thái thái đúng rồi. Lý đại đồng do dự mà xoay người, tiếp đón Lý Mẫn. Lý Mẫn tiểu bước đuổi kịp hắn, hai người cùng đi đến vương thị tiểu viện. Tiểu viện tử, rừng trúc xanh tươi. Vương thị thích cây trúc, cho rằng cây trúc thường thanh, một năm bốn mùa đều có thể xem. Hoa nhi một ngày nào đó sẽ điêu tàn, khai thời điểm cao hứng, tạ thời điểm xấu bi. Như vậy nữ tử. Như thế nào không thời thời khắc khắc giống rắn độc giống nhau để phòng bốn phía hết thảy. Vương Thị ở thời điểm này tuân ra tin tức này, cũng là suy nghĩ hồi lâu Nghĩ lần trước Lý Mẫn dễ như trở bàn tay ở Lý Đại Đồng nơi đó bắt được phong phú của hồi môn về sau Từ đây ở nàng trong lòng sinh cây châm. Cái này nhị nữ nhi, Lý Đại Đồng vẫn luôn cũng không phải thực thích Như thế nào sẽ đột nhiên 180 độ chuyển biến thái độ Lý Mẫn sau lại thay đổi không nói, nhưng là, miếng đất kia Là Lý Mẫn ở Hoàng Thất Đại Phong Quang mang trước từ Lý Đại Đồng trong tay bắt được. Nghĩ đến ngày đó Lý Mẫn khen tặng Lý Đại Đồng nói những lời này đó, chỉ cần có vài phần nội tâm đều có thể nghe ra chút ý tứ. Chán ghét chính là lao thái thái khả năng đều đã biết, lại làm bộ không biết. Khẳng định là nghĩ nàng vương thị sinh không ra cái chứng, trong phủ di nương bởi vì nàng vương thị cũng sinh không ra cái hải tử. Dứt khoát tưởng, nếu nhi tử có thể ở bên ngoài vì Lý Phủ khai chi tán diệp, không có gì không tốt. vương thị đối điểm này là tuyệt đối không thể chịu đựng lúc trước nàng là dẫm lên tử thị đi lên khó tránh khỏi này nàng nữ tử học nàng dạng dẫm lên nàng trên đầu tới bởi vì lý đại đồng là loại này nam nhân chỉ cần đối hắn hữu dụng nữ nhân hắn có thể quăng tiền nhiệm lao ra tới phu nhân chúc âm vọng tới rồi đi vào trong viện lý đại đồng vội vội vàng vàng đến vương thị trước giường báo cáo vương thị nhẹ nhàng mà ân một tiếng vương chỉ tay làm bên cạnh nha hoàn bà tử đỡ nàng ngồi dậy Lý Đại Đồng chân trước rào bước tiến lên ngạch cửa, nhìn nàng yếu đối mong manh bộ dáng, thật sâu mà cả kinh. Vương Thị bao lớn tuổi người, như thế nào còn trang giống tiểu cô nương dường như. Lao ra, Vương Thị ngồi ở trên giường đối Lý Đại Đồng không lưng hành lễ. Lý Đại Đồng đi qua đi, làm bộ cũng đỡ nàng một chút, phu nhân vất vả. Vương Thị rũ thấp hèn đi khỏe miệng mới vừa hơi gợi lên một cái độ cùng ngẩng đầu, lướt qua Lý Đại Đồng bả vai thấy được mặt sau theo vào tới Lý Mẫn, sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. nàng như thế nào tới lý đại đồng gọi tới bằng không như thế nào sẽ đi theo lý đại đồng mặt sau tiến vào lý đại đồng không có phát hiện nàng sắc mặt thấy nàng nhìn lý mẫn quay đầu lại cũng liền hướng về phía lý mẫn hơi hơi mỉm cười hô tới mẫn nhi đến nơi này nhìn xem mẫu thân ngươi lý mẫn vài bước không nhanh không chậm bước chân đi đến vương thị trước mặt nói mẫu thân nữ nhi sáng nay nghe xong trong phủ báo tới tin vui vì thế trở về thăm mẫu thân mẫu thân tuổi tác đã cao Vì trong phủ thêm nữa nhân khẩu thật sự không dễ. Hai câu lời nói, đặc biệt mặt sau câu nói kia ban một chút, như là ngọn lửa giống nhau, đốt sáng lên lý đại đồng trong óc kia chi mông lung ngọn đến. Đối, hắn là cảm thấy chỗ nào không đúng, liền mẫu thân đều nói chỗ nào không đúng, hiện tại hắn nghĩ lại, sắc thật không đúng. Vương thị tuổi lớn không nói, từ sinh ánh nhi về sau, này bụng hoàn toàn là vô tiêu vô tức. Nhiều năm như vậy đều hoài không thượng, như thế nào đột nhiên có thể có mang. Mắt thấy Lý Đại Đồng vài phần nghi vấn Ánh mắt quét trở về, Vương Thị nhìn Lý Mận Ánh mắt như tiễn rời cung. Mẫn Nhi đã trở lại. Vương Thị hít mắt, bên miệng câu lấy một tia cười như không cười, nói, đã nhiều ngày trong phủ vội ngươi biết đến, ngươi ta muội mội từ ở ngươi xuất giá ngày ấy xảy ra chuyện sau, vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh. Cố tình, hai ngày này, ta này thân mình lại biến thành như vậy. Ngươi trở về cũng hảo. Ta vốn định, hiện tại trong phủ chuyện này nhiều. ngươi mấy cái gì nương lại là chưa từng có qua tay qua phủ sự tình cùng ngươi tam mội mội cũng không thân lao thái thái tuổi lớn khẳng định là vô pháp từ trên xuống dưới mà chạy nghĩ cho ngươi bà bà tu thư một phong xem có thể hay không làm ngươi về nhà mẹ để mấy ngày giúp đỡ lý mẫn gật đầu nói tam mội mội thương ta nghe tam gia để qua sau đó ngày ấy hải nhi vừa vặn đi qua thái y nghỉa viện cùng vương ngự y nghỉa gặp gỡ thuận miệng hỏi vài câu thái y nghỉa viện lỗ đại nhân cũng ở đây Lỗ đại nhân cùng chúng thái ý, ý hề, vương ngự ý, ý hề, đều đương trưởng tỏ thái độ nói, vô luận như thế nào, đều sẽ chưa khỏi tam mội mội thương, rốt cuộc, tam gia đều đem dược liệu đưa đến chúng ta trong phủ tới, này đều chị không hết nói, như thế nào công đạo, có phải hay không. Cho nên mẫu thân cùng tam muội muội đều có thể yên tâm. Vương thị khẽ nguyết khẩu bất chi bất giác càng trương càng lớn, giống như mới đột nhiên minh bạch, vì cái gì lần này nàng muốn tìm chính mình đại ca hỗ trợ, vương triệu hùng lại đột nhiên là đáp đều không đáp nàng. Nguyên lai, Vương Triệu Hùng là nghĩ lầm các nàng đi tìm Chu Ly, tín nhiệm bất quá hắn Vương Triệu Hùng, cho nên đi tìm Chu Ly, làm Chu Ly đưa dược tới. Hiện tại, Lý Mẫn đem chuyện này đều thọc tới rồi thái y địa viện. Vương Triệu Hùng càng không có mặt mũi. Này không hoàn toàn bực bội các nàng mẹ con. Vương Thị Ngực hơi hơi phập phồng. Lý Đại Đồng thấy thế, như là thập phần mà lo lắng, làm người đỡ nàng, đối Lý Mẫn nói, cho ngươi mẫu thân bắt mạch. Lý Đại Đồng những lời này, kỳ thật là không có nghĩ nhiều không phải Lý Mẫn sẽ cho người chữa bệnh sao, nghe nói liền Hoàng thượng Thái Hậu đều đối chính mình nữ nhi y lý thuật thập phần thưởng thức. Lý Đại Đồng là biết chính mình lão bà từ thị sẽ cho người khai dược, cho nên, đối với Lý Mẫn có thể hay không cho người ta xem bệnh, cũng không sẽ nhiều làm hoài nghi, chỉ nghĩ Lý Mẫn có lẽ là từ từ thị chỗ đó được đến cái gì bí truyền y lý thuật. Có cái có sắn danh y ở chỗ này, có thể nào không cần. Lý Mẫn gật đầu, hưởng ứng Lý Đại Đồng mệnh lệnh, đi đến vương thị trước mặt, mâu thân, làm nữ nhi cho ngươi bắt mạch mẫu thân trong bụng hải tử trong phủ từ trên xuống dưới đều thập phần khẩn trương lao thái thái còn ngồi ở nhà chính chờ tin tức đâu cuối cùng câu nói kia làm vương thị mặt xoắt như là tô lên một tầng thép tấm lao thái thái chờ cái gì tin tức nàng cái này có hỉ tin tức không phải báo đi ra ngoài sao vương thị bắt tay co rụt lại lùi về tay háo, xuống mặt nói không cần vĩnh chi đường đại phu vừa mới mới đến xem qua cũng hướng lao thái thái hồi bẩm qua không nghĩ tới Nàng cái này động tác, làm Lý Đại Đồng nhìn ánh mắt của nàng tức khắc thay đổi cái dạng. Lý Đại Đồng trầm thanh nói, thân mình không khỏe, Mẫn Nhi ở chỗ này, vì cái gì không cho Mẫn Nhi cho ngươi xem xem. Vương Thị đáp, Mẫn Nhi trung quy không phải đại phu. Nàng như thế nào không phải đại phu? Hiện giờ trong Hoàng Cung nhân ra xem không tốt bệnh, đều đến thỉnh nàng đi xem. Nhân ra cầu nàng qua đi xem bệnh, ngươi không phải không biết. Thập ra tối hôm qua thượng còn vì chính mình tức phụ bệnh. mang ơn đội nghĩa mà đưa Mẫn Nhi che chở quốc công phủ. Lý Đại Đồng nói một câu thuộc như lòng bàn tay, len ken hữu lực, cỡ trách Lý Mẫn chỗ tốt, ở trách vương thị không đúng. Trong phòng mặt, giống trương ma ma cùng chúc gầm chờ một đám người, đã bị dọa đến đại khí cũng không dám ra. Lý Mẫn đã lợi hại đến như vậy, các nàng chính là trước kia liền tưởng đều không có nghĩ đến quá. Ngoại giới tuy rằng có ở truyền, chỉ là truyền tới trong phủ, cùng Lý Đại Đồng ở trong nha môn trong miệng nghe được. khẳng định là Lý Đại Đồng nghe được tin tức càng vì chuẩn xác cùng chân thật Vương Thị thở phi phò ngón tay ấn bộ ngực mấy viên nước mắt muốn rơi xuống bắt đầu trang lão ra ngươi đây là đoán trách khởi thiếp thân không phải phải không thiếp thân đến tột cùng chỗ nào làm sai muốn lão ra đối thiếp thân phát lớn như vậy hỏa Mẫn Nhi bên ngoài cho người ta xem bệnh tuy rằng thoạt nhìn phong cảnh vô cùng chính là thiếp thân làm Mẫn Nhi mẫu thân kia trái tim vẫn luôn là treo nữ Nhi ra cho người ta xem bệnh giống cái dạng gì các đời lịch đại đều không có hưng quá nữa đại phu vừa nói nếu ta dung túng mẫn nhi cho ta đều nhìn bị bệnh chẳng phải là biến thành chúng ta trong phủ dung túng nữ nhi ra khoác đầu lộ diện cho người ta xem bệnh đến lúc đó là ta mặt ném không quan trọng nhưng láo ra mặt đâu lý đại đồng đối này kêu lên một tiếng muốn đổi làm trước kia hắn khả năng như vương thị nghĩ như vậy nhưng là hiện tại không giống nhau ta như thế nào một chút đều không cảm thấy ta mất mặt ở nha môn cái nào đồng liêu vô lễ hỉ nhà ta dưỡng cái có bản lĩnh nữ nhi hiện giờ liền hoàng thượng cùng thái hậu đối nhà của chúng ta mẫn nhi đều nhìn với con mắt khác phu nhân là không biết tình hôm qua mẫn nhi ở thái hậu nương nương trước mặt linh thường khi thái hậu nương nương đem nguyên bộ đồ trang sức nghe nói vốn là tính toán an bài cấp tam gia hoặc là tam gia tức phụ tân hôn hạ lễ đều bàn cho mẫn nhi hiện tại trong hoàng cung từ trên xuống dưới đều ở truyền chuyện này đâu vương thị kia khẩu khí thật là một hơi đều xuyễn không ra ngạnh ở cổ họng lý đại đồng đây là tới nghẹn chết nàng nàng nữ nhi áo cưới không có Mặt hủy dung, hiện tại là, liền tương lai gả qua đi hoàng gia muốn từ Thái Hậu nơi đó lanh ban thưởng, đều trước nhường cho Lý Mẫn. Như thế nào? Lý Đại Đồng lần này một hai phải ngạnh nàng, phu nhân chẳng lẽ là cho rằng, liền Thái Hậu nương nương tán thành đại phu, đều không phải đại phu. Vương Thị hơi hơi rũ xuống mi, dù sao chết sống khẳng định là không thể đáp ứng chuyện này. Đáp ứng rồi, còn phải. Lý Đại Đồng hư một tiếng, như là sớm đoán được nàng ý tưởng, phất tay háo ở sau lưng giao nhau ngón tay. ở phòng trong bồi hồi lên. Hai bên quân mã bắt đầu tiêu. Lý Đại Đồng trong lòng cũng suy nghĩ, nên gọi nhà ai đại phu tới cấp vương thị lại cha cha có phải hay không hỉ mạch. Cái này đại phu, một cần thiết là vương thị không quen biết, hoặc là nói không bị vương thị thu mua quá. Nhị là, cần thiết là vương thị tán thành, có có thể công bố thiên hạ làm mỗi cái dân chúng đều tin phục. Như vậy đại phu căn bản không hảo tìm. Vương thị khẳng định là sớm đoán được điểm này, mới không sợ Lý Đại Đồng cùng lao thái thái muốn thế nào. Lão Thái Thái ở nhà chính ngón tay về Phật Châu đã tinh tế số qua mới biến. Tuy rằng nói Vương Thị có tin vui, chuyện này là chuyện tốt, đại hỷ sự, nhưng là, khó bảo toàn cái này con dâu lại nghĩ ra cái gì tổn hại người quay chiêu. Lao Thái Thái cần thiết phòng bị Vương Thị ám chiêu đem Lý ra huyết mạch kế thừa hại. Thượng cô cô, Lao Thái Thái hơi mở khai đôi mắt. Thượng cô cô lần này tùy Lý Mẫn về nhà mẹ đẻ, Lý Mẫn đi thăm Vương Thị thời điểm, nàng như vậy không có đi theo, ở Lao Thái Thái nơi này chờ. Nghe thấy Lao Thái Thái kêu to, nàng lập tức tiểu bước qua đi, túi đầu, nô tỳ cấp Lao Thái Thái thỉnh an. Lần trước, nàng mẫu thân tự chủ trương, làm nàng cho ta khai mấy dáng dược, ta ăn một liều, cảm giác con hành. Lao Thái Thái không nghĩ làm cho người quá khen nhị cháu gái. Thượng cô cô đáp lời, nhị cô nương gần chút thiên là bị trong hoàng cung người triệu đi vào mấy tranh, hiện tại, thập cửu ra bệnh, là nhị cô nương đang xem. Nói, ngẩng đầu nhìn hạ Lao Thái Thái sắp mặt, nói, lần trước. nô tỳ lo lắng lao thái thái bệnh là thật là giả khi nhị cô nương liền nói nói lao thái thái đây là gan thận âm hư keo đầu gối mềm lún nghiêm trọng khi đầu mục choáng váng ù thai thai điếc buổi tối mồ hôi trộm ngày thường khẩu táo nuốt làm dùng trà không giải khác. nô tỳ nghĩ nhị cô nương tuy rằng là cái ngày thường không thích nói chuyện không lộ tiếng động người nhưng là nói mấy câu lại đều là nói chúng rồi lao thái thái ngày thường ái phạm tật xấu bởi vì nô tỳ hàng năm đi theo ở lao thái thái bên người cho nên biết đây là không lừa được người. Lao thái thái nghe xong, thật thật mà sửng sốt một chút. Khi đó, vương thị làm người cho nàng nấu dược, nói là mẫn nhi cấp khai dược. Lao thái thái trong lòng còn tồn, chẳng lẽ vương thị đây là cố ý mượn lý mẫn tay tới hại nàng, cho nên dược cũng không dám ăn nhiều, chỉ ăn một liều. Chỉ là này một liều dược, cũng đã làm nàng thân thể thoải mái không ít, nếu không hôm nay còn không thể ngồi ở nơi này, nằm ở trong phòng trên giường khởi không được thân. Thượng cô cốt như vậy một giải thích. Cái gì đều rõ ràng. Thật là sẽ cho người xem bệnh. Lao thái thái lẩm bẩm lẩm bẩm. Không tự mình trải qua quá, nhân gia nói như thế nào đều hảo, đối với nàng như vậy đã sớm thiên truy bách luyện luyện liền một lòng lòng dạ lao nhân, nói dễ hơn làm thật sự có thể tùy tiện tin nhân gia nói, chẳng sợ người nọ là chính mình cháu gái. Thượng cô cô khuất đầu gối đầu, điểm điểm, nô tỳ xem, nhị cô nương nếu thật sẽ không cho người ta xem bệnh nói, cũng sẽ không nhiều người như vậy tìm nhị cô nương hỗ trợ. Lao Thái Thái ngón tay vê quá hai viên Phật Châu, chiếu ngươi xem, nàng đối nàng mẫu thân có hỷ sự, có phải hay không cũng thật cao hứng. Lý Mẫn vào nhà khi kia trương biểu tình, Lao Thái Thái đôi mắt sắc bén, đều thu ở trong mắt. Thượng cô cô gật đầu, nhị cô nương chính mình có ý tưởng. Hảo! Lao Thái Thái để lại ghế rửa tay vịt, gọi tới người, đến phu nhân trong viện, đi đem nhị cô nương cho ta mời đến. Lý Mẫn ở vương thị trong phòng nghe thấy Lao Thái Thái truyền lời, xoay người liền đi rồi. Còn lại Lý Đại Đồng cùng Vương Thị ở trong phòng tiếp tục cứng đờ Đôi vợ chồng này, một cái lang, một cái hồ ly, cho nhau cắn, tám phần không có mấy ngày mấy đêm khó phân thắng bại. Lý Mẫn bị mang tiến lao thái thái phòng trong, vốn gối hành lễ nói, Mẫn nhi về nhà, cấp lao thái thái thỉnh an. Đứng dậy, ngồi đi. Lao thái thái hỏa khí mà nói. Lý Mẫn liền lao thái thái bên người kia đem ghế dựa ngồi xuống. Lao thái thái nói, lần trước ta thân mình không thoải mái. Mẫu thân ngươi làm người dùng ngươi làm người đưa tới dược nấu cho ta uống lên. Lao Thái Thái hiện giờ thân mình như thế nào? Là Mẫn Nhi bất hiếu, không thể kịp thời trở về thăm Lao Thái Thái. Lý Mẫn đứng lên theo tiếng. Lão Thái Thái nhìn nàng kính cẩn nghe theo bộ Giáng Nhi, khỏe miệng híp lại, dương vài phần vừa lòng. Phía trước, ta còn sợ ngươi gả đi hộ quốc công phủ về sau, nghĩ nhà chồng khí thế đại, có điều dựa vào có thể trưng dương. Trong cung ngẫu nhiên truyền ra về tin tức của ngươi. cũng cho ta cùng phụ thân ngươi mẫu thân lo lắng không thôi hiện giờ xem ra là ta nhiều lo lắng ngươi bà bà đem ngươi dạy đạo thực hảo đúng vậy mẫn nhi vừa đến hộ quốc công phủ cũng là mọi việc không hiểu lắm hạnh đến bà bà dạy bảo cũng hạnh đến lao thái thái người bên cạnh nâng đỡ mẫn nhi lao thái thái nghe được nàng mặt sau lời này rất là vừa lòng tiến thôi có nói có thể nói lương phụ mẫu thân ngươi ngươi muội muội nếu là có ngươi này vài phần trầm ổn thì tốt rồi mẫn nhi không dám nhận Mẫu thân lúc này đều có hỉ. Như thế tuổi hạng đều phải vì trong phủ sinh con. Mẫn nhi làm nữ nhi, là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Lao thái thái khỏe miệng dơ dơ lên, cho ngươi mẫu thân đem quá mạch sao. Lý mẫn lập tức gục đầu xuống, mẫn nhi nào dám cho mẫu thân bắt mạch. Mẫn nhi lại không phải dược đường đại phu. Phu thân tuy rằng cũng nói mẫn nhi hiện giờ có thể xem như cái đại phu, nhưng là, mẫu thân nói cũng nói có lý, các đời lịch đại đều không có nữ đại phu. Lúc này chính mình trong phủ ra cái nữ đại phu, không được đem mẫu thân dọa tới rồi. Nói mấy câu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, vương thị chết sống không cho Lý Mẫn cho chính mình trang mạch, cái gì tâm kế, vừa xem hiểu ngay. Lao thái thái cùng Lý Đại Đồng giống nhau, dầu dĩ mà hừ một tiếng, ngươi cũng không cần trách cứ mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi đó là hết ngồi đại giếng, người nào không biết thời cổ liền đại phu đều không có đâu. Lý Mẫn đối Lao thái thái lời này đương nhiên không thể đáp, đáp liền trở thành có điều trương dương Lão thái thái mị mị nhãn, ngươi không thể cho ngươi mẫu thân cha mạch, ta tin tưởng ngươi trong lòng là nhẹ nhàng. Mẫn nhi không dám nhận. Lão thái thái nhiều khôn khéo đầu óc, tả hữu tưởng, cũng nên biết, làm nàng cấp vương thị cha mạch chỉ là nói nói, thật sự làm nàng đi cha, vô luận nàng nói vương thị như thế nào, nhân ra đều sẽ chỉ nghĩ nàng cùng vương thị ân oán, như thế nào tin nàng lời nói. Tuy rằng, ngươi là không tiện giúp ngươi mẫu thân xem bệnh, nhưng là, gần đây ngươi ở trong hoàng cung suốt suốt nhập nhập. Ngươi nhà chồng lại là hoàng thân quốc thích, khẳng định là nhận thức không ít người. Lão thái thái thật là khôn khéo, không cần nàng Lý Mẫn nhiều lời, Lão thái thái trong lòng đều biết nên như thế nào hưởng ứng nàng Lý Mẫn hướng phương hướng nào đi. Lý Mẫn thong thả mở miệng, mẫu thân không tin được ta, Mẫn Nhi tự biết ý thì thuật không tin, thật là hổ thẹn. Nhưng là Mẫn Nhi xác thật lần trước đi qua Thái y yểm viện, gặp được cứu cứu, cứu cứu đem Thái y yểm viện lỗ đại nhân giới thiệu cho Mẫn Nhi nhận thức, cứ như vậy một hướng. Mẫn Nhi cùng Lỗ đại nhân cũng coi như là có chút giao tình. Lần trước, Mẫn Nhi đi đến Thái Y Y viện không khéo nói lên tam muội muội thương. Lỗ đại nhân đều lên tiếng nói, nếu cứu cứu đối tam muội muội thương cảm đến khó giải quyết nói, nguyện ý tự mình đến thượng thư phủ cấp tam muội muội nhìn xem thương. Lão thái thái kinh hỉ mà chớp đôi mắt, thế nhưng có loại chuyện tốt này, quả thực là bầu trời nện xuống bánh có nhân đến thượng thư phủ trên đầu tới. Lỗ đại nhân đó là ai? Thái Y Y viện hữu viện phán. Có thể ngồi vào vị trí này thượng ngao đến vị trí này người trên không được ở trong cung ngoài cung đều thiền truy bất luyện giống luyện tiên đan giống nhau mới có thể đúc thành thành cựu ý gì thuật kia tuyệt đối là không cần phải nói chỉ cần ngẫm lại hiện tại trong cung giống nhau ai có bệnh trừ phi hoàng thượng thái hậu hoàng hậu như thế tôn nhan nếu không đều là không cần lỗ đại nhân tự mình rời núi ngoài cung tưởng thỉnh lỗ đại nhân tự thân xuất mã kia tuyệt đối là thiên phương dạ đàm tưởng đều không cần tưởng chỉ có thể nói lý mẫn hiện tại cái này phong cảnh không phải giống nhau phong cảnh Liền lỗ đại nhân người như vậy, đều có thể có giao tình, thỉnh động rời núi. Lao thái thái đệ lại trong lòng kích động, run rẩy thanh âm nhỏ giọng hỏi, có phải hay không nên ngày nào đó, ở lỗ đại nhân có rảnh thời điểm, trong phủ phụ thân ngươi tự mình tới cửa, đề điểm lễ vật nhìn xem, lỗ đại nhân khi nào có thể chịu cái không lại đầy thượng thư phủ. Lý mẫn đỉnh đầu chuyện này nhiều lắm đâu, không có thời gian ở chỗ này cùng vương thị háo, nói thẳng nói, mẫn nhi lúc trước nhận được mẫu thân tin vui khi. cũng đã lo lắng mâu thân tuổi tác đã cao lại có thai sợ thân mình nhận không nổi, cố ý tu thư một phòng đưa đến lỗ đại nhân trong phủ. Lỗ đại nhân, hẳn là lúc này ngồi xe ngựa, muốn tới thượng thư phủ tới. lão thái thái giờ khắc này thật là một câu đều cũng không nói ra được, nhìn nhị cháu gái mặt, lần đầu tiên, phảng phất nhìn thiên ngoại lai khách. Lý mẫn là thư kia, không phải tối hôm qua thượng nhận được thượng cô cô tin tức sau lập tức cấp lỗ trọng dương viết, là sáng nay thượng, muốn tới thượng thư phủ trước, tùy tay viết hạ làm vương đức thắng đưa qua đi thái Y địa viện chính là lỗ trọng dương buổi sáng tới rồi thái Y địa viện thượng cương tuần tra nhận được nàng này phong thư khi lại nhận định nàng lý mẫn trăm phương ngàn kế ấp ủ này phong thư tuyệt đối có hồi lâu thật là đáng sợ một phong thơ tin kỳ thật lý mẫn cái gì đều không có viết viết như nhau cùng lao thái thái nói viết lần trước cùng lỗ đại nhân may mắn gặp qua một mặt nếu lỗ đại nhân đã từng đáp ứng giúp nàng cái này vội vậy tới thượng thư phủ thuận tiện giúp nàng mẫu thân nhìn xem mà đi Lỗ Trọng Dương cảm thấy đáng sợ liền đáng sợ ở Lý Mẫn ở tin bên trong khẩu khí như thế tùy ý lại kỳ thật sớm liệu định hắn Lỗ Trọng Dương tuyệt đối chống đẩy không được Lưu ngữ Y cùng hôm qua bị hắn lại lần nữa phái đi thập ra trong phủ bị thập ra thét ra lệnh ngồi gẻ lạnh một cái khác thái y kia một khối đứng ở hắn mặt sau thời tiết trời thu mát mẻ này hai người lại là mồ hôi đầy đầu đại nhân Lưu Nữ Y nhỏ giọng nói tại hạ hỏi thăm qua lệ Vương Phi sắc thật là cho rằng khi Vương Phi bệnh là bởi vì hoa một gây ra hoa mục lô trọng dương nuốt ve nổi lên cằm màu trắng hồ cha trung y lìa đối diện mẫn cũng không tiêu lên mẫn hơn nữa không có thống nhất đường kính đại đa số dị ứng đều bị trung y sinh phân loại vì phong tà. nghiêm trọng điểm cho rằng hoa mục có làm hại hoa mục trực tiếp bị trung y liề liệt vào đồ vật gọi là trúng độc không cứ gọi dị ứng sinh trưởng ở hiện đại trung y lìa đại phu không ngừng học tập trung y liề cũng muốn học tập tây y lìa cho nên lý mẫn biết đến đồ vật lý giải đồ vật. khẳng định cùng này đó thái ý y viện đại phu không quá giống nhau. Lỗ Trọng Dương cùng Lưu Ngữ Ý và bọn họ là đối thuộc phi nương nương bệnh có điều hoài nghi, như thuộc phi nương nương chính mình tưởng như vậy, ta là chúng độc, chúng độc đã lâu, tưởng bởi vì hoa mục chúng độc. Kỳ thật, không phải chỉ là dị ứng. Chính là cái này dị ứng chuyện này, bởi vì mọi người thể chất bất đồng, có lớn có bé. Thập Cửu gia lại nói tiếp, mặt sau kéo dài bệnh đến nghiêm trọng, vẫn là bởi vì lâu phục chu sa chúng độc. Thuộc phi giống nhau rơi vào như vậy vòng lần quẩn, bởi vì lâu phục cam thảo trúng độc. Khi vương phi bệnh, đó là hoàn toàn lang băng gây ra, bị trị rối tinh rối mù. Khả năng vừa mới bắt đầu, đại phu cũng nhìn không ra Hy vương phi bệnh là gì ứng. Khi vương phi mới bắt đầu bệnh trạng cùng thuộc phi thập phần tương tự, đôi mắt phát ngứa, ho khan, lưu nước mũi, giống như cảm bạo, nhưng là, dạ dày chàng đạo lại không khỏe. Kết quả, chào không được nguyên nhân bệnh đại phu, trị đầu trị chân đều trị không đến căn thượng. Khi thật trị dị ứng cái này bệnh, quan trọng nhất một chút là, không thể làm người bệnh lại tiếp xúc dị ứng nguyên. Nếu Lý Mẫn là người bệnh không cần tiếp xúc hoa mục, Lỗ Trọng Dương đám người, thực tự nhiên đều hoài nghi tới rồi này đó hoa mục có độc. Là nghe nói, Phúc Lộc cung tối hôm qua, Thái hậu Nương Nương đem Trang Phi kêu lên đi hỏi chuyện. Một cái khác Thái Y thì bẩm bảo nói. Chuyện này, Lỗ Trọng Dương biết, bởi vì những việc này đều quan hệ đến Thái Y thì viện. Nếu Lý Mẫn có thể nhìn ra tới bệnh, Bọn họ thái ý y hề luôn là nhìn không ra tới, hoàng thượng không được chém bọn họ đầu, bởi vì dưỡng bọn họ một đám phế vật có ích lợi gì. Lỗ Trọng Dương ra đầu là một đốn tê dại. Nói Trang Phi đưa độc thảo đi hại chính mình con dâu, chính là, Trang Phi đưa đến thập gia trong phủ hoa hoa thảo thảo, không có giống nhau, là bọn họ thái ý y hề nhận được độc thảo, không có gì cây trúc đào loại này độc vật. Trang Phi lại không phải ngốc, sao có thể cấp con dâu đưa mọi người đều nhận thức độc thảo. Nguyên nhân chính là tại đây. Trang Phi tối hôm qua thượng ở Thái Hậu nương nương trước mặt thẳng hô chính mình oan uổng, là bị người hãm hại. Thái Hậu nhất thời cũng tra không ra cái nguyên cớ, nghĩ về sau này Trang Phi còn muốn cùng Hy Vương Phi ở chung, như vậy từ bỏ. Thái Hậu nơi đó có thể từ bỏ, Thái Y đi viện bên này như thế nào từ bỏ. Xong việc, Hoàng thượng nếu là tâm huyết dâng chào hỏi. Hơn nữa, Thái Y đi viện cấp Hy Vương Phi nhìn bệnh, giống nhau phải nhớ lục có trong hồ sơ, cái này muốn viết như thế nào. Thục Phi Y đi án. Tề thường ở Y Lý Hải Án, hiện tại, hơn nữa Hy Vương Phi Y Lý Hải Án, toàn bộ, đều đến dựa vào Lý Mẫn. Lý Mẫn này phong thư tới kịp thời, lỗ trọng dương thật ước gì nàng sớm một chút đưa này phong thư lại đây. Nói như vậy, hắn có thể có điểm nhân tình cấp Lý Mẫn bán một bán. Tuy rằng, hắn là rất rõ ràng Lý Mẫn tin ý ngoài lời, ngươi này chỉ cáo giả làm ta cho ngươi gánh tội thay bệnh, có phải hay không, nên thời điểm, cho ta bối gánh tội thay. Các ngươi lưu tại nơi này, Lỗ Trọng Dương muốn định một người qua đi thượng thư phủ, sau lại tưởng, không bằng kéo nhiều vài người một khối xuống nước, đi rồi vài bước tiếp đón lưu ngựa Y thề đám người, các ngươi một khối theo ta đi. Các ngươi giao tình cùng vương ngựa ý thề cũng là không tồi, song việc có thể cùng nhau làm chứng, sao nhóm này cũng không phải là ở vu khống vương ngựa ý thề. Hiển nhiên, Lỗ Trọng Dương nhận được Lý Mẫn tin, không cần suy nghĩ nhiều, đều biết vương thị cái này hỉ mạch tuyệt đối có vấn đề. Lý Mẫn ý dịch thuật đó là cái gì trình độ? Có lẽ bên ngoài người còn có điều hoài nghi, cáo giả trong lòng lại rất rõ ràng, Lý Mẫn đó là nguyên liệu thật đại phu. Cho nên, thượng thư phủ nhanh đón, kinh sư nào hộ nhân ra đều mời không đến thái y y viện hữu viện phán tự mình tới cửa tới cấp thượng thư phủ phu nhân cha hỉ mạch. Hữu viện phán lô đại nhân còn sợ có sai, cẩn trọng, mang theo một cái đại phu đoàn đội đích thân tới thượng thư phủ. Lý Mẫn nhìn cáo giả mang theo một đám người tới, trong lòng gật gật đầu, quả nhiên là sẽ làm việc lãnh đạo, không sợ kéo người một khối xuống nước Vương Thị ở trong phòng Trang, Trang chính mình đau đầu, chính mình eo chân đau, đều là bởi vì mang thai tạo thành, muốn cho Lý Đại Đồng chạy nhanh tỏ thái độ. Lý Đại Đồng bị nàng thứ hoảng, một phương diện lại sợ nàng thật là có hài tử. Vương Thị Trang đến cao phong thời điểm, canh giữ ở bên ngoài trương mama, một đường té ngã lộn nhào vọt vào nàng trong phòng, đầy mặt tái nhợt mà nói, Phu, Phu Nhân, Lào ra, Đại Phu tới. Ai? Vương Thị cùng Lý Đại Đồng cùng kêu lên một ê đề... tùy theo cho nhau chạm vào hạ ánh mắt sau tránh ra vương thị trong lòng nôn nóng là ai mặc kệ lao thái thái là kêu kinh sư cái nào dược đường đại phu lại đây đều không cần sợ lý đại đồng giống nhau nghĩ có thể là ai không cần thật tới cái bị vương thị thu mua đến lúc đó hắn sẽ hạ không được đài chương ma ma thanh âm kiêng ngạnh ở cổ họng bị bọn họ hai phu thê nhìn giống như thượng hình phạt treo cổ ra giống nhau dễ rủa không được đường rốt cuộc phun ra khẩu khí nói thái y địa viện ba chữ làm vương thị muốn trợn trắng mắt ra lý đại đồng lên người chỉ thấy lỗ đại nhân ở lao thái thái tự mình dẫn đường dưới mang theo một cái thái y lỉa viện ngựa y lỉa đoàn đội đi vào vương thị trong phòng vương thị ở trên giường lấy chăn toàn thân che lại đánh run run không thể đình chỉ giống như nàng trong phòng biến thành trời ra rét lý đại nhân làm lao phu cấp phu nhân cha cha mạch như thế nào lỗ trọng dương khai câu thanh lý đại đồng cao hứng còn không kịp liên thanh đáp ứng hảo hảo nay lỗ đại nhân Là nhà ai đều thỉnh không tới khách quý đâu. Lao thái thái hướng bên người hai cái bà tử một cái trứng mắt. Hai cái bà tử tiến lên, khổng võ hữu lực, một phen đẩy ra hộ ở vương thị trước giường trúc âm. Từ trong chăn trảo ra vương thị thủ đoạn. Lỗ trọng dương tiến lên nói, lao phu này liền cấp phu nhân cha mạch. Trước cấp phu nhân nói cái hỉ. Chúc mừng nói cái quỷ hỉ. Vương thị trong lòng buồn tính toán, ở chính mình thân thích trong nhà ôm cái hài tử. Trong nhà cha mẹ đều chết, đến lúc đó làm bộ chính mình sinh. như vậy. Thượng thư phủ tương lai đều là khống chế ở nàng trong tay. Dù sao nàng làm loại sự tình này không phải một ngày hai ngày. Khống chế đại phu, muốn làm gì đều được. Lỗ trọng dương tam căn đầu ngón tay, ở vương thị mạch thượng một phen, mị mắt tròn trâu nói, hay là, phu nhân cái này quỷ thủy là một tới. Này, thật là đem vương thị kinh ra quanh thân chiều hãn. Chưng ma ma quỷ tiến lên đi, lắp bắp mà nói, đại nhân, ngài, ngài đây là nói cái gì? Nhà ta phu nhân, là có hỉ mạch người. thì mạch lao phu là sở không ra có thể là lão phu tuổi tác lớn ở trong cung đều không thường đến khám bệnh tại nhà như vậy làm lưu ngự ý thì bọn họ cũng cấp phu nhân nhìn xem lỗ trọng dương thốt ra lời này xong vương thị thủ đoạn bị lao thái thái bà tử bắt lấy bị lưu ngự ý thì chờ mấy người một khối điều tra xét mạch một đám đại phu đều lắc đầu này đó đại phu cũng không phải là dược đường ngồi công đường đại phu là trên đỉnh đầu đều mang con ngũ lao thái thái đã sớm biết sẽ như thế nhưng là Thời khắc này là bị Vương Thị thật sự khí tới rồi. Cái này con dâu quá kỳ cục, chẳng lẽ, còn nghĩ ôm nhà khác hài tử đảm đương Lý Đại Đồng hài tử sao? Lý Đại Đồng tưởng đã có thể xa không chỉ như vậy. Thế nhưng, Vương Thị có thể nghĩ ra chiêu này, hay là trước kia không có nghĩ tới chiêu này? Như vậy, Vương Thị kia hai cái nữ nhi, vẫn là hắn Lý Đại Đồng nữ nhi sao? Lỗ Đại Nhân Lý Đại Đồng đuổi theo Lỗ Trọng Dương đi hỏi như thế nào cha Lý Vánh Lý Hoa có phải hay không hắn Lý Đại Đồng nữ nhi? Vương thị quận tròn ở trong chăn thân mình, liền mặt cùng tóc cũng không dám lộ ra tới. Trương ma ma quỳ trên mặt đất kêu hoan uổng. Lão thái thái thấy này đám người cư nhiên còn ở trang, giận dữ lên, làm người đem vương thị chảo hạ giường. Đồng thời, đối với trương ma ma đám người, cả giận nói, liền các ngươi mấy thứ này, ở phu nhân sau lưng bày mưu tinh kế, suối dục phu nhân toàn là làm chút chuyện ngu xuẩn. Rốt cuộc là nhà hắn nô tài, vào lý phủ nhiều năm như vậy cư nhiên còn nghị chân trong chân ngoài, như hoa chủ tử. Không có. Nô tài nào dám? trương ma ma biết chính mình đại họa lâm đầu, hướng Vương thị tê. Vương thị nào lo lắng nàng, chính mình đều không rảnh lo chính mình. Lý Hoánh ở chính mình tiểu viện tử, là không biết tiền viện phát sinh sự, tuy rằng nàng biết Vương thị báo ra tin vui, bất quá, Vương thị cũng làm người nói cho nàng, chứ không cần quá trương dương, chờ chuyện này đều thỏa, đến lúc đó đến phiên nàng lên sân khấu. Đợi nửa ngày, đi tiền viện thăm phong liễu xanh vội vã chạy về tới nói, Tam tiểu thư, mau Mau đi phu nhân trong viện nhìn xem. Trương ma, ma Lý Huánh nghe nói vương thị chuyện này sự việc đã bại lộ, sắc mặt lập tức trắng, lại nghe nói trương ma ma ở trong sân phải bị lao thái thái loạn trưởng đánh chết, vội vàng xông ra ngoài. Vương thị ở trong phủ, các nàng này nhóm người ở trong phủ, cũng liền dựa vào trương ma ma này đó nên bước, trương ma ma nếu là đã xảy ra chuyện còn phải. Lý Huánh một đường chạy chậm, chạy đến trên hành lang, gặp Lý Đại Đồng, tê phụ thân. Lý Đại Đồng trong lòng chính cân nhắc lỗ trọng dương nói lỗ trọng dương đương nhiên không dám tùy tiện cùng hắn nói lý hoánh lý hoa có phải hay không hắn thân sinh nhưng là cường điệu một chút hiện tại trước mắt vương thị sắc thật hỉ mạch là giả nếu vương thị có thể giả một hồi không thể giả hồi thứ hai sao lý đại đồng quét hồi lý hoánh ánh mắt lý hoánh một hơi chắn ở cổ họng chưa từng có gặp qua lý đại đồng như vậy ánh mắt nhìn nàng đó là từ nhỏ sủng nịch nàng đến cơ hồ vô pháp vô thiên phụ thân sao không cần kêu ta phụ thân lý đại đồng giáp mặt quăng nàng tay háo lý oanh quanh thân đánh lên hàn sát chưa bao giờ có như vậy lanh quá Trương ma ma giống giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết ở trong sân phập phòng không ngừng đến cuối cùng chậm rãi không có tiếng động lỗ trọng dương đám người cấp vương thị cha sau mạch vốn là nhấc chân phải đi lại không dám đi vội vã chỉ chờ lý mẫn xuất hiện mới dám lao thái thái ở bên nhìn trong lòng biết cái này nhị cháu gái hiện giờ nên là có bao nhiêu lợi hại lý mẫn cũng là phải về hộ quốc công phủ miễn cho bà bà cùng tiểu thúc quá mức lo lắng đi tới cửa thấy lỗ trọng dương huề lưu ngự y chờ đứng ở xe ngựa trước lệ vương phi lỗ trọng dương xuất lĩnh trung thái y ỉa nói lý mẫn biết này cáo giả lo lắng cái gì nói lỗ đại nhân muốn y ỉa án bổn phi yêu cầu lại cân nhắc chút thời gian lại cấp lỗ đại nhân đưa đi hoàng thượng nếu là hỏi liền nói này đó vốn dĩ chính là nghi nan tạp chứng nhiều ít năm thái y ỉa viện đều trị không hết tới rồi bổn phi nơi này bổn phi cũng không phải thần tiên dù sao cũng phải cân nhắc cân nhắc lỗ trọng dương bị nàng lời này đổ đến nói không nên lời nhìn theo lý mẫn cưỡi xe ngựa to trở lại hộ quốc công phủ lưu ngự y ỉa đám người lo lắng sốt ruột lỗ trọng dương lại là vớt tiểu hồ cha nhẹ dọn cười lao phu này vẫn là lần đầu tiên tái ở nhân thủ đại nhân trở về đi đây là vương ngự y để ra sự chúng ta cũng quản không được quá nhiều lệ vương phi nói muốn cân nhắc cân nhắc luôn có nàng đạo lý ban đêm vương thị nằm ở trong phòng giống cái người chết giống nhau chứ ma ma bị đánh thành tàn phế, cùng chút gâm đám người, ở Lao Thái Thái trước mặt, đang chờ xem là xử lý đến chỗ nào đi. Chỉ còn lại có chính mình nữ nhi Lý Hoánh, lặng lặng mà ngồi ở nàng trước giường, nói câu, ta làm người mang lời nhắn cấp cứu cứu, cứu cứu nói đã biết, đợi chút lại đây. Bảy chín liều chết truyền tin. Vương Triệu Hùng tới thời điểm, Lý Đại Đồng đi ra ngoài. Hắn không có bái phòng Lao Thái Thái, Lao Thái Thái tám phần cũng sẽ không thấy hắn, lập tức tới rồi Vương Thị trong phòng. liêu xanh tiến vào nói một tiếng vương ngự y hề tới rồi lý ánh vội vàng đỡ vương thị lên hai mẹ con đi tới cửa giống chờ cứu mạng rơm dạ giống nhau nên đón vương triệu hùng gã sai vật ở phía trước đề ra trản đèn lạc chiếu vương triệu hùng nghiêng lớn lên thân ảnh ở ánh nến hạ lay động bước qua ngạch cửa vương triệu hùng cũng ngẩng đầu thấy hai người bọn nàng trực tiếp cọ qua hai người bọn nàng bên người tìm trương ghế ngồi vương thị biết hắn tính tình làm liêu xanh đóng lại cửa phòng an tính mà đứng ở hắn bên người đợi một lát Nhỏ giọng tê ơ, đại ca, ngươi, ta đều không thích nói ngươi. Nhưng là, ngươi làm việc ta thường xuyên khuyên ngươi không cần nóng đội. Vương thị làm liễu xanh cho hắn thượng ly trà, tối lầu nói, đại ca, ta này cũng không phải nóng đội, đi bước một dựa theo vốn có nên làm đi làm. Ngươi còn nói ngươi không phải, không phải lời nói, sẽ làm đến bây giờ loại này kết cục sao. Vương thị cái cổ đều làm vẫn như nàng, ai biết nàng đem đại ca đồng liêu đều mời đi theo. Đại ca đồng liêu như thế nào sẽ qua tới đâu? Cho dù xem ở Vương Triệu Hùng mặt mũi thượng, cũng không nên bồi Lý Mẫn làm này một vở diễn. Vương Triệu Hùng bị nàng nói đến sắc mặt hát trầm, nói, hành, là đại ca ngươi không bản lĩnh. Nói đứng dậy phải đi, Vương Thị cùng Lý Vánh hai người tả hữu giữ chặt hắn tay áo. Đại ca, cứu cứu, Trương ma ma bị đánh gãy chân, nói không chừng phải bị đưa đến loạn phần cương đi, chúc âm các nàng cũng muốn bị xung quân đến phủ ngoại. Mẫu thân nơi này, cơ bản không ai. Lý bánh một bên nói, một bên khóc nước nở. Vương thị đi theo nghẹn ngào, những người khác không nói, Trương ma ma đại ca ngươi biết đến, ta từ nhỏ nàng đi theo ta, đem ta nuôi lớn, ta đem nàng trở thành chính mình thân nhân giống nhau, hiện giờ, ta lại liền thân nhân đều bảo không được. Nghe các nàng tiếng khóc thế lương, vương triệu Hùng lại chỉ phải tức giận, đây đều là các ngươi chính mình gây ra. Đều các ngươi không cần, các ngươi cố tình muốn. Giống anh nhi, nếu không cao hứng ta cái này đại cứu cho ngươi chỉ thường. Ngươi đi tìm tam gia giúp ngươi khắc tìm lương ý hề hảo. Lý Hoánh trên mặt thoảng qua một tia kinh ngạc, khẩn tiếp thực mau biết chuyện này chỉ có thể là ai làm. Thật là đáng giận, Lý Mẫn. Ta đoán nàng không phải là cái thiện bãi cam hưu. Vương Triệu Hùng đối mội mội nói, chỉ có thể nói, ngươi nếu phía trước đối nàng hảo một chút, không đến mức như thế. Ta đãi nàng không hảo. Vương Thị thở dốc nói, thất khiếu bước khói, nàng xuất ra muốn cái gì của hồi môn, trong nhà cái nào không phải đều cho nàng làm. Nàng hôn sự toàn kinh sư nhất long trọng, trong hoàng cung đều cấp đủ nàng mặt mũi. Hoa nhi đem chính mình nhiều ít năm chân quý đồ vật đều lấy ra tới cho nàng. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Ngươi phía trước có phải hay không tưởng lộng chết nàng? Ngươi không cần cùng ta nói không phải. Dương Lạc Ninh ở Thuận Thiên Phủ nghe nói đều đã chết, ngươi làm cho. Vương Thị đối mặt Vương Triệu Hùng rỗi tới đầu ngón tay, tiết hầu ngạnh trụ một câu thanh đều phát không ra. Vương Triệu Hùng là khí đều khí đến giống nhau nói không ra lời, lưng đeo hai tay Ở các nàng trước mặt qua lại đi lại, ta nói rồi bao nhiêu lần, các ngươi muốn chịu được tính tình. Như là trong cung, ta đối hoa nhi cũng thường xuyên nói những lời này, nhịn được, xử đến bạn năm thuyền. Nhưng ta hiện giờ làm sao bây giờ? Đại ca, ngươi trước giúp ta đem trương ma ma giữ được đi. Vương Thị nói, trương ma ma bất quá là cái nô tài. Nô tài sự tóm lại là dễ làm. Chờ nàng bị ném ra phủ ngoại, ta làm người tiếp nàng về quê là được. Vấn đề là ngươi hiện giờ ở trong phủ tình cảnh nhất định phải nhịn được. Nhận đến bao lâu, năm nào tháng nào gì ngày. Vương thị khẩu khí này nghẹn không thoải mái, ngươi xem ta đều nhịn nhiều năm như vậy, này cây châm không trừ bỏ trước sau không thoải mái. Nhìn nàng xuất giá, kết quả nàng giống nàng nương giống nhau quay đầu lại tiếp tục tìm tra. La, không tranh cái ngươi chết ta sống, không phải chúng ta chết chính là nàng chết. Vương triệu hùng dừng lại bước, một đôi ngăm đen đôi mắt nhỏ hạt trâu nhìn sáng quắc ánh đến. nhảy lên ngọn lửa phát hỏa ra hắn lộ ra tước tiêm đuôi lông mày. Vương thị nín thở, chờ hắn nói chuyện. Ngươi không cần phải gấp gáp. Giống vậy năm đó đối phó nàng mẫu thân giống nhau, muốn xem chuẩn thời cơ làm việc. Hiện giờ, nàng nổi bật tháng qua nàng mẫu thân đều có. Cũng không biết nàng y di thuật là từ đâu nhi kế thừa tới, ta xem là trò giỏi hơn thầy. Nhưng là, đều không có quan hệ. Ở trong cung làm việc đều biết, nàng như vậy, nổi bật quá thịnh, sớm muộn gì đã là chú định đắc tội với người. Cho nên ngươi xem lỗ đại nhân đều đem ý, ý án ném cho nàng buông tay mặc kệ đại ca ngươi ý tứ là nói trong cung có rất nhiều mượn đao giết người người nàng tưởng đơn thương độc mã đi vạch trần chân tướng treo đâu ban đêm hộ quốc công phủ lý mẫn nằm ở án thượng cẩn thận xem xét thập cửu gia y ý, ý, ý án Thục phi nàng xem xong rồi cáo giả cho nàng y ý, ý, ý án không được đầy đủ có thể từ bên trong nhìn ra một chút manh mối đã không dễ dàng thập cửu gia tương đối trình tề có thể từ giữa lại tìm điểm manh mối. Thập Cửu Gia lần đầu tiên phát tác tiểu nhi bệnh kinh phong, theo ghi lại là ở lần nọ hoàng gia quốc kiến lúc sau tùy lưu tần thăm dự, ăn thức ăn kích thích linh tinh, hồi cảnh dương cung hậu phát sinh. Phía trước Thập Cửu Gia từng có cùng loại cảm mạo bệnh trạng kỳ thật là dị ứng, ấn cảm mạo trị không có hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa thức ăn kích thích cùng nhau biến thành tiểu nhi bệnh kinh phong. Người này dùng kế thật là hao tổn tâm huyết, đi bước một tới cũng không nôn nóng. kết quả là liền thái y ỉa đều nhìn không ra tới sao dị ứng hoa cỏ đồ ăn đại phu khám sai liên tiếp muốn nói thái y y viện không có người cùng với cấu kết thông đồng lý mẫn không được đầy đủ tin chính là cái này lỗ trọng dương đem y đi án ném cho nàng không sợ nàng nói rõ chỗ yếu đại thiếu nãi mãi nghỉ một lát đi phương ma ma bưng bàn trái cây tiến vào cho nàng bãi ở trên án là phong bếp cắt ra sau chỉnh chỉnh tề tề vài miếng quả đào hiện tại đi vào mùa thu Trái cây dần dần đi theo tiến vào mùa hế hàng, có thể ăn trái cây chủng loại biến thiếu. Kinh sư chu gần gieo trồng có quả đào lâm viên, thu hoạch năm nay cứ nghe cũng không tệ lắm. Lý mẫn tay méo lên một mảnh, ăn vào trong miệng nếm nếm, ân, không tồi, có điểm ngọt. Đại thiếu nãi nãi nếu nếm thích, nô tì làm phòng bếp lại tiếp điểm tới. Phương ma ma cười nói, không cần, còn lại, các ngươi một khối ăn đi. Lý mẫn ăn cái gì đồ vật đều hảo, chú ý không ăn nhiều, tốt quá hóa lốt, đây là dưỡng sinh chi đạo Phương ma ma lại chỉ cho rằng nàng ăn không nhiều lắm, lo lắng nàng nuôi không nổi thân mình, rốt cuộc nàng tương lai là phải cho bọn họ đại thiếu ra sinh hải tử dưỡng hải tử, vì thế lại khuyên, lại ăn nhiều một mảnh có quan hệ gì. Có thể ăn phải ăn. Ăn đến béo mới có thể sinh cái đại béo tiểu tử, đến lúc đó sinh hải tử cũng không vất vả. Lý mẫn trong miệng cắn kia nửa phiến quả đào, quay đầu lại kinh lăng mà nhìn nàng, cái này phương ma ma là lao hồ đồ sao. Liền nàng lao công đã chết. Nàng đều không thể có hài tử chuyện này đều đã quên. Phương ma ma bị nàng nghi hoặc ánh mắt đỏ qua, vội vàng đóng chặt miệng, thối lui đến một bên. Lý mẫn dù sao cảm thấy nàng nơi nào kỳ quái, muốn nói kỳ quái, nàng này trong phòng, đi theo nàng hai cái nha hoàn, Xuân Mai trở nên kỳ quái nhất. Trước kia còn thường xuyên vì nàng xuất giá mặt ủ mày hết lại không giống niệm hạ có thể phát tiết ra tới Xuân Mai, chỉ phải nghẹn quải một bức khổ qua mặt, hiện giờ không biết sao lại thế này, có thể hay không cùng nàng Lý mẫn giống nhau là đã thấy ra. Thế nhưng có đôi khi có thể lộ ra đầy mặt che giấu không được tươi cười tới. Hay là cái này tiểu nha hoàn là mùa thu ngược lại tư xuân, tìm được tiểu đối tượng, nếu là như thế, nàng đến cân nhắc cân nhắc như thế nào cho người ta an bài. Nàng chính mình đương quả phụ, nhưng không có lý do gì phía dưới người đi theo nàng thủ cả đời quả. Thật tốt hai cái cô nương, tuổi con trẻ, tướng mạo lại không kém, sẽ không không có nam nhân muốn. Ngón tay lại lật qua một tờ y giải án, bị phương ma ma này một chỗ lẫn, không có gì tâm tư nhìn. mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm lý mẫn chuẩn bị thu thập ngủ tư thị dược đường tư trưởng quầy chỉ huy dược đường tiểu nhị đem cái dương dịch đến hậu viện lại chuẩn bị đóng cửa cửa hàng khẩu đường sỏi đá thượng lộc cộc truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng vó ngựa một bóng người nằm ở trên lưng ngựa bóng đêm thật sâu trên lưng ngựa đầu người thượng mang mũ khoác áo choàng làm người thấy không rõ lắm gương mặt dược đường tiểu nhị nghe thấy mã thanh nhảy lên tới bậc thang tư trưởng quầy đi ra cửa ngón tay đắp lông mày tham thấy một con màu nâu tiểu mã chạy vội đến ly cửa hàng bên trái vài thước xa địa phương dừng lại trên lưng ngựa người như là đầy người đổ mồ hôi kỵ rất mệnh từ yên ngựa thượng chạy xuống xuống dưới hai cái đùi đứng ở đường sỏi đá thượng chạm không quá ổn nhìn ra là tuổi có lấy tay háo xoa cái chán mồ hôi kêu một tiếng từ trường quay thanh âm khàn khàn từ ban đêm trong không khí chuyển tới hỗn loạn ở mùa thu màu lạnh phong phảng phất âm trầm trầm làm người toàn thân thần kinh cơ bắp đều căng thẳng Từ trưởng quay lại là đang nghe thấy thanh âm một khắc, bị trong mắt, vén lên góc áo vài bước chạy xuống bậc thang hướng người nọ đi đến. Tới rồi người nọ trước mặt, đến gần rồi xem, mơ hồ nhận ra áo choàng hạ Chu Công Công gương mặt kia, từ trưởng quay hỏi, Công Công. Chu Công Công làm nuốt khẩu giọng nói, nghẹn nước miếng nuốt khẩu, có thể thấy được hắn này một đường chạy tới có bao nhiêu cấp, đều miệng khô lời khô, nói, trong cung ta chủ tử nói, nói là tới cấp lý đại phu đưa cái tin nhi. Cái gì tin nhi? Tư Trường quay khẩn trương mà đánh giá hắn trên dưới, muốn nhìn ra điểm dấu vết để lại. Chu Công Công tới gần hắn bên hai, nhẹ giọng nói: Ta chủ tử, lần trước phục Lý Đại Phu khai dược lúc sau, hảo không ít, nhưng là này hai ngày lại khởi sướng thiêu, hy vọng Lý Đại Phu có thể cho nàng lại làm thí điểm dược. Vì thế, nghe nói chuyện đó nhi sau không cấm trong lòng sốt ruột, nhường cho Lý Đại Phu đưa phong thư. Lý Đại Phu không ở, ngươi xem cũng có thể. Một trương tờ giấy thông qua Chu Công Công tay, không bị người ngoài thấy. trực tiếp tiến dần lên tới rồi từ trưởng quầy tay háo bên trong từ trưởng quầy tràn ngập nghi vấn ánh mắt nhìn nhìn đối phương thấy đối phương gật đầu vội vàng túi đầu ở tờ giấy thượng nhìn thoáng qua chỉ này liếc mắt một cái từ trưởng quầy đôi mắt chừng thẳng chu công công vô vô hắn đầu vai nói ta này đến đi rồi nếu như bị phát hiện ta ra quá cung thượng nguyên nơi này tới phiền thoái từ trưởng quầy vội vàng giúp đỡ hắn lên ngựa biên khom lưng đáp tả nói tiểu thư nhà ta Sửa ngày mai khẳng định đến nương nương chô đó đáp tạ Đáp tạ không cần Ta kia chủ tử nói Cả đời này đều sẽ nhớ thương lý đại phu ân tình Chu công công nói xong lời này Chuyển qua đầu ngựa Dơ lên roi ngựa Ban một tiếng Màu nâu tiểu mã dơ lên một trần hôi Biến mất ở hắc cám hẻm trước Tư trường quay cũng không dám đến chế Tuy rằng trong lòng hoảng không biết là cái này tin nhi là thật là giả Nhưng là Nếu là thuộc phi liều chết làm người đưa ra tôi tin Tám phần là sự thật Thục Phi không có lý do gì lừa bọn họ. Huống chi, chuyện này, trước kia Lý Mẫn đã có điều đoán trước, nhắc nhở quá hán. Kết quả, vẫn là khó lòng phòng bị, muốn tại sao? tư thị nhà này trăm năm lão cửa hàng, sao lại có thể như vậy hủy chi nhất đuốc? Từ trưởng quầy dẫm lên bậc thang thời điểm, bước đi hơi hơi không xong, như là muốn khuynh đảo. Bên cạnh một cái tiểu nhị tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, tê ơ, trưởng quầy. Nghe tiếng, từ trưởng quầy nghiêng đầu vọng qua đi, vọng tới rồi tiểu Lý từ mặt. Môi một trường, nọ nói, ngươi như thế nào tại đây? Tất cả mọi người giúp đỡ dọn đồ vật đi. Tiểu Lý Tử nhẹ giọng nói, vừa rồi thấy trưởng quầy đi ra ngoài, tiểu nhân là lo lắng trưởng quầy có chuyện gì, rốt cuộc này phong cao đêm đen, đầu đường xuất hiện cái kẻ xấu cũng có khả năng. Cái này tiểu nhị, từ trưởng quầy biết, là cái có tâm nhãn. Điểm này Lý Mẫn cũng cùng hắn nói qua, có thể sử dụng tức dùng, hiện tại muốn tìm cái cơ linh có thể làm sự nhiều không dễ dàng, mà dược đường bản thân rất thiếu người. nghĩ vậy nhi từ trưởng quay trên dưới quét hắn hai mắt nói ngươi nói cho mọi người có thể về nhà về nhà kinh sư không có thân thích có thể trốn thu thập mềm bạc đến kinh sư bên ngoài tàng mấy ngày quá mấy ngày chờ nổi bật qua không có việc gì ta nơi này có truyền lời ra tới làm cho bọn họ có thể trở về lại trở về tiểu lý tử sửng sốt một chút trưởng quay này cái gì đều đừng hỏi chạy nhanh đem ta cái này lời nói truyền xuống đi không cần khiến cho sốt sao Đều trộm mà từ cửa sau sau hẻm đi ra ngoài. Đồ vật đặt ở trong tiệm không cần thu thập. Nói xong, tư trưởng quay đẩy hắn một phen đầu vai. Tiểu lý tử quay đầu lại liếc hắn một cái, thấy hắn gật đầu, xoay người, chạy một mạch nhằm phía hậu viện. Tư trưởng quay thấy không có người khác, lấy ra tay háo cất dấu tờ giấy, triển khai sau nhìn vài lần, xác định là thuận thiên phủ kia ba chữ không có sai lúc sau, đem tờ giấy xoa xoa xoa thành một đoàn nhét vào trong miệng một ngụm nuốt xuống. Ngừng đầu. Vọng đến dược đường phía trên hắc một bảng hiệu ở gió đêm lung lay, từ trưởng quay nhíu mày, xem có phải hay không dọn trường ghế lấy đem chủ ý đầu ra cố một chút. Nhưng là, hiện tại không phải làm loại sự tình này thời điểm. Tiểu lý tử thông chi xong mọi người, chạy về đến trước đường, thấy từ trưởng quay một người ngồi ở trường băng ghế thượng canh giữ ở dược đường cửa, thật cẩn thận dựa đến trưởng quay bên người, nói, người đều đi rồi, trưởng quay nếu không ta giúp ngươi đóng cửa, sau đó một khối đi, ta tìm hảo hai con ngựa. Tuy rằng là lão mã, nhưng là gia kinh sư không có vấn đề. Ân, tiểu tử này đủ cơ linh, biết làm sao bây giờ chuyện này. Tư trưởng quay biết rõ lý mẫn lại không có nhìn lầm người. Bàn tay hướng tiểu lý tử trên vai một phách, về sau, nếu ta có bất chấp gì, cái này dược đường khả năng muốn dựa ngươi nâng đỡ nhị cô nương. Trưởng quay. Tiểu lý tử sắc mặt thoảng qua một tia trầm trọng, ta không có trải qua trưởng quay đồng ý, đã làm người đi thông chi hộ quốc công phủ. Dược đường. Liên Lý Mẫn đều gả đến hộ quốc công phủ về sau, đều còn không biết Lý Mẫn là ai là cái gì thân phận có khối người. Chủ yếu là chuyện này ở dược đường bên trong đều là che lại, để ngừa tin tức để lộ đi ra ngoài quá nhiều, làm Lý Mẫn chọc phải một ít không cần thiết phiền thoái. Lý Mẫn trung quy là cái nữ tử, không phải nam tử. Tiểu Lý tử cơ linh, sớm có phát hiện cũng không kỳ quái. Từ trưởng quầy kia há mồm trương trương, nghĩ trách cứ hắn, lại không biết từ nơi nào nói lên, việc này, là vốn nên thông chi Lý Mẫn. Chỉ là, hắn sợ lý mẫn một khi bối rối vọt tới nơi này tới, trước mặt mọi người cùng nha phủ khởi xung đột, chuyện này phiền thoái. Chỉ nghe ban đêm thổi tới tật lệ tiếng gió, hô hô hô, hô như là quỷ khóc sói gào một đám tiếng vó ngựa, so vừa rồi chu công công kỵ kia thất màu nâu tiểu mã khí thế bàng bạc nhiều, ít nhất có vài con ngựa bộ dáng Còn có, tiếng bước chân, dơ tiêm mau tùy kỵ bình thống lĩnh đi tới bộ bình, đều nhịp nệm bước, đạp lên đường sỏi đá thượng, chấn động trên dưới. Dân trạch có người mở ra phiến cửa sổ vừa thấy bên ngoài mặt đường thượng một đội binh, nghiễm nhiên là trong nha môn không biết vì sự tình gì đột nhiên ban đêm phái binh bắt người, vội vội vàng vàng đóng lại cửa sổ. Tư trưởng quay một chân đá ngã lăn ghế, đối tiểu lý tử thẳng giống, đi. Tiểu lý tử nghe càng rửa càng gần đại bộ đội thanh âm, một ngụm cắn hạ môi, chiều tư trưởng quầy thật sâu cúc cái cùng, tùy theo, giống sao băng giống nhau bước chân vọt tới hậu viện, tìm được rồi buộc ở phía sau môn cây hoại thượng kia thất la mã, càng lên ngựa áng khi. có thể thấy cách vách sân, cùng dược đường chỉ cách một đạo tường cái kia trong viện một tràn ánh đến ở trong gió không có diện trước sau sừng sững nhưng là văn phong bất động tiểu lý tử đôi mắt nhắm mắt một chút chuyển qua đầu ngựa là hướng cùng dược đường trước môn tương phản phương hướng tiếng võ ngựa biến mất ở phía sau hẻm cách vách tiểu viện tử mở ra điều cái cửa phù kiến từ môn khích hướng ra phía ngoài xem xét hai mắt thấy tiểu lý tử dư lưu lại một khắc thất lao mã không có cởi bỏ dây thừng mày nhăn thành cái ngựa đáp quay đầu lại xoay người Đi vào trong phòng, ngồi đối diện ở trên giường Chu lệ nói, tư trưởng quay không có đi. Thục phi liều chết từ trong cung đưa ra tới tin tức, tư trưởng quay không có đi, chỉ làm phía dưới người toàn đi rồi. Nhìn ra được, tư trưởng quay là sợ chính mình đi rồi nói, đối phương sẽ trực tiếp tìm lý Mẫn tính sổ. Luôn là cần thiết có người ra tới đến công đường đối mỏng. Tư trưởng quay cái này băn khoăn kỳ thật là không có sai. Chu lệ mặt ở ánh nến bóng ma hạ, có vẻ càng thêm thâm hối khó lường. chỉ thấy ánh nến dư ảnh câu ra hắn giống sơn lăng giống nhau đỉnh nhọn mặt khuyết. Chủ tử, nếu không, chúng ta cũng trốn một chút. Khó bảo toàn, thuận thiên phủ người, phong dược đường khi tra được chúng ta nơi này tới. phụ kiến nói, công tôn lương sinh ở một bên lại không có góp lời, lúc này bọn họ nếu chạy nói, ngược lại là sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Chu lệ thông thả ánh mắt đảo qua chính mình phụ tá, nói, phải chúng ta người đi ra ngoài, che chở dược đường tiểu nhị ra kinh, cho bọn hắn tìm một chỗ sống yên ổn. Chờ chuyện này đều bình tĩnh lại làm cho bọn họ trở về. Công tôn lương sinh mới vừa rồi đã mở miệng, tiến lên nói, chủ tử, này đó đều đã an bài thỏa đáng. May mắn, kinh sư cảnh vệ cũng không chịu thuận thiên phủ quan hạn. Gia kinh nói, vẫn là có biện pháp. Kinh sư cảnh vệ đế đốc, hiện nay vẫn là phó trung bình sao. Đúng vậy, thuận thiên phủ phủ doãn là doãn đại nhân. Chu lệ trong lòng có số, này hai người đảo không phải thường xuyên ở một khối. Quan viên tri gian, cũng đều là ba lượng thành đàn. Chu lệ nói như vậy, là bởi vì này đề đốc cùng phủ doan ở nơi công cộng, người khác không thấy này hai người thường xuyên qua ở một khối, khẳng định quan hệ không như thế nào. Không như thế nào quan hệ, đại biểu, nếu thuận thiên phủ làm chuyện gì, đề đốc không nhất định phối hợp, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt xem kịch vui. Cách nói thường, đang trước từ thị dược đường phát ra tiếng vang. Lục tung, tập đồ vật, lộn xộn tiếng người, đồ vật thanh, từ trưởng quầy không biết là bị ai một chân đá tới rồi trên bụng. Phát ra một tiếng rên rỉ. Bên này trong phòng ba người, sắc mặt ở ánh nến hạ trở nên ngựa đường, Phục Yến nắm chặt năm ngón tay nắm tay, đốt ngón tay chỗ kéo kẹt người nghịch lầm vang. Công tôn lương sinh nhìn lướt qua hắn cùng chu lệ, để lộ ra tin tức, chịu được. Rốt cuộc, có người phát hiện mặt sau cái này tiểu viện tử, hỏi từ trưởng quầy, đó là các ngươi dược đường sao. Không phải, từ trưởng quầy giọng nói đã phá, khả năng trong cổ họng đều ra tơ máu, nói. Các ngươi dược đường người đâu? Chỉ có ngươi một cái. Có phải hay không có người cho các ngươi mật báo? Không phải, đại nhân. Dược đường lúc này đều là muốn đóng cửa. Bọn tiểu nhị đều về nhà nghỉ ngơi đi. Ta phụ trách khóa cửa. Không tin nói, đại nhân có thể đến kinh sư cái khác dược đường đi xem, nào một nhà dược đường canh giờ này còn khai trương. Một đạo sắc bén âm ngoan ánh mắt như là xuyên qua tường, ở phía sau tiểu phá sân quét vài lần, cuối cùng nghe từ trưởng quầy nói như vậy, đành phải thu lên, thét ra lệnh, đem người này trói lại, đưa đến phủ doan trước mặt. Lời nói là như thế này nói, ở những người đó trói gô từ trưởng quay khi, mấy cái phủ kém vẫn là chui vào hậu viện, gõ vang lên chu lệ bọn họ trong viện môn, mở cửa mở cửa. Thuận thiên phủ phụng mệnh tra án. Phục Yến vững vàng, đi ra ngoài mở cửa. đương hắn mở cửa khi, vừa rồi kia trương xanh mét mặt đã lắc mình biến hóa, biến thành một trương yếu đuối thành thật, mang theo khó hiểu biểu tình nhìn kia mấy cái phủ kém, hỏi, các vị đại gia, xảy ra chuyện gì? Các ngươi là phía trước kia ra dược đường người sao? Dược đường, cái gì dược đường? Nga, đại nhân là nói nhà ai? Không không không, tiểu nhân đều không quen biết. Chúng ta bốc thuốc, cũng không có khả năng đi không quen biết dược đường bốc thuốc. Mấy cái phủ kém nghi hoặc mà đánh giá hắn mặt, xem hắn toàn thân trên dưới xuyên một thân rách nát, xuyên thật là so nhặt ve chai còn rách nát, hơn nữa toàn thân phát ra một cổ tanh tưởi. Mấy cái phủ kém xiết chặt mũi, lui nửa bước, lướt qua hắn đầu vai vọng tiến hắn mặt sau tiểu viện tử, thấy đều là đen như mực giống nhau tràn đầy rách nát hương vị. Vì thế lại lui lại mấy bước, vây vây tay. Phục Yến Ha eo đóng lại hai phiến cửa gỗ. Chờ ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, hắn nắm then cửa mu bàn tay gân xanh giận bạo. Thuận thiên phủ người, đem từ thị dược đường toàn bộ nhi lật qua tới giống nhau phiên một lần, qua nửa nén hương thời gian, mang theo chói gô từ trưởng quẩy trở về báo cáo kết quả công tác. Nghe được một tường chi cách dược đường dần dần đã không có động tĩnh, Công tôn lương sinh trộm mà thở dài ra khẩu khí. Bên cạnh hắn. chu lệ một trưởng đống nhiên chụp có trong hồ sơ tử thượng đầu gỗ làm bốn bàn dài chân ban một tiếng toàn chặt đức mặt bàn trên cao bị chém thành hai nửa trên bàn đồ vật toàn kẽ rớt trên mặt đất rơi rất tan tác chủ tử Phục Yến đi vào tới nắm chặt nắm tay nói ta sợ này nhóm người đem từ trưởng quầy bắt được thuận thiên phủ lúc sau trước một đốn tra tấn đến lúc đó từ trưởng quầy không có đánh cho nhận tội này mệnh cũng không có chu lệ tưởng không ngừng là từ trưởng quầy tưởng chính là nếu nàng biết đến lời nói nên có bao nhiêu thương tâm Chủ tử. Công tôn lương sinh lúc này thật sợ hắn ngồi không được, mắt thấy quan hệ lý mẫn sự hắn đều ngồi không được, góp lời, giờ phút này không đành lòng, quan hệ đến biên cương mấy vạn quân đội. Chủ tử. Những người này, nếu là thật chỉ là đối phó Vương Phi, vẫn là nói muốn thông qua bắt cóc Vương Phi tới bức bách chủ tử hiện thân, thật sự đáng giá tự hỏi. Phòng trong cứng đờ không khí rằng có một khắc, tiếp theo, chỉ nghe chu lệ một tiếng lạnh cười, công tôn, ngươi có phải hay không bị ngụy lao tẩy não? Công tôn lương sinh linh linh thư sinh ánh mắt nói, chủ tử, thần chỉ là tận buồn phận góp lời, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Các ngươi chủ tử cũng không phải không biết người, nếu là biết, đã sớm đem các ngươi vương phi tự mình nên hồi phủ, hà tất cho các ngươi vương phi lẻ loi một mình ở trong vương phủ lẻ loi hữu quạng. Là, công tôn lương sinh trong miệng khó tránh khỏi vì hắn che giấu không được một tia chua xót. Chu lệ ẩn lộ mũi nhọn mắt đảo qua mặt sau xuất hiện hai cái kỳ chủ nói, tùy thời hành sự. Nếu, người thật sự không được, cũng chỉ có thể là kiếp tù. Người chết nói, cái gì đều không có. Nơi này sự xác thật quan hệ biên cương an nguy, cẩn thận hành sự không có sai. Vài người gật đầu. Chu lệ huy tay, làm cho bọn họ đều lui ra ngoài, hắn muốn chính mình yên lặng một chút. Phúc Yến cuối cùng một cái đóng cửa lại, thấy hắn con lưng, ở nhặt lên mới vừa thịnh nộ hạ chụp đoạn cái bản sau chạy xuống đến trên mặt đất đồ vật, vừa định một lần nữa đẩy cửa ra vào nhà giúp hắn thu thập, phía sau bị công tôn giữ chặt. Công tôn lương sinh đối hắn lắc lắc đầu, phục kiến ngầm hiểu, giống nhau biểu tình ảm đạm mà đóng cửa lại, không có gì so nhẫn, càng khó chịu sự. Lại nói tiếp, hộ quốc công phủ gần nhẫn, là từ thật lâu trước kia liền bắt đầu, là không sai biệt lắm lúc. Lý Mẫn ngủ đến nửa đêm, nghe ngoài cửa sổ thần hồn nát thần tính, quát kia cành hôn độn bay múa, giống dương nhanh múa vuốt ma quỷ. Giờ nào? Nàng nửa hiếp mắt hỏi, đêm nay gác đêm xuân mai lập tức tỉnh lại đáp ứng, vừa mới mới gõ quá giờ tí. Đúng rồi. Đêm nay nàng sớm một chút đi xuống ngủ. Hành lang bên trong, đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Lý Mẫn ngồi dậy. Nghiệm hạ từ bên ngoài đẩy cửa ra tiến vào, thần xác tái nhợt, xông thẳng đến nàng trước mặt. Lý Mẫn xua tay làm nàng không cần trước mở miệng. Xuân Mai chạy tới đóng lại hai cánh cửa, ngồi ở cửa bên trong. Nghiệm hạ nói, thuận thiên phủ người, tới rồi từ thị dự đường, từ trưởng quay bị bắt. Một câu, như là trận gió, tùy thời thổi tắt trong phòng ngọn nến. Xuân Mai trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, tâm nhãn bị điếu lên, ngón tay sờ ở ngực. Lý Mẫn meo lại mắt phùng, chặt chẽ thành một cái đường cong, chỉ có trưởng quay một cái bị trào sao. Hẳn là, dược đường tiểu nhị trốn đi khi tới chúng ta trong phủ nói. Nói trưởng quay trước được đến tin tức, làm cho bọn họ toàn bộ người đều triệt. Mà trưởng quay lưu tại dược đường, có thể là vì đại thiếu nãi nãi, niệm hạ nói đến nơi này, hốc mắt hiện ra một tầng hơi nước. Lý Mẫn xuống giường trong lên dày. Xuân Mai cùng Niệm hạ chạy nhanh giúp nàng thay quần áo, một phương diện, Niệm hạ lại vội vàng lải nhải mà nói, đại thiếu nãi nãi, ngươi đừng vội, chuyện này còn không biết là chuyện gì. Hiện giờ, cũng không biết nên làm như thế nào, mới có thể đem tử trưởng quay cứu ra. Không cần như thế nào làm. Trực tiếp đến thuận thiên phủ muốn người là được. Chúng ta không có làm sai bất luận cái gì chuyện này, là không sợ đối mỏng công đường. Chính là, Niệm hạ trong lòng banh điều huyền. Lý mẫn một con đầu ngón tay điểm trụ nàng mở ra môi. Cửa phòng mở ra, Phương ma ma từ bên ngoài đi đến. Như vậy đại động tĩnh, nàng sao có thể không biết là đi trước xin chỉ thị vưu thị. Phương ma ma vào nhà sau hướng Lý Mẫn Phúc hạ thân tử, nói: "Phu nhân mệnh lệnh, đại thiếu mãi mãi lúc này không thể ra phủ." Lý Mẫn nghĩ nghĩ, "Ta đi trước bái kiến mẫu thân." Phương ma ma gật đầu, tránh ra lộ, làm Lý Mẫn đi ra ngoài. Đang trước một cái nha hoàn lập tức để ra một ngọn đèn, Lý Mẫn ở ban đêm đi đến Vưu thị tiểu viện. Vưu thị đã tỉnh, ngồi ở ghế dựa, Đầu vai khoác một kiện bạc sam, ngón tay nhéo một cái mỏng sứ trung trà, ngón tay hơi hơi mà run lên hai run. Mậu thân. Lý mẫn vào cửa sau, trực tiếp hướng vưu thị quỳ lạy. Đứng dậy đi. Vưu thị mới vừa rồi thu hồi như đi vào coi thần tiên suy nghĩ, đôi mắt nhắm ngay nàng nói. Lý mẫn lên, rũ đứng ở một bên, nói, con dâu muốn đi thuận thiên phủ một chuyến. Không phải bắt dược đường trưởng quay sao. Vưu thị lời này lời ít mà ý nhiều, nếu dược đường ra sự, trưởng quay là phụ trách dược đường. Từ dược đường trưởng quầy cùng nhau gánh vác trách nhiệm là được, không cần lý mẫn xuất đầu. Lý mẫn đáp, từ trưởng quầy không phải giống nhau trưởng quầy, là cùng ta tử thị thêm có hiệp ước trưởng quầy. Hắn thay ta tử thị kinh doanh sinh ý, ta tử thị phân cho hắn thù lao, cũng bảo hắn cùng nhà hắn người cả đời khỏi bị hãm hại, cả đời bình an. Nếu chuyện này là hắn sai, hắn phạm tội lỗi, con dâu sẽ không xuất đầu lộ diện thế hắn đảm bảo. Nhưng là, nếu là có người muốn hại ta lại hại đến hắn trên đầu đi. Nếu con dâu không ra cái này mặt. Đối phương thu thập xong từ trường quay, không cũng đến đi theo thu thập ta. Vưu Thị mới vừa nhận được tin tức khi, cũng không có nghĩ đến nàng như vậy sâu xa, hiện tại nghe Lý Mẫn như vậy vừa nói, những câu là đạo lý. Lúc này bo bo giữ mình, làm người đi ra ngoài đương chính mình kẻ chết thay có ích lợi gì, là làm đối phương càng thực hiện được, cuối cùng, vẫn là muốn nguy hại đến trên đầu mình. Như nhau, cảnh dương cung kia dê đầu đàn. Lấy lại bình tĩnh, Vưu Thị vẫn như cũ còn có một kia băn khoăn. Đối phương thế tới rào rạc, ngươi biết là người nào sao? Không biết. Tuy rằng con dâu phía trước đã lược có phát hiện, khẳng định là con dâu trở ngại tới rồi người nào đó nói nhi. Vì nay chi kế, chỉ có đi thuận thiên phủ thăm dò đến tột cùng. Lý Mẫn nói. Vưu thị nghe nàng khẩu khí này, vững vàng bình tĩnh, tựa như mùa đông một phen ấm áp ngọn lửa, xua tan trong lòng lạnh lẽo. nghe người chỉnh trái tim đều không khỏi từ nóng nảy chuyển hướng về phía yên ổn. Ngươi muốn cho ai bồi ngươi đi? Không cần. con dâu một người đi là được mẫu thân yêu cầu ở trong phủ trấn thủ đại bản doanh tiểu thúc phải làm sao ứng vưu thị nghe nàng đều định liệu trước an bài đạo lý rõ ràng cũng liền gật đầu luôn mãi dặn dò cẩn thận tùy theo tiêu trong phủ quản gia cùng lan yến cùng nàng cùng nhau đi lý mẫn bái biệt vưu thị về sau xoay người ra cửa khi thấy được nghe tiếng lại đây mà chờ ở cửa tiểu thúc đại tẩu chu lý trong mắt phát ra đốt đốt ánh mắt giống như mũi nhọn ra khỏi vỏ kiếm phong Lý Mẫn chỉ sợ hắn thiếu kiên nhẫn, luôn mãi công đạo, có chuyện gì, bẩm báo mẫu thân lại nói. Nói xong, không dám chậm trễ thời gian, nhấc chân liền đi. Chu Lý nhìn nàng bóng dáng, ngón tay tạo thành cái nắm tay, nếu là đại ca ở, khẳng định không phải như thế. Hắn thuận thiên phủ dám chào hắn đại tổ người, chẳng qua bởi vì hắn đại ca không ở, thấy hắn chu Lý tuổi còn nhỏ dễ khi dễ. Lý Mẫn tới rồi hộ quốc công phủ trước cửa, chuẩn bị tốt xe ngựa to ngừng ở nàng trước mặt, nàng bước lên xe khi. Đối muốn theo đôi tới niệm hạ nói ngươi đi tìm vương đức thắng chạy nhanh đi niệm hạ trong ánh mắt ánh sáng chấn lóe gật đầu lui xuống lan yến xốc lên màn xe hộ tống lý mẫn lên xe xe ngựa tùy theo chiều thuận thiên phủ phi nước đại mà đi ban đêm thuận thiên phủ đến từ thị dược đường bắt người phong cửa hàng sự sẽ không nhi truyền khắp kinh sư lại nói tiếp này cọc chuyện này muốn nói đến một hộ họ trần nhân gia gia nhân này ở kinh sư gia cảnh ở vào nửa vời trình độ trần gia lão mẫu sinh bệnh nói là ăn từ từ thị dược đường trảo dược về sau bệnh căng trọng nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp trần gia người lại lần nữa thỉnh đại phu cho lão mẫu xem bệnh đại phu nói giống như trần lao mẫu là trúng độc người bệnh vài thiên đều gạo chưa tiến hạ độc cũng không có khả năng thông qua đồ ăn người bệnh mấy ngày nay chỉ ăn qua từ thị dược đường dược cho nên trần gia người một mực chắc chắn là từ thị dược đường người ở dược liệu bên trong hạ độc trần gia người cáo trạng giấy đưa đến thuận thiên phủ thuận thiên phủ không có lập tức lập án Bởi vì này trương mẫu đơn kiện bại lộ rõ ràng, vì cái gì là đơn độc trần ra người lao mô ăn từ thị dược đường dược về sau chúng độc. Từ thị dược đường bản thân giống như không có gây án động cơ cấp trần gia người chúng độc. Thẳng đến sau lại, lục tục có người đến thuận thiên phủ báo án, đều công bố chính mình trong nhà người bệnh bởi vì ăn từ thị dược đường dược liệu về sau chúng độc. Đến kỹ dưới, cư nhiên có 5-6 cái người bệnh nhiều. Cứ như vậy, là có thể lập án. Cho dù dược đường không có gây án động cơ nhằm vào nào đó người bệnh hạ độc, nhưng là, rõ ràng có thể kết luận cái này dược đường bán chính là giả dược. Sợ rút dây động rừng, dược đường người hủy diệt quan trọng vật chứng, Thuận Thiên Phủ quyết định là suốt đêm phái binh, phong tỏa dược đường sở hữu vật chứng, cũng đương trường bắt dược đường trưởng quầy trở về hỏi chuyện. Tư trưởng quầy bị trói gô đến Thuận Thiên Phủ về sau, bị ném vào đại lao. hắn nuôi diện ngục trong sở. giam giữ vừa vặn vẫn là lần trước Bách Hoa Hiến Trung bởi vì cứu chị Lô Vương Phi bất lực bị bắt được Thuận Thiên Phủ hai cái đại phu. Hiện tại thấy từ thị dược đường người bị trảo vào trong nhà lao, hai người đều biết từ thị dược đường kỳ thật sau lưng là Lý Mẫn Đương Đại Lao Bản, đều vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo khởi từ trường quầy bán giả dược, so với chị không hết nhân ra bệnh, chị không hết nhân ra bệnh là y thuật không tinh, không tính tội, bán giả dược là hạ độc, tội lớn đến có thể chém đầu. Xem ngươi này mệnh cũng không dài. Các ngươi ra chủ tử vận số không sai biệt lắm nên hết. Cái gì thần y y? Thần y y bán giả dược. Ha ha ha, tiếng cười to ở ngục trong sở phiêu đảng. Tư trường quay bất hòa này, đó lòng dạ hẹp hòi người so đo, chỉ lo lắng cho mình lao bà hài tử cùng Lý Mẫn. Không biết tiểu Lý tử có thể hay không giúp hắn đem lao bà hài tử chạy nhanh đều trước đưa ra kinh sư đi. Trong phòng giam vang lên tiếng bước chân, một cái ngục tốt đi tới từ trưởng quay nhà tù trước, hỏi, nhà ngươi người đâu? Tư trưởng quay trong lòng bương lòng. Vô cùng cảm kích tiểu lý tử không có cô phụ hắn, đắc, nhà ta người đều ở quê quán. Người mông nhân đâu? Ai không biết ngươi họ tử, kéo nhi mang khẩu đều ở kinh sư sinh sống đã bao nhiêu năm, có phải hay không có người cho ngươi trong nhà báo tin? Tiểu nhân thật không biết đại nhân nói chính là cái gì? Ta xem ngươi không phải không biết, là không biết chết như thế nào. Nhà tú môn mở ra, hai người đi vào trong phòng giam, Giá khởi từ trưởng quầy, một người khác, một chân đá vào từ trưởng quầy trên ngực. Từ trưởng quầy bộ ngực bị áp, một ngụm máu tươi phun tới, mắt thấy hắn một hơi đều bị huyết đổ đến nhấc không nổi tới, hơi thở thoi thoát. Kia đầu lại đi tới một người, hô, như vậy thẩm vấn ma không phiền toái, đem hắn ra đến hình cụ đi lên, lấy roi chịu. Vài người nghe người nọ nói có lý, kéo từ trưởng quầy, đưa tới cách vách phòng thẩm vấn. Từ trưởng quầy ngẩng đầu nhìn đến kia tối om hình cụ, rõ ràng đều là lấy trước chịu hình phạm nhân lưu lại máu đen nhuần thành, đều nhìn không ra nguyên lai đầu gỗ nhăn sắc. Những người đó nhìn hắn sắc mặt tái nhật, cười nhạo nói, nói hay không? Sợ đã chết đi. Từ trưởng quay cắn răng, nghĩ chết thì chết đi. Làm hắn phản bội từ ra lại là tuyệt đối không có khả năng, nhớ năm đó ly mẫn mẫu thân chết thời điểm, như vậy gian nan nhật tử hắn đều chịu được tới. Lại lần nữa bị trói gô, buộc chặt tới rồi hình cụ thượng. Có thể là thay ca, ban đầu mấy người kia đi ra ngoài, mặt khác vào được hai người, một người đứng ở cửa, một người khác cầm lấy đặc biệt chế tác đùi gai roi. Tư trưởng quầy nhắm mắt lại, chỉ nghe roi bang một tiếng, ở hắn bên thai đinh thai nhức óc, kỳ quái, đợi một lát, không thấy quanh thân chỗ nào đau, hay là hắn là đều đau đến chết lặng. Một đạo thanh âm phất quá hắn bên thai, nhịn một chút, nếu bọn họ thật muốn làm người chết, chúng ta liền đem người làm ra đi. Tư trưởng quay mở to mắt, sửng sốt, các ngươi chủ tử là. Hộ quốc công phủ xe ngựa to ngừng ở thuận thiên phủ cửa, Lý Mẫn nhảy xuống xe ngựa, đi lên bậc thang. cầm lấy nha môn cửa ba thanh có người muốn cáo trạng khi dùng dùi trống gõ vang lên trống to thịch thịch thịch vài tiếng lúc sau thuận thiên phủ rộng mở môn lan yến một bước tiến lên trực tiếp đem mở cửa phủ kém sách ra cửa nói nói cho các ngươi phủ doãn, hộ quốc công phủ lệ vương phi tới rồi là tiểu nhân lập tức đi truyền lời nói kia phủ kém đảo qua lý mẫn ánh mắt cũng không phải thấy có bao nhiêu kinh ngạc thuận thiên phủ không phải không biết nàng lý mẫn là từ thị dược đường sau lưng đại lão bản Dám chảo nàng Lý Mẫn người, còn không bằng nói là tưởng cùng hộ quốc công phủ đối nghịch. Không cần một lát, đại môn lại đi ra tới một người quan sai, bên hông bội đao, đầu đội quan ngũ, cấp bậc so giống nhau phủ kém đại, đối Lý Mẫn ôn quyền, nói, phủ doãn cho mời lệ vương phi đến công đường. Đương đường hỏi thẩm. Chính hợp Lý Mẫn lòng kẻ giới này. Lan Yến theo sát ở nàng mặt sau hộ thùy, lúc này, nghe tiếng mà đến dân chúng, tụ tập ở phủ nha cửa, dẫm dạp, càng ngày càng nhiều, giống như giống vây quanh thủy triều muốn vây quanh lý mẫn đám người, có người ở trong đám người dơ lên nắm tay, cao giọng hò hét, tập chết cái này bán giả dược mưu tại hại mệnh đại phu. nay một tiếng, thế nhưng được đến vô số hưởng ứng, mười mấy cục đá từ trong đám người mặt vứt ra tới, xông thẳng lý mẫn đầu trên lưng. lan yến nghe tiếng xoay người, rút đao ra, xuất vài cái ánh sáng, đem đá bùn bùn toàn đánh nát ở giữa không trung, bột phân tư tán. khán giả toàn xem mắt choáng váng. hộ quốc công phủ người, văn không được, võ nhân lưu. Thuận Thiên Phủ những cái đó cầm đao phủ kém, đều bị đối với Lan Yến trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Lý Mẫn đi vào đại đường, thấy, trung gian quan viên ngồi địa phương, mặt trên dắt một bức thanh biển, viết có hoàng đế ban tử, thanh liêm minh chính. Đại đường Hai sườn đứng lặng phủ đinh, cùng kêu lên kêu, thang đường. Bên trái, một người người mặc chính tam phẩm quan bảo quan mũ quan viên, tuổi ước có bốn năm trụ, tóc chút bạch, mang theo một đám người từ chạy bộ ra tới. Nội đường tổng cộng mười mấy tên bá tánh quỷ gối trung gian tê kêu đại nhân thảo dân đoan uổng khi thế trình tề nhiều ít nhìn ra được là phía trước tập luyện quá dấu vết lý mẫn nghe phía sau lan yến kia đem bên hông đao sắt một tiếng lộ ra nửa thanh đã dọa đến bên cạnh phủ đình cùng bá tánh đều lùi về cổ doãn đại nhân đỡ lý hạ quan bảo ngồi ở trung gian ghế dựa Tám không đối mỏng công đường hai sườn tay cử tiêm mâu nha dịch nội đường quỳ mãn khiếu loại người đường bên ngoài mãn bá tánh nàng này có tính không là bị tứ phía vây thành tám mặt mai phủ. may đẹp nhẹ nhàng ninh ninh lan yến chảo trường kiếm trôi kiếm ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay hơi ra tới một tầng hãn thượng chiến trường nàng đều không có hiện tại khẩn trương không phải nói nàng sợ hãi ở hộ quốc công phủ bị huấn luyện ra người vô luận ở đâu đối mặt thiên quân vạn mã đều sẽ không sợ chết chỉ là như vậy bị vây công khí thế tương đương với phản đồ bị xử trí cảnh tượng làm nhân tâm bên trong không thoải mái thực không thoải mái không biết là ai kế hoạch tâm yêu. Sắc thật đủ âm đủ độc. Ngồi ở đường thượng phủ Doãn cầm lấy kinh đường mục, có trong hồ sơ tử thượng một phách, nội đường đường ngoại toàn trường an tĩnh. Doãn Quốc Đường ho nhẹ một tiếng, đứng ở hắn phía sau sư gia đem chuẩn bị tốt án tông đưa tới trước mặt hắn. Như là thận trọng, Doãn Quốc Đường ngón tay mở ra một tờ bìa mặt, nói, "Trần gia, Trần Hưu Hán?" "Ai? Đại nhân, thảo dân ở." Thảo dân cấp đại nhân dập đầu, cầu xin đại nhân vì thảo dân mâu thân cập thảo dân một nhà chủ trì công đạo, mở rộng chính nghĩa. thảo dân mẫu thân bị cái này vô lương đại phu cập từ thị dược đường đau đớn hiện giờ còn ở trong nhà trên giường nằm hơi thở thoi thoát. nếu đại nhân hôm nay không trừ hại sau này không biết còn có bao nhiêu người đã chịu vô lương đại phu cùng dược đường hãng hại Quỳ gối đường trung tuổi trẻ hán tử trần hữu hán một phen nước mũi một phen nước mắt mà suýt kia thanh thanh làm nhân tâm thoái tiếng khóc khiến cho toàn trường thổn thức không ngừng mặt bộ giống như diêm la vương điện phủ đầu châu mặt ngựa nha dịch từng đôi âm trầm trầm đôi mắt nhìn lý mẫn cùng lan yến Vây xem dân chúng hưởng ứng trần hưu hán nói thanh, giơ lên nắm tay hô lớn, đem nàng kéo ra ngoài, trói lại, chém đầu, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Tiếng gầm lại lần nữa như thủy triều giống nhau vây quanh lý mẫn các nàng. Lan yến tay cầm kiếm phong nhẹ nhàng lại lần nữa hướng vỏ đao cọ qua, sắt một thanh âm văng lên, vừa rồi còn hô lớn chính nghĩa đám người đột nhiên yên lặng, trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều nhớ rõ cái này hiệp nữ vừa rồi là dễ như trở bàn tay đem sở hữu công kích đánh lui. Lan Yến ở Lý Mẫn phía sau nhẹ giọng nói, đại thiếu nãi nãi, nếu ngươi muốn chạy, tùy thời cùng nô tỷ nói một tiếng, nô tỷ tùy thời mang ngươi đi. Loại này không nói lý địa phương, chúng ta cũng không cần phải cùng bọn họ háo. Này đó vây xem ba tánh không biết trong đó trộn lẫn nhiều ít địch nhân đã an bài người tốt, mà vô tri đại chúng thông thường đều là cái dạng này, ai ổn nào, mỗi người vì xem náo nhiệt, đi theo đi vây xem. Rất nhiều đều là không biết nguyên nhân, đi theo kêu đi theo nháo. Lý Mẫn hơi mị ánh mắt. đảo qua ở đường trung ương ngồi thẳng doan quốc đường doan quốc đường bị nàng cặp kia sắc bén con ngươi quét đến cả kinh nghĩ thầm chính mình thân là thuận thiên phủ phủ doãn phán qua án tử vô số không thiếu đương đường bắt lấy triều đỉnh quan viên cùng hoàng thân quốc thích Người lý mẫn bất quá cũng chỉ là hộ quốc công phủ một cái phu nhân huống chi này hộ quốc công phủ hiện tại đã làng nửa tàn phế không có gì nam nhân có thể chống lưng một cái quả phụ tới rồi đương đường hỏi thẩm thế nhưng còn dám thẳng thắn sống lưng lạnh lùng ma hư một tiếng doan quốc đường nói Người tới, đem người bắt lấy. Trâm đã. Lý Mẫn khinh mạn một tiếng, đánh gây doan quốc đường nói. Lan Yến ra khỏi vỏ lưới đao, làm vài tên ý đổ tiến lên nha dịch chỉ trệ không tiến. Phía sau sư gia, ở doan quốc đường bên thai nói vài câu. Doan quốc đường gật gật đầu, đối với Lý Mẫn nói, Lệ Vương Phi, thiên tử cùng thứ dân cùng tội, Lệ Vương Phi có biết trái pháp luật kháng pháp, chống cự bản quan chấp pháp, phải bị tội gì? Lý Mẫn xoay người, cũng không đối diện hắn nói chuyện. chỉ nhìn hắn đỉnh đầu treo thanh liêm minh chính đại bảng hiệu nói doãn đại nhân ngươi xác định là ngươi làm người đến hộ quốc công phủ trảo buồn phi quy án sao doãn quốc đường sửng sốt không phải hắn phái người đi hộ quốc công phủ bắt người rốt cuộc từ trưởng quay còn không có thú nhận tới bán giả dược hại người hơn nữa đều là từ lý mẫn sai sử khẩu cung không có chứng cứ như thế nào đến hộ quốc công phủ bắt người chu lệ là đã chết nhưng là vưu thị còn ở trong cung dung phi nương nương còn không có đảo vệ tình vệ lý Hán doan quốc đường cũng không dám không có chứng cứ dưới tình huống thượng hộ quốc công phủ bắt người. Lý Mẫn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật là dự kiến bên trong cũng là ngoài ý liệu. Bọn họ có nghĩ tới Lý Mẫn sẽ tới thuận thiên phủ phải về từ trường quầy, tưởng cũng là Lý Mẫn lén tìm hán doan quốc đường, không nên là ở thuận thiên phủ ngoại chủ ý của Minh Hoan. Đại nhân, Lý Mẫn khinh mạn túc mục ánh mắt, ngó ra tỏa chung những cái đó quỳ lạc cáo trạng người, nói, buồn phi là tới khởi tố, cao đúng là này đó quỳ người. Như thế nào lừa bịp đại chúng, lừa gạt quan viên ba tánh, vu hãm như hại bổn phi cùng với từ trưởng quầy cùng từ thị dược đường. Bổn phi hy vọng hôm nay đại nhân không làm thất vọng đại nhân trên đỉnh đầu treo thanh liêm minh chính bốn cái chữ to, trả vốn phi danh nghĩa dược đường cùng từ trưởng quầy nguyên bản trong sạch. Nếu không, bổn phi nhất định đến trước mặt Hoàng thượng Minh oan. Nội đường đường ngoại, chỉ nghe hư, thật dài hút không khí thanh. Kỳ quái chuyện này hàng năm có, chính là năm nay rốt cuộc, xuất hiện kỳ lạ nhất một sự kiện. Dân chúng hai mặt nhìn nhau. Dân cáo quan không phải là không thể, huống hồ này lý mẫn còn không phải quan, bất quá là cái quả phụ, không có nam nhân ở sau lưng chống lưng quả phụ. Theo lý thuyết, là thực dễ dàng bị cáo đảo. Thuận thiên phủ phủ doan doan quốc đường ai không biết, bởi vì năm đó giúp vạn lịch ra trừng trị vài cái đầu to tham quan ố lại, nổi danh bá tánh trung, Vạn lịch ra tự mình ban thưởng doan quốc đường, tặng doan quốc đường cùng thuận thiên phủ thanh liêm minh chính bằng hiệu. Doan quốc đường cầm trong tay vạn lịch ra ban cho miễn tử kim bài, xác thật có loại phá án không cần bị người tả hữu thanh liêm minh chính khí thế, thâm đến kinh sư bá thánh tin tệ. Căn cứ vào này, Doan quốc đường ở kinh sư xem như cái không sợ gì cả nhân vật. Lệ Vương Phi Doan quốc đường sắc mặt bị lý mẫn này một kích, chứng nửa hồng, ngươi cho rằng bản quan không dám bắt ngươi. Đại nhân không chứng không theo, tại hạ thật đúng là muốn hỏi một chút, Doan đại nhân kết luận buồn phi có tội chứng cứ phạm tội từ đâu mà đến. Doan quốc đường tay cử kinh đường một cao cao một phách, nói, người tới, thượng chứng nhân. Sẽ không nhi, một loạt đại phu từ bên trái đường trung đi ra, đến kỳ dưới, có 10 người nhiều, đều là đến từ kinh sư các dược đường đại phu, trong đó không thiếu có vinh tri đường, ma sinh đường như vậy đại dược đường mời đại phu. Khí thế bàng bạc đại phu đoàn, ở đường trung kỳ xuống đối với doan quốc đường, đại nhân. Các ngươi đều là cho này đó minh oan các bá tánh làm chứng đại phu, các ngươi cấp bản quan cập ở đây bá tánh đều nói nói. từ thị dược đường là bán thế nào giả dược nguy hại dân chúng doan quốc đường nói những cái đó đại phu nhóm tuổi đều so lý mẫn đại đôi mắt đảo qua ở một bên đứng lặng lý mẫn trên mặt rõ ràng đều là kinh ngạc cùng khinh thường nữ nhân đương đại phu tính thứ gì có lẽ lý mẫn là đường đường nhất phẩm mệnh phụ nhưng là đương đại phu là bọn họ chuyên nghiệp nghề không phải lý mẫn loại này phụ nhân có thể tiếp xúc đại nhân triều đại chưa bao giờ từng có nữ tử đương đại phu nói đến lớn tuổi nhất vị kia đại phu Vớt ve dâu bạc trắng, tự nhận chính mình nhất có tư cách nói cái này lời nói, đi ra. Lý mẫn cảm giác là đã buồn cười lại có thể bi, nói, xin hỏi vị này lao tiên sinh, cùng doãn Đại Nhân, Đại Minh Vương Triều Điều Luật, nào một cái quy định nữ tử là không thể đương đại phu. Này! doãn Quốc Đường nhìn phía chính mình phía sau sư gia, sư gia lắc đầu. Nếu không có, nữ tử đương đại phu cũng không trái với Đại Minh Vương Triều Điều Luật, đâu ra trái pháp luật kháng pháp nói đến. Doan quốc đường ánh mắt sắc bén quét đến cái kia lão đại phu trên đầu, bản quan làm ngươi tới không phải nói cái này, ngươi thân là đại phu chẳng lẽ không thể nói điểm hữu dụng sao? Lão đại phu mặt già cũng là đột nhiên tăng tới một mảnh hồng, phải nói là lần đầu tiên trước mặt mọi người ném lớn như vậy mặt. hắn đương đại phu đều nhiều năm như vậy, ở kinh sư đồng dạng xem như có chút danh tiếng, người bệnh trong nhà nếu không có điểm cũng đủ bạc tưởng thỉnh hắn đi xem bệnh đều rất khó. Hiện tại, thế nhưng phải bị một cái nữ đại phu chất vấn, vô cùng nhục nhã. Lão phu này liền xin hỏi vị cô nương này, ngươi thật sự cho người ta xem qua bệnh sao? Sẽ cho người xem bệnh sao? Lão phu chưa từng có xem qua nữ tử cho người ta chữa bệnh, ngươi sẽ chữa bệnh. Một câu, được đến đường ngoại các bá cánh nhạc nói, là chưa từng có nghe nói có nữ nhân sẽ cho nhân ra xem bệnh chữa bệnh. Lan yến lại là nhịn không được khỏe miệng khẽ nhết, đều mau cười, này tính nói cái gì? Nhà nàng thiếu mãi mãi sẽ không cho người ta xem bệnh. Phía trước, nhân ra bát gia thập gia còn mới vừa cầu quá lý mẫn đi cấp hy vương phi xem bệnh những người này theo đầu không nói là toàn bộ trong đầu nước vào lý mẫn kỳ thật thực không nghĩ dọn trong hoàng cung người ra tới nói để tránh kia bát gia thập gia cho rằng nàng lý mẫn mượn bọn họ nhân tình nội đường đường ngoại như vậy nghị luận xôn xao lý mẫn chần trở càng lâu doan quốc đường cùng phía sau sư ra lẫn nhau ánh mắt sau lại là lộ ra chút ý cười biết lý mẫn sẽ không nói sẽ không dám nói dọn trong hoàng cung bí mật ra tới bị hoàng thượng biết đến lời nói kia cũng không phải là chuyện nhỏ huống chi trong hoàng cung không biết có hay không dám nhận chướng lúc này đường ngoại bỗng nhiên truyền đến vang dội một tiếng bắt ra tới bắt hoàng tử chu tế tiến điện doan quốc đường đám người đồng thời cả kinh doan quốc đường hoang mang rối loạn đi xuống ghế bành từ cổng lớn núi thẳng nội đường thông đạo bị mở ra một cái vây xem các ba cánh lót đủ ngẩn cổ nhìn xung quanh hoàng cung quý tộc đã đến bắt hoàng tử đồn đãi chung là giống bầu trời bạch long hoàng tử cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết một người nhi chỉ thấy từ đường hẻm đi tới nam tử là quanh thân che chở bạch huy quang hoa lụa trắng chốn trắng trên chân lục hùng đai ngọc nhẹ nhàng lưỡng đạo mày kiếm giống như vân gian thanh đại mũi hơn hẳn cử thế vô song băng sơn tuyết điêu khoe miệng hơi hơi ngậm câu mỉm cười như mây mù vờn quanh tiên tử mị đến làm người không dám ngưỡng ngục các ba cánh đều bị thổn thức không ngừng doan quốc đường đám người ở chu tế trước mặt quỳ xuống thần chờ khấu kiến bắt ra mau đứng dậy đi doãn đại nhân Bổn vương bất quá là vừa dễ nghe nói doãn đại nhân nơi này có lẽ yêu cầu nhân chứng, đặc biệt lại đây phủng doãn đại nhân bãi. Chu tế cười nói, ý cười vẫn là như vậy cười như không cười, làm người cân nhắc không rõ. Lý mẫn con ngươi nhanh chóng hiện lên một mặt thần sắc, chỉ thấy chu tế ngẩng đầu hướng nàng vọng lại đây ánh mắt ôn hòa, cũng không thấy được đối nàng phía trước phản bội hắn hành vi có bất luận cái gì phẫn nộ hoặc là hủy khuất. Lan Yến lần đầu tiên thấy bắt ra, tựa hồ rất khó lấy tưởng tượng, trước mắt xuất hiện người nam nhân này. Thế nhưng so đồn đại trung càng thêm hoàn mỹ, ngón tay nắm lấy trôi kiếm ra tăng vài phần. Doan quốc đường phất quá đầu gối đầu đứng lên, sai người cấp chu tế dọn ghế rửa. Chu tế ghế dựa bị an bài ở doan quốc đường vị trí bên trái, tương đương với đường thẩm quan sát viên tư cách. Chu tế nói, thiên tử cùng thứ dân cùng tội, buồn vương không phải tới nhiễu loạn doan đại nhân phá án, thỉnh doan đại nhân trở lại phá án vị trí thượng. Thần tuân chỉ, doan quốc đường chắp tay thi lễ lúc sau, phất tay háo thượng thẩm phán ghế dựa đồng thời lại cùng phía sau sư ra giao lưu ánh mắt, Chu Tế xuất hiện, không phải bọn họ dự kiến chung, Chu Tế nghĩ đến làm gì, mặc kệ như thế nào, Chu Tế không phải nói sẽ đến nơi này ảnh hưởng hắn công chính phá án người, Huống hồ lấy Chu Tế thân phận, khẳng định cũng không dám làm như vậy, làm như vậy sẽ làm Chu Tế ở triều đình thượng đối đầu lập tức đến hoàng đế trước mặt cáo trạng, đối Chu Tế bất lợi, Chu Tế sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn, như vậy tưởng tượng, Chu Tế chỉ sợ vẫn là tới trợ giúp bọn họ. Rốt cuộc nếu là thật có thể bắt lấy hộ quốc công phủ người, xem như lại giúp hoàng thượng làm kiện đại sự nhi, vạn lịch ra cao hứng, bọn họ nơi này cũng liền thăng quan phát tài. Lan Yến cũng là như thế này tưởng, không khỏi ở Lý Mẫn sau lưng lại khẩn trương vài phần, đại thiếu nãi mãi Lý Mẫn ý bảo, tạm thời đừng nóng nảy. Cái này bắt hoàng tử là thường xuyên ra một tay làm người hô to ngoài ý liệu bài, đáng giá suy nghĩ sâu xa cùng cảnh giác một người nam nhân. Bất quá, chiếu nàng xem. nếu chu tế thật là bởi vì lần trước nàng phản bội hắn duyên cớ đến nơi đây tới mượn dùng doãn quốc đường tới trả thù nàng đảo cũng không đến mức đem động tác làm như vậy đại nay đối với chu tế không có bất luận cái gì chỗ tốt mặt khác hiện tại chu tế bên người đang cần nhân thủ như vậy nóng lòng đem nàng trừ bỏ nói không phải biến thành sốt rồi sao cùng bát hoàng tử ôn thôn tế chậm phong cách một chút đều không giống phủ nha chuyển đến ghế dựa dàn xếp hảo chu tế đứng ở ghế dựa trước cũng không có ngồi xuống chỉ là đối với doan quốc đường lại nói một câu đại nhân bổn vương tưởng đối đại nhân cho một lời khuyên nơi này lại an bài một cái ghế còn có người muốn lại đây ai doan quốc đường cả kinh dưới đứng lên hỏi chu tế khoe miệng khẽ nhếch, người này doan đại nhân khẳng định là nhận được hán trưởng quảng cả nước trên dưới án kiện doan đại nhân tuy rằng trong tay nắm có kinh sư hạt quyền nhưng là nói đến cùng án kiện đều là muốn tiếp tục đăng báo đến hắn nơi đó lập hồ sơ như vậy vừa nói Mọi người đều biết người kia là ai. Doan quốc đường đôi mắt nhỏ mắt tức khắc hiện lên một mạt tinh lượng, lại lần nữa đi xuống ghế dựa, đối bắt ra chắc tay, kinh sư như vậy đại án tử, thần cũng là nghĩ tới thỉnh Tam gia lại đây chủ trì công chính. Lời nói mới vừa xong, trước môn tiếng võ ngựa từ xa đến gần. Tam gia cưới con ngựa trắng tới rồi. Phủ nha sôi nổi làm quần chúng tránh ra nói nhi. Lúc này không ai thích to, những cái đó ba tánh đều tự động tự giác mà lui ra phía sau một bước. cùng bắt ra trình diện cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Chu Ly, ai không biết là cái thiết diện vô tư mặt lạnh vương, ai gặp được Chu Ly ai muốn xui xẻo cái này cách nói, ở phía dưới sớm có truyền lưu. Lý Mẫn Đảo cũng không có nghĩ tới nguyên lai chính mình cái này đính quá việc hôn nhân vị hôn phu, tên tuổi cùng nàng giống nhau kỳ thật đều là không tốt lắm nghe. Tam gia nhân gia cũng là diện bạo dáng vẻ đường đường, người như Mực Ngọc, Tuấn Mỹ vô song một cái nam tử, cố tình, nhân khí như thế nào đều so bất quá lao bác. Nhân khí so bất quá, nhưng là, đến chỗ nào làm theo đều là rất có uy tín. Đều bởi vì, lao tam thâm đến vạn lịch ra cùng thái tử tin tuệ Từ đường hẻm nên diện đi tới Chu Ly, đang nhìn đến đứng lặng ở đường chung kia mặt không giống người thường thanh ảnh khi, như ngọc con người mị khẩn. Doãn quốc đường làm người đem Chu Ly muốn ngồi ghế rửa phong tới chính mình phía bên phải, trước ngựa mã sau tất cung tất kính mà phụng dưỡng Chu Ly, nói, tam gia có thể đã tới thẩm này án, mại thần cùng bá tánh chi phúc. lời này ý gì Doan Đại Nhân. Chu Ly nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái khẩu, xoay người đối với Doan Quốc Đường, nghĩa chính nghiêm tử. Doan Đại Nhân cầm trong tay có Hoàng thượng ban cho miễn tử kim bài, phá án từ trước đến nay là tuyết chiêu nhân tâm, đâu ra yêu cầu bản quan hoặc là người nào trình diện. Hôm nay tam gia không biết tình, Lệ Vương Phi nói là muốn bẩm báo trước mặt Hoàng thượng Minh Hoan Đâu. Nghe thấy lời này, đối diện đã ngồi xuống chu tế, nhẹ nhàng vạch trần nắp trà khi, như tuyết mày kiếm một trọn, ý cười càng thêm trong sáng. Doan quốc đường vừa không biết hắn vì sao cười cũng không biết chu ly vì cái gì vừa nghe này sắc mặt cũng biến có chút kỳ quái chỉ thấy chu ly đối với đối diện lao bác khỏe miệng hơi câu suất kiếm phong bắt đệ khi nào tới chu tế đứng dậy ôn tồn lễ độ mà tùy tay một cùng tam ca muốn tới nơi này sự ta vừa vặn nghe đi ngang qua hình bộ quan viên nói nói doan đại nhân nơi này ồn ào huyên áo mà lệ vương phi vừa vặn thiếu nhân chứng thập đệ cùng em dâu đều ủy thác quá ta không thể làm lệ vương phi chỉ ủy khuất ta đó là mang theo bọn họ hủy thác thượng nơi này tới chu ly vừa nghe khoe miệng phát hỏa độ cung lộ ra một tia lạnh lẽo nói như vậy bát đệ là cho rằng doãn đại nhân nơi này không thể theo lẽ công bằng xử lý doãn quốc đường cái chán bỗng nhiên toát ra viên hãn đề tài này như thế nào đột nhiên quải thành như vậy có tam ca ở chỗ này nhìn ta cũng cùng thập đệ cùng với em dâu nói đều có tam ca ở chỗ này tam ca được xưng nhất vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước mặc dù là làm người rửa bản Tuyệt đối là có căn co theo, không làm thất vọng đại minh điều luật, chưa bao giờ sẽ có người hủy khuất nói đến. Chu Ly phất tay háo ngồi xuống. Chu Tế mỉm cười đi theo ở đối diện ngồi xuống. Doan quốc đường nhìn nhìn bọn họ hai người cao thâm khó đoán mặt, đột nhiên, đều cân nhắc không rõ. Nội đường quý các ba cánh cùng với đứng lặng phải làm nhân chứng đại phu đoàn, trên mặt đều hiện lên một mạt kinh hoàng. Chu Tế đối với kia đột nhiên đứng lại bất động doan quốc đường, như là đột nhiên khó hiểu mà chọn mi, doan đại nhân. bát ra Doan quốc đường gấp giọng đáp. Thỉnh phá án đi. Bổn vương cùng tam gia, đều không phải tới quấy rầy Doãn đại nhân theo lẽ công bằng thẩm án, đúng hay không, tam ca. Chu ly lạnh lùng mà lên tiếng, ân. Theo lẽ công bằng thẩm án. Doan quốc đường đột nhiên cảm thấy không có so này bốn chữ càng tốt cười tự. Hào đi, tiêu hắn theo lẽ công bằng phá án, hắn lần này thật sự tới một lần theo lẽ công bằng pha án. Mặc kệ bất luận kẻ nào, mặc kệ này hai cái hoàng tử vì sao mà đến. đâu thèm nàng là cái gì hộ quốc công phủ nhất phẩm mệnh phụ hắn doan quốc đường muốn bắt lấy người liền bắt lấy người hoàng đế lao tử cũng đừng nghị căm cái này tay kinh đường mục lại lần nữa cao cao dơ lên bang một tiếng giống như tiếng sớm chấn đến nội đường đường ngoại một mảnh tĩnh mịch không tiếng động doan quốc đường lớn tiếng một giống tội phụ lý mẫn có biết biết tội lan yến vừa nghe kia hỏa xông ra đâu ra tội phụ nhà ta thiếu mãi mãi phạm vào tội gì ngươi thuận thiên phủ đem chứng cứ phạm tội toàn bộ lấy ra tới Lan Yến. Lý Mẫn nhẹ nhàng một tiếng, làm thuộc hạ trước tắt hạ hỏa. Doan quốc đường dù sao liệu định, có hai cái hoàng tử ở chỗ này, Lý Mẫn dám nói nàng cấp trong hoàng cung người trị quá bệnh. Không có khả năng. Tám hoàng vừa rồi không phải đều mịt mờ mà tỏ vẻ sao, là tới nơi này bang nhân nhìn chằm chằm Lý Mẫn đừng nói lỡ miệng. Đại nhân, bổn phi không khéo mới vừa cấp thập ra trong phủ người trị quá bệnh, nếu bắt ra cùng tam gia đều ở chỗ này, bọn họ cũng đều biết việc này. Không bằng Doãn Đại Nhân tự mình hỏi đến bọn họ hai người. Nói, Doãn Quốc Đường kinh ngạc mắt, tùy theo đảo qua hai sườn hoàng tử. Chu Tế kia trà ăn một nửa bông, gật đầu, chuyện này là thật sự, Doãn Đại Nhân nếu vẫn là không tin, có thể hỏi một chút tâm ra. Chu Ly cũng không ngẩng đầu lên, là, việc này là thật sự. Nội đường, một mảnh an tĩnh, đường ngoại, vô số kinh lang ánh mắt, bắn về phía nội đường đứng nữ tử. Bọn họ Đại Minh Vương Triều, thật sự ra một cái nữ đại phu. nay vừa rồi còn luôn miệng nói Lý Mẫn không có khả năng vì Đại Phu Lão Đại Phu thở phi phò. Đối Doan Quốc Đường nói, Lão Phu có thể hay không thỉnh giáo vị cô nương này hai cái ý ý ở lý thượng vấn đề. Doan Quốc Đường chưa dơ lên kinh đường mục, Lý Mẫn thuận miệng một đáp, Lão Tiên sinh hỏi đi. bổn Phi liền đứng ở chỗ này, chân chính Đại Phu là không sợ bất luận kẻ nào chất vấn. Hảo! Lão Đại Phu như là được đến cơ hội, tới khi thế, tiến lên một bước. Lao Phu phía trước cũng từng nghe nói cô nương đã từng ở mộ phủ cứu mộ vị quý nhân sự. Cứ nghe, cô nương cứu người khi không cần châm cứu khí cụ, không cần khai căn dược liệu, hơn nữa là đem người bệnh đem ghế chiến đâm, đem người bệnh trị hết. Loại này giả thần giả quỷ chuyện này thế nhưng có thể cứu người, Lao Phu là chưa bao giờ nghe thấy, lại là nghe nói các đời lịch đại không ít giả thần giả quỷ cuối cùng đều bị đại phu vạch trần kỹ xảo đưa lên hình phạt treo cổ giá. Không biết cô nương có thể hay không trước mặt mọi người đối đại nhân. đối bắt ra tâm ra đối các ba cánh, nói ra cô nương cứu người y y lý mà phi giả thần giả quỷ này nói chính là nàng lúc trước ở quang lộc tự khanh ra cứu lỗ vương phi dùng cấp cứu thuật ở cổ đại người trong mắt này xác thật là rất kỳ quái vô pháp giải thích y y thuật chu thế như là ngưng thần trung nhẹ nhàng phất phất chén trà khẩu chu ly nhíu mày nói lên kia cọc chuyện này bọn họ lúc ấy ở hiện trường giống nhau thấy tuy rằng đều biết lý mẫn không phải lừa gạt người là thật sự đem người cứu Nhưng là, như thế nào cứu, kỳ thật ai cũng không làm rõ được, nói Lý Mận giống như thần minh thượng thân cứu người, ngược lại còn như là có thể làm người tin tưởng một ít. Chính là, thần minh thứ này khó mà nói, tùy thời đều có thể bị người cắn ngược lại một cái, giống như vị này lão đại phu nói, vô pháp giải thích đồ vật đều có thể là giả thần giả quỷ. Lý Mận sớm biết rằng chuyện này sớm hay muộn muốn lại bị bóc ra tới cho người ta vừa nói, vừa vặn trước mặt mọi người cho đại gia thượng một đường khóa. lần sau lại có người ăn cái gì bị ngạnh tới rồi cũng có thể nhiều cứu điểm người lao tiên sinh lý mẫn nói người một hô một hấp tức tức tuần hoàn sinh mệnh có thể gắn bó một khi hơi thở bị đổ không lo đại phu người đều biết nhân khí không ra vào không được người này mệnh cũng liền không sai biệt lắm cho nên một khi hơi thở không thoải mái cần thiết tưởng tẫn biện pháp làm cả giận thẳng đường kể từ đó tất nhiên là muốn cho cả giận đổ vật bắn ra tới làm cả giận thông suốt bản nhân vì người bệnh làm Bất quá là mượn dùng người bệnh kia cổ không có cách nào từ cả giận ra tới khí, một hơi tích tụ ở một hối, bắn ra đổ vật. Tích tụ, như thế nào tích tụ? Nơi này, người bình thường hút vào khí, đều sẽ ở chỗ này tàn lưu, tuần hoàn, trao đổi, lại phun ra nhân thể. Lý mẫn câu họa hạ phổi vị trí, đây là phổi, chủ nhân khí, lao tiên sinh cùng các vị đại phu, chẳng lẽ sẽ không biết như vậy dễ hiểu y lý? Không phải không biết, chỉ là... Cũng không biết nàng thế nhưng có như vậy biện pháp tới vận dụng y hề lý cứu người. Chu thế như là lắc đầu thang cười, như là cười chính mình vì nàng lo lắng chỉ do nhiều lự, cầm chung trà lên đem bên trong trà ăn. Chu ly nhìn ánh mắt của nàng là từ kinh ngạc cảm thán chuyển vì suy nghĩ sâu xa, nguyên lai nàng thật không phải sang bậy, là dùng y hề lý tới cứu người, nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, tất cả mọi người không có tin tưởng nàng, đây mới là nghiêm trọng nhất sai lầm. Lão đại phu mặt lại tăng tới đỏ bừng. Cô Nương nói loại này phương pháp, lão phu chưa bao giờ nghe người ta nói quá, không biết cô Nương là từ đâu bổn ý thư thượng biết được. Nếu nói này pháp mãi bản nhân gia truyền y thuật bí pháp đâu? Cho dù là gia truyền bí pháp, thiền nhân vô này cổ pháp, hay là đương đại phu, đều chỉ có thể tuần hoàn cổ pháp làm nghề y y kia. Thật không biết cổ đại lúc ban đầu đại phu là như thế nào tìm được cổ pháp làm nghề y y? Hứa chi, nếu cổ pháp không thể cứu người, chẳng lẽ đại phu liền không thể nghĩ biện pháp cứu người? Chờ mắt xem bệnh người đi tìm chết. Lịch đại danh y, y đều là ở phía trước người cơ sở thượng, cẩn trọng, kế thừa cổ pháp rất nhiều, lực với sáng tạo, mới có thể cứu người vô số. Lao tiên sinh, chỉ là cố thủ quy tắc có sẵn, không có cổ pháp nhưng theo người bệnh liền nói không cứu, này chẳng lẽ là Lao tiên sinh làm nghề y y chi đạo. Này, này, Lao đại phu có thể nghe thấy sau lưng vây xem bá tánh chỉ chỉ trỏ trỏ đầu ngón tay đều chỉ ở hắn trên lưng. Đại phu cứu người. Hẳn là tận lực vì đệ nhất buồn tắc, nỗ lực đi cứu, thẳng đến người bệnh chết kia một khác. Khẳng định là không thể nói bởi vì không có tiền chiều không có người ta nói quá cái này, bệnh cái này, biện pháp liền không trị, đây là lang băm Lão đại phu bên người một vị khác tuổi trẻ đại phu, có thể là lão đại phu đệ tử, thấy sư phụ đừng đây, vội vàng đi ra nói chuyện, cô nương, ngươi tự nghĩ ra y hệ thuật, nhưng có được đến quá mặt khác đại phu nhận đồng? Hay là ta phải được đến người khác nhận đồng mới đi cứu người sao? Người bệnh đã chết cũng không cái gọi là sao. Đưa ngoại bá tánh một trận hư thanh, lúc này không phải hư lý mẫn, là hư kia hai gã đại phu. Lão đại phu bảo vệ đệ tử, nói, cô nương tự nghĩ ra y y thuật, Lão phu chỉ có thể thâm vị khâm phục. Nhưng là, cô nương ra dược liệu cửa hàng, đích sắc đem vài vị người bệnh đều hại. Nay cũng không phải là Lão phu một người nhằm vào cô nương, cô nương ngươi xem, nơi này mười vị đại phu, bọn họ người bệnh, đều thừa nhận rồi cô nương ra dược liệu cửa hàng bán giả dược thống khổ. Giả dược. Lý Mẫn lang thanh cười, là hảo không thể cười, muốn nói dược liệu có phải hay không giả dược. Đầu tiên, muốn đem giả dược cùng thật dược đặt ở cùng nhau, làm dược liệu sư phó soi mói, xem cái nào là giả dược, chứng cứ ở đâu. Chuyện này, là muốn phá án quan sai cùng với dược sư một khối làm việc. Doan quốc đường chuyện này chưa kịp làm người tìm ra chứng cứ đâu, kết quả Lý Mẫn chức chú ý cổ làm người minh oan. Đám kia đại phu nhóm cùng doan quốc đường lập tức đều không có tin tức. Sư ra ở doan quốc đường bên thai lại lần nữa lắc đầu, dường liệu có thể lấy ra tới, nhưng là, làm chứng dược sư, còn không có tìm được người. Này đó đều không phải nhất đáng chết, đáng chết chính là, để lộ tiếng gió, chỉ bắt được một cái thả chết chứ không chịu khuất phục từ trưởng quầy, đây mới là nhất đáng chết. Lý Mẫn ánh mắt hơi hơi híp, Tối hôm qua đăng báo tin tới người ta nói nói là từ trưởng quầy trước người được tiếng gió làm mọi người chạy, nếu không, hiện tại ở Thuận Thiên Phủ chịu tội người khẳng định không ngừng từ trưởng quầy một cái. lý mẫn có thể bảo đảm từ trưởng quầy không phản bội nàng nhưng là không thể bảo đảm sở hữu dược đường tiểu nhị đều trung thành và tận tâm nếu thực sự có người tỉ mỉ mưu hoa chuyện này hướng nàng tiệm thuốc dược liệu pha giả dược lại làm phản đồ ra tới chỉ chứng đến lúc đó thật là hết đường chối cãi truyền tin người cũng biết rõ điểm này lợi hại mới liều chết cho nàng đưa này phong thư hơn nữa đối phương cũng không nghĩ tới nàng lý mẫn hướng nhanh như vậy ở bọn họ đều không có làm tốt nguyên bộ chuẩn bị phía trước đã giết qua tới Vưu Thị ở trong phủ nghe người ta lục tục báo tới tin tức, đến đây khác, rốt cuộc minh bạch con dâu lập tức giết đến thuận thiên phủ là đúng. Lý Mẫn Trung Quy là làm nghề y hề đại phu, so với ai khác đều biết này hành lợi hại chỗ. Tương lộng đảo một cái đại phu, muốn nói khó cũng không khó, thật muốn vu khống thượng một cái đại phu không phải không có cơ hội. Mấu chốt là, xem ai chuẩn bị công phu làm toàn. Lý Mẫn hướng Lan Yến sử cái ánh mắt. Lan Yến từ tay hào rút ra phân tế đơn, đương đường cao giọng thì thầm. đây là từ thị dược đường từ dược thương lấy dược danh sách bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại từ thị dược đường đều là từ đâu chút dược thương trong tay tiến dược liệu dược thương chỗ đó mỗi tháng đều phải cùng từ thị dược đường đối chứng, đều có sao lưu đơn tử từ thị dược đường dược liệu mỗi một phân căn cứ chúng ta thiếu nãi nãi yêu cầu đều có dược thương giấy niêm phong ở đảng kia treo nếu đại nhân lục soát tìm chứng cứ khi bắt được dược liệu không có này phân danh sách sở liệt dược thương giấy niêm phong tuyệt không phải bổn dược đường dược liệu coi đây là theo lập chứng Lời khuyên thiên hạ, Bang! Thật dài danh sách điều, giấy trắng mực đen, lửa gạt không được bất luận kẻ nào. Lý Mẫn lại nói, đại nhân nếu không tin, có thể đến gần đây mấy nhà dược thương chỗ đó hỏi một chút. Đúng rồi, từ thị dược đường có chút dược liệu, còn không kịp từ bọn họ chỗ đó nhập hóa tiến thương, đều gửi ở bọn họ kho hàng chúng, đại nhân tẫn có thể đi tra. Doan quốc đường cái này thật sự ngây người. Ai sẽ nghĩ đến, Lý Mẫn sớm để phòng điểm này, sớm tại từ thị dược đường tính toán kiến thương trước. Lý Mẫn không cho từ trưởng quậy giống vinh Chi Đường chờ Đại dược đường như vậy thành lập khổng lồ kho hàng, mà là một vì tỉnh tiền, nhị vì bảo đảm dược nguyên cùng trong sạch, Đại phê lượng dược liệu toàn gửi ở dược thương kho hàng. Lý Mẫn đây là sử dụng hiện đại một bộ mới nhất quản lý biện pháp. Doan quốc đường làm người đi từ thị dược đường tìm được, chỉ có chút ít dược liệu, kỳ thật căn bản không có biện pháp vì Đại liều thuốc dược liệu làm giả làm chứng, lại có Lý Mẫn hiện tại một phần thanh minh ở chỗ này. Sư gia đối Doãn quốc đường càng là dùng sức lắc đầu. Bọn họ sao có thể đi tra Lý Mẫn danh sách liệt ra dược thương? Những cái đó dược thương, cái nào không phải cấu kết hoàng thân quốc thích, nha phủ quan viên, này một chảo, chẳng lẽ có thể đem kinh sư trong ngoài dược thương toàn bắt sao? Phải biết rằng, hoàng đế dùng dược thái y đi viện dược liệu, đều không thể thiếu từ này đó dược thương trong tay lấy. Hoàng đế tổng không có khả năng chính mình loại dược đi. Chu tế nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng cười, thật sự là nhịn không được, những người này, cùng Lý Mẫn đấu. đừng nói chính hắn không lâu trước đây vừa mới thượng quá lý mẫn bộ thiếu chút nữa té ngã chu ly như lao giống nhau ánh mắt quét đến doan quốc đường trên mặt doan quốc đường trong lòng giống như chim sợ cành cong nhảy dựng chẳng lẽ chu ly không tính toán giúp hắn cái này làm cho hắn trong lòng bồn chồn chính là chính là này đó người bệnh dùng từ thị dược đường dược mới bệnh tình càng thêm nghiêm trọng đường thượng lấy lão đại phu cầm đầu một đám đại phu cùng têu lên hô to nếu không phải lý mẫn tiệm thuốc sai không có sai kia chỉ có thể là khai căn tử bọn họ chị sai bị bệnh, kia còn phải. Một đám đều là biết rõ chị sai bệnh phải bị tội gì đại phu, này đó nước bẩn vô luận như thế nào cần thiết rời đi đi ra ngoài. Lý Mẫn Đảo thật không phải muốn vì khó chân chính đồng hành, nhưng là, này đó đại phu, có thể nói cùng Dương Lạc Ninh vì cá mẹ một lứa, chị không hết người bệnh bệnh, sẽ không tưởng tận biện pháp đi tra y hề thư, đi thỉnh giáo người khác, nỗ lực trị liệu người bệnh, mà chỉ nghĩ vô luận như thế nào đem vấn đề chuyển rời đến những người khác trên người. Chính mình có thể thoát khỏi chịu tội là được. Như vậy đại phu. Doan quốc đường đem kinh đường một một phách, lệ vương phi đối này lại có gì giải thích. Hai nghe cái này doan quốc đường ngữ khí đều thay đổi. Chu tế chuyên chu trong tay chung trà hơi hoàng nước trà. Chu ly mày càng nhăn chặt vài phần. Lý mẫn nghĩ này hai người đến tuột cùng tới làm gì, khẳng định không phải đơn thuần tới xem diễn. Xoay người, đối kia bài đại phu nói, các ngươi người bệnh, có phải hay không hiện giờ đều thể diện sưng vụ, tiểu liền không thoải mái. Là, một loạt người cùng kêu lên đáp, đại nhân, không phải nàng pha giả dược, như thế nào sẽ biết người bệnh sẽ biến thành cái dạng gì? Lý mẫn lệnh giọng cười, các ngươi không phải đều cấp người bệnh khai đại liều thuốc cam thảo sao? Người bệnh dùng quá liều cam thảo, thể diện sưng vụ, tiểu liền không thoải mái, không phải giả dược, là các ngươi khai phương thuốc dùng sai rồi liều thuốc dùng sai rồi dược. Đám kia đại phu sắc mặt đều thay đổi, nói hiệu nói vượng, cam thảo là thuốc hay, hỏi cái nào đại phu, không ai sẽ nói cam thảo là độc dược. Cam thảo nếu là độc thảo, dùng cam thảo người bệnh vô số kể, chết người bệnh sớm đã vô số kể. Bản nhân không có nói cam thảo là độc dược, nhưng là, dược là ba phần độc, cái gì dược đều hảo, dùng qua liều thuốc, đều là có khả năng biến thành độc dược. Các ngươi không phải sai ở cam thảo, là sai ở dùng dược quá nhiều. Lý mẫn xoay người, hướng về sở hưu ba tánh, ta dược đường, mỗi ngày bốc thuốc người vô số kể, những người này dùng phương thuốc, đại nhân, các vị kinh sư ba tánh đều có thể kiểm tra thực hư. Bọn họ đều phương thuốc chỉ có một dược là toàn bộ tương đồng, gọi là cam thảo. Nhưng là, cam thảo, không ngừng bọn họ này đó đại phu dùng quá, còn có không ít đại phu dùng quá, bao gồm ta bản nhân cấp người bệnh dùng dược đều dùng quá. Nhưng cuối cùng xảy ra chuyện, chỉ có bọn họ người bệnh. Cho nên, nếu chúng ta dược đường bán chính là giả dược, vì sao chỉ có bọn họ người bệnh xảy ra chuyện? Như vậy nhiều người dùng đều không có xảy ra chuyện, chỉ có bọn họ người bệnh xảy ra chuyện. Lời nói đến nơi đây, đều không cần biện. Những cái đó đại phu nhóm không có một cái có thể lại nói ra một chữ. Doan quốc đường chỉ phải đem kinh đường một nhẹ nhàng một phách, đường thẩm kết thúc. quỷ gối đường cáo trạng dân chúng, phát hiện ai mới là thai hỏa người hung thủ sau, đều bắt được những cái đó đại phu quần áo tay áo lôi kéo muốn còn công đạo. Còn có chút người, trực tiếp quỷ gối Lý mẫn trước mặt, đều thỉnh đại phu cứu nhà ta trung láo mẫu thân. Bản nhân là bị những cái đó lang băm lừa bịp. Có phải hay không thật sự bị lừa bịp, Lý mẫn trong lòng sớm hiểu rõ. Đối với những người này, cười lạnh nói, các ngươi đều đứng lên đi. Các ngươi tới nơi này vì các ngươi thân nhân thảo công đạo cũng thật sự không dễ dàng, từ giữa không biết đến thu nhân ra nhiều ít bạc. Ta tới nơi này, chỉ là vì cứu ta dược đường trưởng quầy, không có tính toán cho người ta chữa bệnh, cũng không dám cho các ngươi người nhà chữa bệnh. Nếu là các ngươi lại thu điểm bạc nói ta khai sai phương thuốc, ta này đương đại phu, chỉ là đương đại phu, thật sự vô pháp thừa nhận loại này vô khống, thỉnh các ngươi khác mưu lương y rìa đi. Kinh sư có rất nhiều đại phu, không lo không có đại phu. Vây xem các ba cánh phát ra từng đợt kinh hư. Tê an mấy người kia, một đám thần sắc hoảng loạn, lại há mồm mạc biện. Lan Yến ở bên hộ giá, Lý Mận chờ Doãn Quốc đường đem tử trưởng quầy dao ra đây. Doãn Quốc đường giờ phút này cưới lên lưng cọc khó leo xuống, nếu đương đường thả người, hắn người này về sau mặt hướng nơi nào gác, này đều chảo sai người, quay đầu lại, hình bộ, đứng rồi, tam gia ở chỗ này, muốn bắt hắn là hỏi. nay án! Bản quan còn muốn thỉnh dược sư lại đây xem xét, tái thẩm rõ ràng. Thật dược giả dược, quan hệ ba tánh dân sinh đại kế, không thể dễ dàng xử án. Hay là đại nhân không thể đem người đánh cho nhận tội, không thể đem chứng cứ lấy ra tới, hiện tại, là tưởng kế hoan binh sao. Lý mẫn phất tay háo, đứng nghiêm, nhắm ngay mang tam phẩm quan mũ doan quốc đường, thiên tử là cùng thứ dân cùng tội, nhưng là, không có bằng chứng, đại nhân như thế nào giam giữ ba tánh. Hay là ba tánh mệnh liền giống như đại nhân trong tay dơm dạ muốn bắt liền trảo. Doan quốc đường cầm kinh đường một ngón tay thẳng đánh run run, cầm cũng run nhẹ nhẹ, nhìn Lý Mẫn hai mắt lộ ra một đạo ruệ quang, bất quá là cái quả phụ, không có nam nhân dựa vào quả phụ, thế nhưng... Lan Yến. Ở, đại thiếu nãi nãi. Dẫn người, đem vô tội bá tánh thả ra. Người dám. Doan quốc đường nhảy dựng lên. Bổn phi lúc này không thấy đến người vô tội phong thích, liền ở chỗ này chờ. Dù sao, tam gia bắt ra. Cùng kinh sư ba tánh tất cả đều ở chỗ này chờ, chờ đại nhân như thế nào lý trước, như thế nào không làm thất vọng trên đỉnh đầu kia khối hoàng thượng ban cho đại biển, thanh liêm minh chính, doãn quốc đường một câu đại khí đều ra không được, cơ hồ là lão đảo, ngã trở lại ghế dựa. Chu Ly bỗng nhiên nặng nề mà ấn xuống trong tay trung trà, Đường Nha dịch toàn bộ biểu tình một túc, doãn quốc đường vài phần kinh hoàng mà quét hạ hắn. Doãn đại nhân thả người đi, tuy rằng nói thân là hoàng tử, không nên can thiệp địa phương triều nhà nước sự. Nhưng là, chuyện này, toàn kinh sư người đều nhìn, ta cùng bát ra đều ở chỗ này, thị phi trong sạch, rõ ràng. Nếu ta cùng bát ra không ra câu này thành quay đầu lại, là muốn ở trước mặt hoàng thượng một khối ai nói. Chu Ly này đoạn lời nói, mới làm doãn quốc đường sắc mặt chân chính toàn trắng. Nguyên lai, Chu Ly không phải cùng hắn một cái trận doanh, không phải tới giúp hắn. Bất quá Chu Ly nói chuyện khi khỏe mắt đảo qua tới dư quang hắn nhận được. doãn quốc đường ngầm hiểu, lúc này ngạnh đỉnh. nếu lý mẫn thật bẩm báo hoàng thượng chỗ đó mới thật là chuyện này doan quốc đường lập tức làm người từ lao ngục đem từ trưởng quậy thả ra từ trưởng quậy bị người áp đến đại đường thượng tóc hỗn độn khoe miệng đổ máu nhưng là tinh thần thượng hảo tay chân năng động đối lý mẫn hô thanh nhị cô nương lý mẫn hơi hơi gật gật đầu đánh giá trên người hắn một thân thương ánh mắt phức tạp có nói cái gì trở về lại nói Hoan khuất chuyện này bổn phi nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo lời này không biết là đối ai nói Chu Ly lơ đã quay đầu lại, có thể tiếp xúc đến nàng cặp kia con ngươi sắc bén dư quang, vì thế trong lòng mạc giành căng thẳng, lại nhăn chặt vài phần mi sắc. Lan Yến ở bên hộ giá, lần này vây xem bá cánh tự động tách ra một cái lộ. Lý mẫn từ đường hẻm đi ra ngoài khi, chỉ nghe hai sườn lặng ngắt như tờ. Trong hoàng cung, Chu công công ở cảnh dương cung trước cửa quét rác, thấy đỉnh đầu cung tiệu đi ngang qua trước cửa, vội vàng thối lui đến ven đường thượng. Cố kiệu dừng lại, kiệu mạnh truyền ra một nữ tử thanh âm hỏi, Thục phi nương nương bệnh hảo chút sao? Chu công công. Hồi trang phi nương nương, hảo chút. Hảo chút thì tốt rồi. Nào ngày thuộc phi tỷ tỷ thân mình có thể gặp khách, cần phải làm người đến bổn cung trong cung truyền đạt một tiếng, bổn cung có thể tới thăm tỷ tỷ. Nô tài đều đã biết, nương nương. Hai người nói những lời này khi, bên trong tiệu đột nhiên vươn một cái đầu nhỏ, đối với Chu công công hỏi, thập cửu gia cũng không ở cảnh dương cung sao? Tám một nhất định phải nàng chết. 16 gia. chu công công đôi tay chắp tay thi lễ chiều kiệu mảnh toát ra củ cải nhỏ thấp hèn đầu mười sáu ra cùng thập cửu ra tuổi không sai biệt lắm chỉ lớn thập cửu ra hai tuổi rưỡi cho nên có đôi khi hai đứa nhỏ gặp mặt sẽ cùng nhau chơi thập cửu ra không ở cảnh dương cung nói là đi trường xuân cung là thật vậy chăng mười sáu không thuận theo không cào mà truy vấn chu công công đành phải gật gật đầu mắt thấy cùng cái bên trong kiệu trang phi cũng không nói chuyện mười sáu ghé vào cửa sổ kiệu thượng hai chỉ tay nhỏ gối phấn điêu ngọc trác đầu nhỏ nhi cười tùng tịm như vậy ta đành phải đi trường xuân cung tìm thập cửu đệ đúng vậy mười sáu gia chu công công ngẩng đầu có thể thấy mười sáu gia cặp kia tròn xoe giống tiểu hồ ly như vậy khôn khéo giả hoạt đôi mắt nhỏ hạt châu cùng tuổi không sai biệt lắm đại thập cửu gia hoàn toàn hai dạng thập cửu gia là ngây thơ mờ mịt trong mắt cũng là ngây ngốc làm chuyện gì nói cái gì lời nói đều có điểm giống tiểu ngốc tử như vậy từ lý mẫn bạch trần chân tướng kia một khắc bắt đầu đại gia mới biết được Nguyên lai thập cửu ra như vậy không phải bởi vì tuổi còn nhỏ, mà là bởi vì 17 chúng độc Thập cửu đệ cái kia tiểu ngốc tử, chỉ nghe 16 như vậy nhắc mãi, đi trường xuân cùng có thể hay không cấp bát ca khi dễ. Chu công công trong lòng sát nhiên cả kinh, lui nửa bước. Hảo, đi thôi. Bên trong tiểu vị kia nữ chủ tử rốt cuộc đã mở miệng. Bọn thái dám nâng lên cố mười 16 từ kiệu mảnh lùi về củ cải nhỏ, một đường không biết ở bên trong tiểu cùng trang phi lại thì thầm chút cái gì. Chu công công chỉ có thể xa xa nghe thấy bên trong tiệu giống chim sẻ nhỏ như vậy thanh âm nói một câu nói, thập ca như thế nào không trở lại thăm mẫu thân đâu. Thập ra không có vào cung xem Trang Phi. Ở Trang Phi bị Thái hậu nương nương kêu đi hỏi chuyện sau, không có đến Trang Phi trong cung đi xem. Này sắc thật không quá hợp tình lý. Chu công công thần sắc hơi hiện nghiêm túc mà duỗi tay nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cây trồi đầu, chậm rãi quay lại thân, xác định bốn phía cũng chưa người, mới đi vào cảnh Dương cung, đóng lại cửa nách. Cảnh dương cung, cơ hồ đã không ai. Hai cái so tề thường tại thân phận còn thấp tiểu chủ tử đều nhốt ở từng người trong phòng, từ tề thường ở cùng lưu tần gặp chuyện không may sau, các nàng ban ngày liền mặt cũng không dám lộ ra tới. Ai ngờ giống tề thường ở như vậy tuổi còn trẻ mất mạng, chẳng sợ tề thường ở đã chết về sau, vạn lịch ra vì thể hiện nhân tâm, làm tề thường ở phụ thân lại thăng một bậc quan, nhưng vô dụng, mệnh trùng quy là chính mình. Không có thể tồn tại, về sau cũng không có có thể vì gia tộc hiệu lực địa phương. Phục sức thuộc phi cô cô mở cửa, thấy Chu Công Công đi trở về tới, hành lễ nói, Công Công. Chu Công Công tuy rằng không phải cảnh dương cung thái giám tổng quản, lúc trước Thái Hậu vì thập cửu ra sự bắt một số lớn người đi hỏi, Chu Công Công không có bị Thái Hậu trộm tới, đây đều là bởi vì Chu Công Công bối phận ở trong cung không giống những người khác. Chu Công Công họ cái này Chu, cùng Hoàng gia cùng họ, cái này không phải giả dối. Là lúc trước tiên đế ở thời điểm, bởi vì Chu Công Công hộ giá lập công lớn. Biết chu công công từ sinh ra khởi là cô nhi, liền chính mình thân sinh cha mẹ là ai cũng không biết hơn nữa không có dòng họ khi, tiên đế thập phần cảm khái mà nói câu, cùng chấm giống nhau người cô đơn, cùng chấm về sau làm huynh đệ đi. Nhìn đến cô cô cánh tay dẫn theo hộp đồ ăn, thuốc phi dùng qua cơm trưa, chu công công trong lòng không khỏi bông lỏng, cười hỏi, chủ tử hôm nay ăn nhiều ít, ăn không ít đâu. Trước kia một cái muông cháo đều nuốt không xuống, hiện tại, chủ tử có thể dùng tới nửa chén cháo. Không thể không nói này, lý đại phu ý thuật chân chính lợi hại, nô tỳ xem, là so thai ý ý viện vị nào ngự ý, ý ý đều phải thần. Cô cô nói xong lời này, biết rõ chính mình nói lỡ miệng, chạy nhanh lấy tay che lại miệng, lại giống nhau là cười không thỏa thuận miệng. Bọn họ đều là đi theo chủ tử tồn tại người, chủ tử nếu là một khi có bất chấp gì, bọn họ những người này giống như leo lên ở trên thân cây lá cây, thân cây một đảo, bọn họ mệnh chỉ có thể như điêu tàn lá dụng vô cùng thê lương. liền cuối cùng thân ở nơi nào đều không thể khẳng định. Cô cô đem hộp đồ ăn đưa cho phía dưới tiểu cung nữ đưa đi ngự thiện phòng. Tiếp theo, mở cửa, làm chu công công đi vào. Bên trong, dựa theo lý mẫn phân phó, cửa sổ muốn đúng giờ thông gió, trước kia thuộc Phi thực thích nguyệt quý, đã bị toàn bộ bỏ chạy. Trong phòng mỗi ngày quét tước đến sạch sẽ, cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, không có một chút thực vật. thuộc Phi giường hiện tại đối với trong viện, chỉ có thể vọng đến nơi xa gieo trồng cây cối Trước kia cần thiết nhìn hoa tươi mới cảm thấy nhật tử tươi đẹp thục phi, hiện tại thay đổi, toàn thay đổi, ở Lý Mẫn chỗ đó biết được chân tương kia một khắc hởi, nàng mới biết được, liền thương, đều có khả năng là gạt người. Nàng hiện tại ngược lại là tương đối thích theo theo hoa. Lý Mẫn nói cho nàng, hơi chút làm điểm chuyện này di tình là có thể, theo theo hoa cũng không tồi, theo phẩm đều có thể tặng người. Giống thập kiểu ra, xuyên dày nếu biết là hắn dưỡng mẫu thục phi nương nương đưa, không phải cũng thực hảo sao. Thục Phi hiện tại bắt đầu cấp thập cửu ra làm giày Chính mình thua thiệt đứa nhỏ này quá nhiều. Lưu tần là có thể oán hận nàng vô năng. Nàng không phải thật sự vô năng, là làm chính mình vô năng. Chu công công tiến vào khi, thấy nàng có thể ngồi ở ghế trên, lo lắng nàng vất vả, quỳ xuống nói, nương nương, nương nương mới vừa dùng xong cơm trưa, không nghỉ ngơi hạ ăn ly trà. Nô tài đi cấp nương nương châm trà. Thục Phi nâng lên mắt, sóng mắt trầm tĩnh giống một mảnh chỗ kinh không loạn ao hồ. Trên mặt bệnh phù dần dần thối lui sau, chậm rãi hoàn nguyên bệnh phù phía dưới nguyên lai like mặt khuyết bộ dáng, là tinh xảo, hoàn mỹ mặt đường cong. Ngón tay theo châm cắm ở dày trên mặt, thuộc phi hỏi: "Công công nghe được như thế nào?" Chu công công ở trước cửa quét rác, kỳ thật là nhị xem Bát phương, ứng tiếng nói: "Buổi trưa chưa tới truyền đến tin tức, nói là Bát gia trở về trong cung, hẳn là thả người." Bát hoàng tử chủ tế không biết vì sao thực quan tâm Lý Mẫn sự, là bởi vì Lý Mẫn là hộ quốc công phủ người. Mặc kệ như thế nào, Cái này Chu Tế sáng sớm chạy tới Thuận Thiên Phủ, tin tức một chút đều không thể so nàng này cảnh dương cung lạc hậu nhiều ít. Khẳng định là có người mật báo cấp Chu Tế. Cũng may cái này Chu Tế thoạt nhìn không phải giống làm khó dễ Lý Mẫn, là muốn giúp Lý Mẫn. Chu công công xem nàng an an tĩnh tĩnh mà như là đang nghị sự tình, tiếp tục tiếp thượng một câu, nô tài làm người chuyển cáo Lý Đại Phu, không cần Lý Đại Phu lại đây tự mình cấp nương nương nói lời cảm tạ. Nói cái gì tạ đâu? Thục Phi nhẹ nhàng nói. Ngón tay vô về theo một nửa giày mặt, bổn cung này mệnh vẫn là nàng cứu. Nói nữa, nếu nàng có việc, bổn cung này mệnh còn dựa ai tới chị? Chỉ cần nghĩ đến điểm này, bổn cung đều không thể không nhìn chằm chằm nàng này mệnh. Đúng vậy, nô tài này đó đều cùng từ trưởng quay nói. Nhưng là, những người đó sợ là càng không cam lòng. Mắt nhìn nàng như vậy lợi hại, nếu không phải bổn cung này mệnh dựa nàng chị, đều nghĩ nàng có phải hay không nên lưu tại trên đời này. Chu công công nhớ tới báo tin người ta nói. Lý Mẫn ở Thuận Thiên Phủ lấy một địch mười, một câu, làm mười cái đại phu há mồm không nói gì, cái kia thịnh cảnh, sẽ không nhi truyền khắp kinh sư. Thái y đi viện lô đại nhân muốn cười hư miệng. Thục phi đều không cấm bật cười nói, đều là chút người nào. Thật là so heo còn xuẩn người, bổn cung đều không có gặp qua như vậy. Phải biết rằng, liền thái y đi viện các thái y đi cũng không dám đi chọc nàng, những cái đó ngồi công đường đại phu, ngao đến đầu tóc hoa dâm cũng chưa hết khổ lao ra hỏa. Thế nhưng nghĩ chính mình so lỗ đại nhân còn muốn lao tư lịch, đi cùng nàng biện luận y hề lý, này không phải lấy trứng gà đâm cục đá sao. Không biết lượng sức. Thục Phi cười lạnh hai tiếng, hiện tại, nhất sức đầu mẻ chán hẳn là Thuận Thiên Phủ người. Nếu không phải tam gia khôn khéo, biết được bát ra quá khứ tin tức lúc sau ra rồi Thúc Ngựa chạy tới nơi, lúc này, Thuận Thiên Phủ cũng không biết như thế nào thu thập cái này là đuôi Chu công công không có lên tiếng. Nghĩ. Bác Hoàng tử Chu Tế không phải đứng ở Thuận Thiên Phủ bên này là đương nhiên chuyện này, nhưng là, Chu Ly từ đầu tới đuôi, đều là Thuận Thiên Phủ một cái trận doanh người. Lại nói tiếp, Thuận Thiên Phủ Doan Quốc Đường, là hình bộ thượng thư đồng kỳ phụ tá, hai người từ quan khi bái sư phó, là Thái tử thái phó, bởi vậy, đều là Thái tử cung người. Chu Tế đi Thuận Thiên Phủ thấu cái này náo nhiệt, không cần tưởng cũng biết khẳng định sẽ không giúp Thái tử cái này vội. Doan Quốc Đường không nghĩ tới điểm này. chỉ là bởi vì nghĩ lý mẫn là cái quả phụ lại là hoàng cung địch nhân hộ quốc công phủ người vô luận như thế nào lý nên không phải chu tế sẽ ba người ở thuận thiên phủ trong thư phòng doãn quốc đường đối với phía trước cửa sổ khoanh tay đứng lặng nam tử nâng lên tay háo không ngừng leo mồ hôi miệng khô lơi khô không biết như thế nào vì chính mình bịa giải chu ly quay đầu lại khi một mạt thâm trầm ánh mắt soát đến trên mặt hắn khi hắn đầu gối đầu đột nhiên đánh cái run run nửa quy xuống dưới tâm ra ai làm ngươi làm chuyện này Thần, thần không biết tam gia nói chính là chuyện gì. Dùng ta nói sao? Ngươi hôm nay chính mình bức mặt còn chưa đủ đại sao? Ngươi là muốn đem thái tử đầu đều chắp tay nhường cho người phóng tới hoàng đế trước mặt mặc người sâu sẽ sao? Doan quốc đường thế mới biết chuyện này lớn, mồ hôi lạnh đầm địa. Thần, thần nếu đương đường thả người, lệ vương phi hẳn là cũng sẽ không. Nghĩ lý mẫn một cái quả phụ, như thế nào đến vạn lịch ra trước mặt cáo trạng? Sẽ không. Chu ly kia thanh cười lạnh, giống như 12 tháng gió lạnh. quát đến người của sống ứa ra mồ hôi lạnh có thể hay không làm như vậy nàng tính tình đã sớm làm hắn mở rộng tầm mắt khắp thiên hạ không ai so nàng càng có can đảm làm hắn thậm chí nghĩ lầm chẳng lẽ nàng là từ nhỏ giống nhau cùng chu lệ ở quân doanh lăn lộn lớn lên cái gì lạn quy củ đối nàng mà nói không chút nào có tác dụng ngay đầu tiên gặp mặt coi như hắn mặt đem trên đời danh ngọc lang sóng mây khói quăng ngã dập nát bàn tay bắt lại nắm tay chỉ gian đều thấm hãn Doan quốc đường nghe được hắn câu kia sẽ không nghi ngờ khi, đã bị dọa tới rồi nói, thần cho rằng, thần tới rồi trước mặt hoàng thượng, cũng là theo lẽ công bằng phá án chuyện này. Ngươi luôn miệng nói theo lẽ công bằng phá án, chứng cứ đâu? Doan quốc đường ở trong lòng mắng câu đáng chết, hắn tưởng tốt chảo bắt được chứng cứ phạm tội, không có giống nhau thật có thể đủ thực hiện, thần, thần nếu thỉnh đến dược trong bang đại dược sư lại đây cùng nàng giảng co. Mười cái đại phu, đừng nói mười cái, một trăm đều không thắng nổi nàng một cái. Chu Li đối điểm này xa so với hắn Doan quốc đường cái này ở ngoài cung, hơn nữa chưa từng có chính mắt gặp qua Lý Mẫn cho người ta chữa bệnh rõ ràng. Hắn lời này tuyệt không khoe khoang khoác lác, có lẽ vẫn là xem thường Lý Mẫn đâu. Lý Mẫn ở y yền dược ngành sản xuất, có thể là đơn thương độc mã sát nhập trận địa địch dung phu, thiên quân Văn mã đều khó có thể chống đỡ. Chu Li trầm mặt, mắt thấy Doan quốc đường trên mặt kia mặt kinh diễm nhan sắc như là gặp quỷ nói, ngân nga nói, hiện giờ. Bổn Vương đành phải tự mình tới cửa khuyên bảo nàng không cần làm như vậy. Tham gia. Doan quốc đường gục đầu xuống, trong thanh âm một đạo nghẹn nào. Bổn Vương này không phải vì ngươi, là vì Thái tử. Thái tử là cái thiện tâm nhân tử, tín nhiệm các ngươi, cũng liền ngày thường đối với các ngươi làm ra sự đều chẳng quan tâm. Nhưng là, trung quy là thiếu chút nữa gây thành đại họa. Việc này nếu không đến đây là ngăn, chỉ sợ sẽ lại lần nữa bị người nào đó bắt được lực điểm. Lần trước thập ra trong phủ chuyện này còn không có xong. Tuy rằng Hoàng thượng trong lòng nắm chắc, không có chân chính xử phạt thái tử, nhưng là, lần này là chính ngươi gây ra họa, khó nói. Doan quốc đường bá sắc mặt một thanh, đối với hôm nay bắt Hoàng tử Chu Tế vì sao đã đến một chuyện, mới vừa có chút hiểu biết. Chu Ly cũng không biết nói như thế nào hắn hảo, muốn thật nói hắn quá xem nhẹ Lý Mẫn, cho nên mới sẽ nghĩ lầm Chu Tế là tới sấn loạn đánh cướp. Không sai, Chu Tế là tới sấn loạn đánh cướp, đánh không phải Lý Mẫn chủ ý, là thái tử chủ ý. Doan quốc đường lầm phương hướng. Lý mẫn lại như thế nào, bất quá là cái nhất phẩm mệnh phụ, sao có thể trở thành chu tế mục tiêu? Ngươi phải biết rằng, ngươi làm mỗi sự kiện, đều sẽ quan hệ đến thái tử. Vô luận ai làm ngươi làm chút cái gì, ngươi đều không cần quên trăng đến nguyên cớ, cho rằng có hoàng đế miễn tử kim bài, thật sự có thể bất tử. Chu Ly lại liếc mắt một cái đảo qua Doãn quốc đường cái kia gục xuống đầu, kỳ thật quá nhiều nói đều không cần phải nói, phất tay háo đi ra ngoài. Mã duy đồng dạng thật sâu mà như mày, nhìn nhìn Quỷ Doãn quốc đường. ai chỉ thị doan quốc đường làm chuyện này không cần hỏi bọn họ cũng có thể lược đoán được một vài mà cái này mới là chu ly nội tâm thật sâu lo lắng bởi vì dược đường bị tạp cái nát như lý mẫn mang từ trưởng quầy tạm thời che chở quốc công phủ chữa thương từ trưởng quầy bị ngục tốt đạp hai chân kinh mạch bị hao tổn yêu cầu uống thuốc chữa thương may mắn hắn bình thường thể chẳng hảo thân mình ổn, khôi phục cũng mau ở lý mẫn cho hắn khai căn khi từ trưởng quầy đã vội vàng trước báo tin nhi tối hôm qua hành đến trong cung quý nhân tương trợ. Là Chu Công Công sao? Lý Mẫn không có ngẩng đầu. Đúng vậy, nhị cô nương. Trong cung nương nương đều là người thông minh, biết ta này vừa chết, đối ai có chỗ lợi, đối ai không hại. Chu Công Công cũng là nói như vậy, nói là cái này tạ không cần cảm tạ. Lý Mẫn dừng lại bút, cẩn thận kiểm tra xong phương thuốc, lại giao cho Niệm Hạ đi bắt dược, đồng thời hỏi câu, tìm được Vương Đức thắng sao? Tìm được rồi. Niệm Hạ tiếp nhận phương thuốc. Tư trường quay ở bên cạnh nuốt hạ nước miếng, nghĩ chính mình ở ngục sở thời điểm, những cái đó cứu người của hắn tự xưng là Vương Đức Thắng người. Tư trường quay cân nhắc tới cân nhắc đi, Vương Đức Thắng nơi nào tới bản lĩnh, cư nhiên có thể tìm được lợi hại như vậy người, đánh tiến thuận thiên phủ. Không phải hắn khinh thường Vương Đức Thắng tiểu tử này, biết Vương Đức Thắng đối tử gia trung thành và tận tâm, hơn nữa, xác thật có một chút giao tế bản lĩnh, chính là... Vương Đức Thắng có thể cho ngục tốt lộng điểm bạc làm hắn từ trưởng quầy ở ngục trong sở quá thoải mái một ít hắn tin tưởng, Vương Đức Thắng làm người ngụy trang ngục tốt tiến thuận thiên phủ tất yếu kiếp tù, như vậy to gan lớn mật chuyện này, chỗ nào là Vương Đức Thắng có thể làm được? Thật có thể làm ra tới, chẳng phải là so hoàng đế lao tử đều phải lợi hại người, dám coi rẻ triều đình vương pháp.